Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện cửa hàng của ta thông địa phủ. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 28, tuy rằng đã suy đoán hàng giả 89 phần 10 cùng Hạ Vi có quan hệ ở vào cẩn thận khởi kiến, thẩm loan vẫn là muốn biết hàng giả có hay không tới xem qua cái này vỏ rỗng. Nhưng mà ra ngoài nàng dự kiến chính là hàng giả cũng không tham quá. Không có, Hạ Mụ Mụ biểu tình cũng có chút nói không nên lời. Nàng khả năng nhân duyên không tốt lắm đâu. Như vậy kia trường học đạo sư đâu? Đạo sư thấy xem qua một hai lần trả lại cho tiền. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng cũng là một phần tâm ý, nàng thực cảm kích. Thì ra là thế, thấy mặt khác tin tức tạm thời là hỏi thăm không đến, hỏi quá nhiều ngược lại sẽ khiến cho cảnh giác thầm loan cũng liền không hề tiếp tục. Ba người cơm nước xong, hạ mụ mụ kiên trì đưa tiền, Lý Minh Châu nhún nhường rất nhiều lần cuối cùng vẫn là làm nàng thanh toán. Rời đi gà rán cửa hàng, thẩm loan làm hạ mụ mụ trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi Về sau có việc lại liên hệ, tốt tốt cảm ơn các ngươi, các ngươi là người tốt Trong miệng đáp lời, hạ mụ mụ vẫn là nhìn theo các nàng lên xe mới rời đi Lên xe sau, Lý Minh Châu đều có chút cảm thán Như vậy chất phác người ông trời không nên như vậy đối nàng thẩm loan cười một cái, chưa nói cái gì Mấy ngày kế tiếp các nàng đem kia 18 vị học sinh đều nhìn một lần, xác định đều là đáng giá quyên giúp đối tượng sau, hai người mới đem việc này ủy thác cho chuyên môn người đi xử lý các nàng chính mình tác trở về thủy. Sau khi trở về, vào lúc ban đêm cửa hàng tiện lợi một mở cửa, Dương Thiếu Tế liền nhào tới. Các ngươi đây là ra cửa làm chuyện gì, vừa đi liền nhiều như vậy thiên. Người mạch tưởng không mỗi ngày đem cũng không có việc gì. Lý Minh Châu cho rằng hắn là vì bắt mạch, lão tiên sinh không phải nói khỏe mạnh thực sao. Này ngươi liền không hiểu đi, ta đương nhiên cũng biết ta không có việc gì, nhưng như vậy sẽ càng an tâm không phải. Dương thiếu tế lại đây sau, thực mau lận trực cũng tới, phía sau đi theo Thẩm Loan. Thẩm Loan tiến cửa hàng môn, người sống còn không có cái gì, mặt khác ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng trên mặt. Này đó ánh mắt quá mức trắng ra. Thẩm Loan nhận thấy được sau, không khỏi sờ sờ mặt hỏi, làm sao vậy ta trên mặt có cái gì sao? Cao tiên sinh bọn họ đều không phải sẽ lo chuyện bao đồng người, ở lại nhìn mắt quầy ba sau chủ tiệm sau, liền lại tiếp tục chơi khởi chính mình di động tới. Đến nỗi một bên hà lão gia từ cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cấp dương thiếu tế bắt mạch. Khai chít đến, thẩm loan khó được chủ động tiếp đón lận trực, đấu giá hội ngày đó buổi tối, lận trực giữ gìn nàng, nàng rốt cuộc vẫn là thừa hắn tình. Ta tới đưa văn kiện, lận trực đem một chồng văn kiện ném đến nàng trước mặt. Có rảnh ngươi nhớ rõ nhìn xem có vấn đề tuy thời tìm ta. Hảo thuyết, cho ta lấy bình surprise. Lận trực nói, mỗi ngày uống than toan tiểu tâm bụng bia. Lời tuy nhiên nói như vậy thẩm loan vẫn là cầm một lọ cho hắn. Luyến tiếc bán cứ việc nói thẳng, đừng nguyền rủa ta. Vậy ngươi trả lại cho ta. Lận trực lôi kéo đồ hộp hoàn. Từ lạp một tiếng, surprise đã khai. Nhìn thấy một màn này, dương thiếu tế khinh bỉ hai người bọn họ nói, hai người các ngươi hảo ấu chỉ. Minh Châu tỷ ta xem thứ này là tưởng bị chát mấy trăm. Thẩm Loan tưởng chế phục Dương thiếu tế kia quả thực không cần quá dễ dàng. Lý Minh Châu tỏ vẻ thu được không thành vấn đề đều giao cho ta bảo đảm hắn dễ bảo. Ngoại tào lão gia từ cứu mạng Dương thiếu tế giống Hà lão gia từ câu cứu nói ai ngờ lão gia từ một sờ dâu cười ha hà tán đồng nói Minh Châu ngươi gần nhất tân học chăm cứu cũng xác thật yêu cầu cá nhân tới luyện luyện tập Dương Tiểu Hữu thân thể liền rất thích hợp. Dương thiếu tế, sát hắn đây là vào cái gì ổ cướp. Bọn họ nói chuyện phiếm hòa thuận vui vẻ, một bên thầm loan tưởng chen vào nói cũng chưa khe hở cảm giác chính mình chính là cái bên cạnh người. Loại cảm giác này làm nàng thực không thích, trước kia chính là như vậy, lớp học những cái đó mắt cao hơn đỉnh người đều không vui phản ứng nàng, nhưng là ở thầm loan trước mặt lại tổng vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng Mà hiện tại, nàng đã là thầm loan, nhưng những người này lại vẫn là không muốn tiếp nhận nàng. Thật sự muốn chát A bên kia Dương Thiếu Tế nhận mạnh. Có thể hay không rất đau. Nói sớm, Lý Minh Châu cười hắn nói. Hà ra ra bắt ngươi làm cho cười đâu. Thật sự, kỳ thật làm ngươi luyện luyện tập cũng không có gì. Dương Thiếu Tế giải nút thắt nói. Lại nói tiếp ta còn không có nếm thử quá châm cứu tư vị đâu. Nếu không ta hôm nay liền hy sinh một hồi, làm ngươi cái này tay mới tốt nhất lộ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này mang điểm nhan sắc. Thẩm loan liếc xéo hắn nói phi phi phi nói bừa, Dương thiếu tế như là muốn đem Thẩm Loan nói cưỡng chế di rời, tay ở giữa không chung múa may. Ta đã cải ta quy chính, hiện tại là tốt đẹp thị dân, ngươi không cần hư ta thanh danh. Lận trực a, Đường sự đều đồng ý tốt như vậy, một bộ thân thể đạt ở trước mặt Lý Minh Châu cũng xác thật có chút ngon ngoe dục dịch. Nàng dùng ánh mắt dò hỏi Hà Lão gia tử, Lão tiên sinh gật gật đầu nói, vậy ngươi liền thử xem đi, có ta ở đây, bảo đảm hắn ra không được sự. Đây là ngự tứ đại quốc y tự tin, được lão gia tử cho phép, Lý Minh Châu lúc này mới nói, hảo, vậy trước cảm ơn Dương lão sư. Vì cái gì muốn kêu ta lão sư, đây là trường học mang đến thói quen, giống đại thể lão sư từ từ, Dương thiếu tế trước mắt ở trong mắt nàng, tác dụng cùng đại thể lão sư không sai biệt lắm. Hảo đi, Dương thiếu tế cũng không ngượng ngùng, thực mau liền đem áo sơ mi cởi, lộ ra toàn bộ bối. Lý Minh Châu Tắc đem thùy thân mang kim châm cùng ngân châm đều đem ra, hiện trường thi triển nàng châm cứu công phu. Nhìn kia châm một chút chui vào đi thẩm loan cảm thấy hẳn là đau, bằng không dương thiếu tế cũng sẽ không nghe răng trợn mắt đến mặt đều thay đổi hình. Có điểm ý tứ, thẩm loan ghé vào trên quầy ba, lận trực liền dựa vào nàng bên cạnh người. Nghe được nàng nói như vậy, lận trực nói, nhìn thấu không nói toạc. Thẩm loan cười một chút không nhắc lại cái này, mà là thay đổi cái đề tài. Xem ra người bên kia nói chuyện hợp tác sự nói thật sự thuận lợi. Vừa mới văn kiện nàng nhìn lướt qua cùng cổ trấn cư dân nói hợp tác tiến độ mau tới rồi kết thúc. Còn thành, tuyệt đại đa số đều đã cùng hắn ký hợp đồng, số ít những cái đó cố định lên giá không để ý tới cũng quan hệ không lớn. Hiện tại liền kém Thủy Thư Viện. Thủy Thư Viện là Thủy Cổ Trấn một tiêu chí tính kiến trúc bên trong đã từng ra quá vài vị tiến sĩ, danh khí rất lớn. Bất quá hiện tại theo thời gian chậm lại, những cái đó kiến trúc không có được đến tỉ mỉ bảo dưỡng, đã thập phần rách nát. Này kiến trúc muốn tu sửa nói, giá cả tiêu phí thật lớn, hồi báo suất cũng sẽ không thực hảo. Bởi vì này kiến trúc bất đồng với bình thường cư dân nơi ở, thương không dùng được, tu sửa xong cũng đại khái chỉ có thể đương xem xét cảnh điểm tới đối đãi, mà vé vào cửa có thể có mấy cái tiền. Nhưng là nếu từ bỏ không tu sửa nói, lại quá đáng tiếc chút. Cho nên lận trực hiện tại ở cùng địa phương chính phủ nói điều kiện xem có thể hay không tận lực đem nơi này lấy tận lực thiếu đại giới nói xuống dưới. Cố lên, thẩm loan có lệ thức cổ vũ nói. Lận trực vốn cũng không tính toán từ nàng này nghe được cái gì lời hay, hắn uống lên khẩu subscribe, nói, ngươi đâu, như thế nào mấy ngày nay đều không ở. Hai người đương lâu như vậy hàng xóm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đóng vài thiên môn. Thẩm Loan vốn định tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng nhìn thấy ngồi ở một bên hàng giả, lại chuyện vừa chuyển, nói, này ngươi liền phải hỏi rõ châu tỷ. Ân, vừa lúc bên kia Lý Minh Châu cũng thu chăm hỏi ta cái gì, hỏi ngươi mấy ngày nay mang ta đi nào. Thẩm Loan nói, thế nào, Kim kim cảm giác sảng không sảng, mặt sau câu này hiển nhiên hỏi chính là Dương Thiếu Tế. Dương Thiếu Tế ngồi thẳng thân thể nói, vạn vẹo bối kỳ quái nói, hình như là muốn thoải mái rất nhiều hà ra ra ngài cảm thấy như thế nào lý minh châu hỏi hà lão gia tử nói không tồi ngày mai có thể thử lại mặt khác châm pháp lão gia tử khẳng định nói a ngày mai còn muốn tiếp tục a dương thiếu tế lại nằm liệt trở về không để ý tới hắn lý minh châu đem châm thu lên cùng thẩm loan nói các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì ta mới vừa không quá chú ý nàng một lòng một dạ đều ở châm cứu thượng ngươi không phải tính toán lộng cái từ thiện cơ cấu, giúp đỡ một ít yêu cầu trợ giúp người. Thẩm loan ám chỉ nàng nói, trước mặt liền có mấy cái đại kim chủ có lẽ ngươi có thể lừa dối bọn họ cùng nhau bỏ tiền. Lý Minh Châu thấy thẩm loan nói như vậy, liền biết nàng này nói muốn đem công lao đều đẩy cho chính mình. Bất quá các nàng phía trước cũng nói tốt lấy nàng danh nghĩa ra mặt làm này đó. Hơn nữa thăm những cái đó bệnh nặng học sinh lúc sau, nàng xác thật cũng muốn làm điểm thật sự, vì thế kế tiếp thẩm loan vứt tới nói đầu, nói, đúng vậy, mấy ngày nay chúng ta đều ở vì cái này sự thình vội. Các người cũng biết ta trước kia là cái bác sĩ, hiện tại rời đi này một hàng, cho nên liền muốn đi giúp đỡ một ít bệnh nặng người, cũng coi như là tẫn một chút chính mình non nớt chi lực. Không nghĩ tới nàng ở làm như vậy sự, dương thiếu tế cũng không nằm liệt chứ, hắn thấu lại đây nói, vậy các ngươi mấy ngày hôm trước chính là ở vội việc này. Đối, ta đã bắt được nhóm đầu tiên yêu cầu đạt được giúp đỡ người tư liệu, mấy ngày hôm trước chính là đi dò hỏi bọn họ. Lý Minh Châu thừa nhận nói, các ngươi lúc ấy thật hẳn là cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta ngày đó còn gặp được một vị mẫu thân, nàng nữ nhi không thể hiểu được liền biến thành người thực vật, nàng hiện tại vì chi trả bệnh viện phí dụng, một ngày muốn đánh hai phân công, buổi tối chỉ có thể ngủ 4 năm cái giờ, sầu đến tóc đều bạc hết, mấu chốt là còn không thấy được có thể trả nổi này tiền. Lý Minh Châu nói đến lúc này, thẩm loan như là nhớ tới cái gì giống nhau, nhìn về phía một bên hàng giả nói, đúng rồi, nói lên cái này người bệnh, nói không chừng ngươi còn nhận thức nàng cũng là Đông Nam Đại học Thương học viện học sinh. Thẩm loan tâm căng thẳng, nàng gọi là gì, hình như là kêu hạ vi, thẩm loan đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, khá tốt nghe một cái tên, nàng nói xong, liền thấy hàng giả trong mắt hiện lên một tia không được tự nhiên. Là không được tự nhiên, không phải kinh ngạc cũng không phải ngoài ý muốn, này nói cách khác nàng đã sớm biết việc này. Nàng là ta đồng học, Thẩm loan khô cần nói. Không nghĩ tới nàng sẽ gặp được việc này, ta phải trở về hỏi một chút rõ ràng mới được. Phía trước là nghỉ hè, ta cùng lớp học đồng học cũng không liên hệ, không biết việc này. Như vậy sao, nếu là đồng học một hồi, người muốn hay không đáp bắt tay đâu? Thẩm loan lại hỏi, đương nhiên muốn giúp, Thẩm loan liền nói ngay nàng trị liệu muốn bao nhiêu tiền ta toàn bao không nói những người khác nghe được lời này khi biểu tình như thế nào thẩm loan còn lại là dẫn đầu vỗ tay xúi dục lý minh châu nói ta cho ngươi kéo tới lớn như vậy một vị tài trợ còn không nhanh lên hỏi thẩm thiên kim muốn cái liên hệ phương thức thẩm Tiểu thư ngươi thật khẳng khái lý minh châu lúc này phản ứng lại đây vội khen nói ngày mai ta liền đem này hỷ sự nói cho hà a di thẩm loan vừa nghe vội xua tay không cần không cần đồng học một hồi đây cũng là hẳn là một bên thẩm loan lại ở trong lòng cười lạnh chỉ cần hàng giả đào này số tiền đến lúc đó thấy cùng không thấy vậy không phải do nàng chương hai mươi chín lý minh châu cùng thẩm loan trao đổi xong liên hệ phương thức sau thẩm loan tựa hồ không phải rất muốn tại đây nhiều đãi nàng nói thanh xin lỗi đi trước rời đi này dương thiếu tế cùng lận trực còn không có ăn cơm hàn huyên vài câu sau lại mời lý minh châu cùng thẩm loan đi bọn họ kia cùng nhau ăn cơm chiều thẩm loan cự tuyệt lý minh châu mới vừa chát quá dương thiếu tế lúc này trong lòng có chút ái náy vì thế ứng hạ cũng đáp ứng chủ động xuống bếp khao một chút hắn bọn họ ba cái trở về đối diện ở lý minh châu đi phòng bếp khi dương thiếu tế đối lận trực nói xem ra thẩm thẩm thật sự cùng vị này thẩm thiên kim không đối phó nghĩ pháp hố người Lận trực lại nói có lẽ cái kia đồng học biến thành như vậy cùng thẩm loan có quan hệ đâu. Dương thiếu tế sừng sốt cẩn thận hồi thường một chút thẩm thiên kim gấp không chờ nổi ngữ khí này giống như cũng không phải không thể nào. Này tiểu cô nương hẳn là không như vậy tàn nhẫn đi. Tuy rằng là có điểm làm nhưng hẳn là không đến mức như vậy phát rồ. Không cần xem thường nữ nhân. Lận trực nói ta nào dám xem thường ta lớn nhất té ngã liền thua tại nữ nhân trên người nghĩ đến chính mình phía trước tao ngộ dương thiếu thế quyết định vẫn là chiếc quan vọng quan vọng nữ nhân hảo phiền toái ta nếu không vẫn là thích nam nhân tính a trực ngươi xem ta đương các ngươi lận ra con dâu còn thành lận trực chân dài duỗi ra một chân đem hắn ghế dựa liên quan người khác đá đến thật xa tưởng bờ bọn họ phía sau lý minh châu bưng thức ăn đi lên vừa lúc đem những lời này tất cả đều nghe vào trong tai Nàng sắc mặt chưa biến, chỉ là ở dương thiếu tế bọn họ nơi này cơm nước song sau, nàng lại đi đối diện cửa hàng tiện lợi một chuyến. Bệnh viện nữ hài từ kia là bị thẩm gia thiên kim cấp hại thành như vậy sao? Nàng hỏi thấy thẩm loan nhìn về phía nàng, nàng tiếp tục nói, người muốn làm công đức vậy sẽ không làm thẩm gia thiên kim bỏ ra cái này tiền. Cho nên ngươi suy đoán ta là ở làm thẩm thiên kim trục tội. Thẩm loan nói, Lý Minh Châu gật đầu, thẩm loan nghĩ nghĩ. Người như vậy lý giải cũng có thể. Nói như vậy lận trực suy đoán là thật sự. Lý Minh Châu đối cách kia thẩm ra thiên kim tức khắc có chút không quá thích lên, nàng là gặp qua hạ ra tình huống, đem người hại thành như vậy nhưng vẫn trốn tránh trách nhiệm. Nếu hôm nay không phải chủ tiệm điểm ra tới, người kia phòng trường còn có thể tiếp tục coi như không có việc gì phát sinh. Biết Lý Minh Châu là hiểu lầm, thẩm loan cũng không giải thích. Nếu có thể làm Lý Minh Châu nhiều giúp nàng làm điểm sự nói, gánh điểm ác danh cũng không cái gọi là... Việc này không có chứng cứ chỉ có thể tự do tâm chứng. Thẩm loan nói, ta xem thẩm thiên kim nàng hiện tại rất trột dạ, ngươi có thể nhân cơ hội nhiều cấp hạ vi tranh thủ điểm phúc lợi. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói sự, ngươi trong lòng biết là được không cần tuyên dương đi ra ngoài. Ta minh bạch, Lý Minh Châu biết đối với có quyền thế người tới nói, thể diện lớn hơn hết thảy Nàng đem việc này nếu là cho đâm thủng giấy cửa sổ phùng ra bên kia nói không chừng vì thể diện sẽ không ra cái này tiền. Kia chuyện khác liền phiền toái ngươi, thẩm loan làm ơn nói, như thế nào coi như là làm phiền ta chính mình kỳ thật cũng thích thú. Lý Minh Châu nói, thật không dám giấu giếm, làm từ thiện ta phát hiện ta lại tìm được rồi lúc trước cầm dao giải phẫu cảm giác. Đồng dạng là cứu người, nàng hiện giờ không hề làm nghề y, chuyển làm này hành cũng không tính mất sơ tâm. Thẩm loan nhìn nàng quanh thân nhàn nhạt công đức kim quang, cười nói, như vậy cũng không tồi. Đêm nay lưu xong, Lý Minh Châu ở đã biết nào đó chân tướng sau, ngày kế ôm một loại chính nghĩa thẩm phán tâm thái định ngày hẹn thẩm loan. Các nàng hai cái kỳ thật trụ đến không xa, không sai biệt lắm liền ở cùng điều ngõ nhỏ. Bất quá này ngõ nhỏ đại đa số phòng ở đều là trống không, cũng không có cái gì cửa hàng, các nàng đành phải ước ở bên ngoài trên đường cái một nhà quán cà phê gặp mặt. Lý Minh Châu đến lúc đó, liền thấy thẩm gia thiên kim đã ở. Nàng nhìn trước mặt nhà giàu thiên kim trong lòng có chút không mừng Nhìn lớn lên khá xinh đẹp một cô nương không nghĩ tới lại là người như vậy thẩm tiểu thư ngươi hào Lý Minh Châu lộ ra chức nghiệp thức tươi cười Nàng thấy thẩm loan thần sắc tiêu tụy cố ý hỏi tối hôm qua thượng không ngủ hảo sao Còn hào, thẩm loan miễn cưỡng cười nói Ta hiện tại mới vừa tiếp nhận bên này sự tối hôm qua thượng nhìn hơn phân nửa đêm tư liệu Thì ra là thế, Lý Minh Châu cũng không vạch trần nàng ta hôm nay tới là cùng ngươi nói quyên giúp công việc không biết thẩm tiểu thư ngươi quyên giúp ý đồ là nhiều ít ngày hôm qua nói toàn bao còn có tính không ta vấn đề này thẩm loan tối hôm qua thượng căn bản chưa kịp nghĩ lại nàng hiện tại thân phận tuy rằng là thẩm loan nhưng là nàng trong tay năng động tiền cũng không nhiều ta cái kia đồng học chữa bệnh phí dụng là nhiều ít liền trước mắt mà nói đã hoa hơn hai mươi vạn lý minh châu đem sửa sang lại tốt thu phí chứng minh đưa tới nàng trước mặt nói Kế tiếp trị liệu phí dụng cũng không biết, nàng hôn mê thời gian càng dài, sở yêu cầu trị liệu phí dụng cũng liền càng nhiều. Ta bước đầu tính ra, đến năm nay cuối năm ít nhất đến một trăm vạn. Một trăm vạn, thầm loan trong lòng căng thẳng, nàng trước mắt trong thẻ là sở hữu ngạch chống thêm lên cũng cũng chỉ có một hai vạn. Lúc trước nàng mới vừa tỉnh lại sau, liền đi các đại hàng xa xịt cửa hàng điên cuồng mua mua mua tiền đều hoa đến không sai biệt lắm, này một trăm vạn nàng căn bản lấy không ra. Lý Minh Châu như là không biết nàng quẫn cảnh giống nhau, dò hỏi cái này con số có vấn đề sao? Không có không có, Thẩm loan xấu hổ cười nói. Bất quá ta hiện tại trong tay không nhiều như vậy tiền mặt khả năng ngươi đến chờ cái mấy ngày. Kia đại khái là mấy ngày đâu? Lý Minh Châu từng bước ép sát nói. Bên kia cần dùng gấp tiền ta phải biết ngươi tính toán mới có thể trong lòng có cái đế. Liền thái độ này mà nói, Lý Minh Châu như vậy đã có bức quyên hiểm nghi bất quá các nàng hai cái một cái tay mới một cái chột dạ lúc này đảo cũng không cảm thấy có cái gì không đúng ba ngày đi thẩm loan nói hành chúng ta đây ba ngày sau lại ước mặt khác đây là người bệnh tư liệu sao chép kiện thẩm thiểu thư ngươi có thể nhìn xem đến lúc đó có vấn đề có thể tới tìm ta lý minh châu nói xong đem nên cấp cho nàng sau đó thu thập đồ vật đứng dậy nếu ngươi không mặt khác nghi vấn ta liền trước cáo từ trong tay còn có việc muốn vội hảo ngươi đi thong thả nhìn theo lý minh châu rời đi thẩm loan liền vẻ mặt ảo não mà đá đá chân bàn một trăm vạn nàng thượng nào đi lộng nhiều như vậy tiền phùng gia người một cái so một cái khôn khéo nàng căn bản không dám mở miệng hỏi trong nhà muốn phía trước nàng bởi vì tham ăn ăn nhiều điểm tranh đinh đã bị phùng gia người hỏi nàng khi nào khẩu vị thay đổi làm hại nàng trong lòng run sợ hảo chút thiên Một chút việc nhỏ, phùng ra người đều có thể bắt được sơ hở, nàng thật rũi tay đòi tiền, không chừng còn sẽ liên lụy ra càng nhiều phiền toái. Chuyện tới hiện giờ, thẩm loan có chút thầm hận nguyên thân như thế nào trong thẻ liền như vậy điểm tiền, điểm này đều không giống đại tiểu thư bộ tịch. Đáng giận cũng không thể làm nàng có tiền, nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp thấu ra này số tiền. Lý Minh Châu sau khi trở về, xoay người liền đem việc này nói cho Thẩm Loan nghe, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Loan sẽ không có tiền, chỉ cho rằng đối phương là không nghĩ ra tiền. Ngày hôm qua làm cho mọi người mặt bảo đảm như vậy dễ nghe kết quả xoay người làm nàng ra tiền lại nói không có. Ta nguyên bản còn tưởng rằng nàng khả năng không phải cố ý hại người, hiện tại có điểm tin tưởng nàng xác thật nhân phẩm có vấn đề. Có lẽ nhân ra là thật sự không có tiền. Thẩm loan lời này đảo không phải vì hàng giả giải vây, mà là nàng tài sản nàng chính mình rõ ràng. Phùng gia là rất có tiền, nhưng là nhà bọn họ có chút không quá giống nhau. Đại ca ở đây 18 tuổi lúc sau, liền chính mình kiếm tiêu vặt không lại lấy trong nhà một phân tiền. Có đại ca ở phía trước, bọn họ phía dưới đệ đệ muội muội cũng đều học theo, mãn 18 tuổi sau tự động độc lập. Giống nàng tạp thượng những cái đó tiền, đều là cho đại ca làm công kiếm. Hảo đi, vậy ba ngày sau lại xem nếu vị kia đại tiểu thư không muốn ra tiền, này số tiền nàng chính mình ra. ân, ba ngày sau, thẩm loan chủ động tìm được rồi lý minh châu cũng ra tiền, chỉ là không phải một trăm vạn mà là trước cấp ba mươi vạn. ta hiện tại trong tay không có gì tiền. thẩm loan đối mặt lý minh châu biểu tình có chút quẫn bách. dư lại lại quá mấy ngày cho ngươi. này đó tiền là nàng lén bán một bộ phận bao bao cùng châu báo mới tiến đến. Nàng cũng nghĩ tới tương đối với rỗi tay đòi tiền, nàng bán chính mình đồ vật càng có thể nói đến thông một ít Phùng ra người thật phát hiện nàng cũng có thể giải thích là tưởng giúp một tay đồng học Dù sao đều là nàng đồ vật bọn họ tổng không thể từng cái kiểm tra Đến lúc đó có thể đem số lượng nói tiểu một chút hẳn là liền sẽ không làm người hoài nghi Lý Minh Châu thấy nàng như vậy có chút tin tưởng chủ tiệm nói Có lẽ nàng thật sự không có tiền Nhưng là người là nàng làm hại này nên ra một phân đều không thể thiếu. Tốt này số tiền hẳn là có thể sử dụng một đoạn thời gian, đa tạ ngươi mạnh mẽ duy trì tin tưởng người bệnh một nhà nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Lý Minh Châu nửa câu không đề cập tới không có tiền liền tính sự, liền trước mắt tới nói ép khô trước mặt vị này đại tiểu thư mới là nàng việc quan trọng nhất. Không có gì, dù sao cũng là đồng học một hồi. thẩm loan hư cười nói, nếu không chuyện khác ta liền trước vội đi đạm thời đã không có ta đưa ngươi đi. Lý Minh Châu khách khí nói. Lý Minh Châu được đệ nhất bút khoản tiền, lập tức đem tiền an bài qua đi. Kỳ thật tại đây phía trước các nàng đã trước đưa đi một bút là quyên, đã không cần này bút giải lửa xém lông mày. Nhưng thấy hạ A Di rốt cuộc có thể ngủ một cái hảo giác sau, Lý Minh Châu trong lòng trong lòng cảm thấy vẫn là rất đáng giá. Nàng cũng là bị cha mẹ yêu quý quá cho nên thực có thể lý giải sở hữu mẫu thân tâm. Này số tiền là hạ vi đồng học quyên giúp. Lý Minh Châu an ủi hạ mẫu nói, kỳ thật nàng không phải nhân duyên không tốt, nhân duyên rất kém còi nói, không có khả năng sẽ có người hào phóng như vậy đối nàng. Thật vậy chăng, là ai, ta muốn đích thân hướng đi nàng dập đầu nói lời cảm tạ. Hạ mẫu lập tức nói, nàng biết này đó cảm tạ người khác chưa chắc là có thể nhìn chúng, nhưng nàng cần thiết đến đi tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Lý Minh Châu thường nói không cần, nhưng lại bị cùng đi thầm loan ngăn cản. Được người ân huệ, nếu nàng không đi nói tiếng cảm ơn nói, chỉ sợ buổi tối càng ngủ không được. Thẩm loan nói, dù sao thủy khoảng cách nơi này cũng không xa, mang hạ a di đi một chuyến cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Đúng đúng ta tổng muốn đi tạ một tiếng mới có thể an tâm. Hạ mẫu vội đi theo nói, Lý Minh Châu thấy hạ mẫu thần sắc khẩn cầu cũng không hào cự tuyệt. Cũng đúng kia hạ a di liền cùng chúng ta cùng đi tranh thủy đi. Vào lúc ban đêm, hạ mẫu liền thỉnh hào giả, làm trượng phu tới chiếu cô nữ nhi, chính mình tắt ngồi trên Lý Minh Châu xe, đi trước thủy. Thủy bên này, thầm loan mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon, nàng muốn bán hàng xa xỉ, đồ vật giá thấp bán ra không nói, còn tổng gặp được một ít người cố ý tới kén cá chọn canh cãi cọ chém giới, tức giận đến nàng tâm phiền ý loạn, trên mặt đều dài quá cái đậu đậu. Hiện tại nàng chỉ may mắn không ở nhà, nàng về nhà đem những cái đó trang sức cùng bao bao mang đến tùy cũng không khiến cho cái gì hoài nghi. Bất quá hiện tại giá cả hơi chút thấp điểm hàng xa xỉ đã ra xong rồi, nhưng chỗ hồng còn ở, nàng đến lại bán điểm giá cả cao điểm mới được. Liền ở thầm loan ở tính toán này đó thời điểm, Lý Minh Châu gọi điện thoại cho nàng, nói là thỉnh nàng ăn cơm. Thẩm Loan hiện tại căn bản không nghĩ tái kiến nàng, vừa muốn cự tuyệt liền nghe đối phương nói Lận Trực Dương thiếu tế đều ở, nàng tức khắc lại thay đổi chủ ý. Chương 30, Thẩm Loan đi vào thủy như vậy mấy ngày rồi, nàng cùng Lận Trực giao lưu lại rất thiếu. Hai người trừ bỏ công tác thượng sự tình cần thiết giao lưu lúc sau, còn lại thời gian, nàng trên cơ bản không thấy được Lận Trực, càng đừng nói cùng nhau ăn cơm. Trước mắt là cái khó được cơ hội, Thẩm Loan đáp ứng rồi Lý Minh Châu mời. Ở thời gian không sai biệt lắm sau, nàng riêng thay đổi một thân tiểu gợi cảm váy đỏ, lại hóa cái trang, lúc này mới đi trước Lý Minh Châu cho nàng địa chỉ. Địa chỉ là một nhà món cay tứ xuyên quán tiến phòng. Thẩm loan liếc mắt một cái liền nhìn đến đối mặt nàng ngồi lận trực. Nam nhân sạch sẽ lưu loát khuôn mặt làm nàng tim đập hơi hơi gia tốc, nàng cho chính mình cổ đem kính, dẫm lên giày cao gót thong thả ung dung đi qua. Như thế nào liền chúng ta bốn người, Lý Tiểu thưa đâu? nàng vừa nói một bên cực kỳ tự nhiên mà ở lận trực bên người ngồi xuống, dường thiếu tế thấy lận trực cùng thầm thầm đều không nói lời nào, không nghĩ không khí quá xấu hổ, hắn đành phải nói tiếp nói, nàng đi toilet. đang nói, phòng môn liền khai, thẩm loan theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy ở nhìn thấy vào cửa người kia mặt khi nàng đồng tử co rụt lại trong lòng về điểm này kiều diễm tâm tư nháy mắt vớt tới rồi trên chín tầng mây, các ngươi đã trở lại, người nọ tề. Dương Thiếu Tế không chú ý nói thần sắc của nàng, chuẩn bị đi làm người phục vụ thượng đồ ăn. Đi theo Hạ A Di mặt sau vào cửa Lý Minh Châu đã nhìn thấy thẩm loan, thấy nàng đầy mặt kinh ngạc. Lý Minh Châu giải thích nói, đây là Hạ A Di, chính là Hạ Vi Mụ Mụ. Hôm nay này bữa cơm là nàng chuyên môn vì đáp tạ ngươi mà thỉnh. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Hạ A Di tiến lên liền phải quỳ xuống. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Bất thình lình một màn làm ở đây người đều là cả kinh. Thẩm loan càng là sắc mặt đại biến cuống quýt đứng dậy né tránh. Ngươi đừng như vậy, Lý Minh Châu cũng lập tức giữ nàng lại. Ngài không cần khách khí như vậy. Ta không có mặt khác báo đáp biện pháp chỉ có thể như vậy cảm ơn ngươi. Nếu không phải các ngươi, nữ nhi của ta cũng chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Hạ mẫu không quá sẽ nói dễ nghe lời nói, nàng có thể nghĩ đến cảm tạ chỉ có này đó hành động. Ta thực cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi giúp chúng ta một phen. Lý Minh Châu không lai truyền được nàng, đành phải buông lỏng tay ra. Thẩm Loan có nghĩ thẩm đi ngăn cản, nhưng nàng hai cái đùi như là bị đinh trụ giống nhau trước sau vô pháp lấy hết can đảm tiến lên. Mắt thấy trước mặt nữ nhân chiều nàng quỳ xuống tới, nàng quay mặt đi, đôi mắt không đi xem người nọ nhưng nàng trong mắt quay cuồng ái náy tất cả đều bị thở ơ lạnh nhạt thẩm Loan thu hết đáy mắt. Thẩm loan trước sau tin tưởng, làm nhiều sai nhiều cho nên ở đoán được hàng giả rất có thể chính là hạ vi sau, nàng liền vẫn luôn ở mưu hoa lần này gặp mặt. Hàng giả là vô sỉ, nhưng nàng chưa thay đổi một bộ thể xác ở ngoài, ở những mặt khác giống như cũng không có gì tăng lên, tâm trí cũng vẫn là cái người thường. Ở chuyện khác thượng hàng giả có lẽ còn có thể qua loa lấy lệ qua đi, nhưng đối mặt chính mình thân mụ thẩm loan không tin nàng không lộ sơ hở. Hiện tại xem ra, hiệu quả tựa hồ không tồi. Ngón tay vừa lòng mà gõ gõ mặt bàn, thầm loan ngăn chờ thiếu chút nữa quỳ xuống đi hạ mẫu, nói, hạ a di ngươi như vậy sẽ chỉ làm nàng càng không được tự nhiên. Thuận thế đem người kéo lên, nàng tiếp tục nói, hồi báo ân tình phương thức có rất nhiều, không kém này một quỳ. Người muốn đem người dọa tới rồi, nói không chừng nhân ra lần sau liền không thấy ngươi. Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Hạ mẫu không nghĩ tới này bạch bạch gầy gầy cô nương sức lực lại là như vậy đại, chính mình ngạnh sinh sinh bị nàng kéo lên. Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng là Dương Thiếu Tế sợ lại làm cho xấu hổ, đã bay nhanh đi làm người phục vụ thượng đồ ăn. Chỉ chốc lát sau từng đạo đồ ăn đã bị thẳng tới. Có đồ ăn Thẩm loan lôi kéo hạ mẫu ngồi vào vị trí. Trong bữa tiệc Dương Thiếu Tế phát huy hắn nói lao bản sắc, đậu đến đại gia ha ha cười, lúc này mới làm phòng không khí dần dần sinh động lên. Không khí biến hảo thầm loan thấy hạ mẫu đi theo buông ra điểm, nàng một bên cho nàng đảo bia, một bên cùng nàng liêu nói, hạ A-di, người nữ nhi rất lợi hại. Ta nhớ rõ Đông Nam Đại học rất khó khảo thương học viện lại là bọn họ vương bài chuyên nghiệp, càng là khó càng thêm khó. Nhà các ngươi này kiện nàng còn có thể cá nhảy long môn, thật sự phi thường lợi hại. Hạ mẫu nghe nàng khen nữ nhi câu nể trên mặt lộ ra một lần cười nhạt. Khi hài từ từ nhỏ thành tích liền hảo trước nay liền không rất xuống quá tiền tam danh, nàng ông ngoại cũng là nói nàng tương lai sẽ có đại tiền đồ, nàng cũng trước nay không làm chúng ta thất vọng quá. Dù sao các ngươi cũng biết nhà của chúng ta không có gì tiền, ở hàng thị đãi hơn 20 năm, liền cái đặt chân địa phương cũng chưa. Nàng trước kia liền thường nói chờ tốt nghiệp nhất định phải kiếm tiền mua căn hộ làm chúng ta một nhà trụ đi vào. Ta hiện tại cũng không cần nàng kiếm tiền mua phòng, ta liền tưởng nàng có thể tỉnh lại, bình bình an an liền hào. Nói đến chuyện thương tâm, hạ mẫu hốc mắt lại đỏ. Ta thật sự hào hối hận, cho nàng như vậy đại áp lực. Nàng khẳng định là áp lực quá lớn, cho nên không nghĩ mở mắt ra xem chúng ta. Đừng nghĩ quá nhiều, người nữ nhi nhất định sẽ khá lên. Dường thiếu tế nhất xem không được nữ nhân khóc vội vàng an ủi nói, người xem như vậy nhiều người thực vật đột nhiên tỉnh lại ví dụ người nữ nhi nói không chừng cũng liền ở nỗ lực mờ to mắt đâu, ai biết kỳ tích có phải hay không liền vào ngày mai. Chính là chính là, Lý Minh Châu cũng nói, ta trước kia là đương bác sĩ, người bệnh truyền biến tốt đẹp ca bệnh gặp qua không ít. Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hai người bọn họ an ủi một hồi lâu, hạ mấu cảm xúc mới hoãn lại đây, nàng có chút xin lỗi nói ta đã không có việc gì cảm ơn các ngươi an ủi, cảm ơn cảm ơn các ngươi đều là người tốt. Nàng lau khô nước mắt tiếp đón đại gia tiếp tục dùng bữa nhìn thấy vẫn luôn không nói chuyện thầm tiểu thư bị ớt cay cay đến khóe mắt đỏ lên, nàng còn thực chi kỳ mà làm người phục vụ tặng bị sữa bò lại đây. Cay đến khó chịu nói, uống sữa bò sẽ thoải mái điểm. Thầm loan nhìn phóng tới nàng trước mặt sữa bò, thầm nghĩ một tiếng tạ nhưng cuối cùng vẫn là rũ đầu không hé răng. Này bữa cơm ăn đến không tính khách và chủ tẫn hoan, nhưng hạ mẫu làm nàng có thể làm trong lòng áp lực hiển nhiên nhỏ không ít. Cơm nước xong, nàng liền hướng đại gia cáo từ, nói là đã mua buổi tối vé xe chuẩn bị suốt đêm hồi hàng châu. Đã quấy dày các ngươi một ngày, ta cũng có chút ngượng ngùng. Hơn nữa nữ nhi của ta còn đang đợi ta chiếu cố nàng đâu ta phải nhanh lên trở về. Đại gia không hảo giữ lại cuối cùng từ Lý Minh Châu lái xe đưa nàng đi nhà ga. Nhìn các nàng rời đi, Dương Thiếu Tế thở dài, hỏi thầm loan nói, Lý Minh Châu cách kia quý từ thiện như thế nào làm ra ta cũng quên điểm đi. Tuy nhiên hắn vẫn luôn biết xã hội vẫn luôn đều tài nguyên phân bố không đều, nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy ở tầng dưới chót giấy ruộng người trong lòng cảm thụ vẫn là rất có bất đồng. Một trăm vạn với hắn mà nói, chỉ là một tiểu bút tiền tiêu vặt mà phóng tới những người đó trên người, lại rất khả năng chính là cứu mạng đồ vật. Việc này ngươi đến tìm nàng. Thẩm loan nói, bọn họ mấy cái đang chuẩn bị trở về, lại vào lúc này nghe được bên cạnh loa vang. Mấy người hướng tới thanh âm nơi phát ra vừa thấy, lại thấy nơi đó dừng lại một chiếc màu xám bạc xe hơi. Tiếp theo cửa xe bị mở ra, một năm nhẹ nam nhân dẫn theo một túi đồ vật chiều bọn họ đi rồi tới. Thẩm Loan lúc này hốc mắt vẫn là sưng, nhìn thấy người tới, nàng trong lòng có chút hốt hoảng. Nhị ca, nàng hoảng loạn. Phùng Doãn không có phát hiện, lúc này hắn lực chú ý ở nàng đôi mắt thượng. Người như thế nào khóc? Không phải là nhìn thấy ta quá cảm động đi? Thẩm Loan vội lắc đầu. Không có, vừa mới ăn cơm khi không cẩn thận đem ớt cay hạt lộng vào trong ánh mắt. Người như thế nào như vậy? Không cẩn thận. Phùng Doãn khom lưng xem nàng đôi mắt đều sưng thành như vậy, thật là tiểu đáng thương. Hiện tại đã không có việc gì. Thẩm loan không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Nhị ca sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới xem ngươi. Phùng doãn đề đề trên tay túi. Ta còn riêng mang theo ngươi thích nhất móng heo cùng chân gà, sợ ngươi gầy. Bị hắn như vậy một đầu. Thẩm loan tâm tình hào rất nhiều. Nàng ôm một chút nhị ca nói cảm ơn nhị ca có các ngươi thật tốt. Tiểu ngốc tử. Phùng Doãn xoa xoa nàng tóc ngẩng đầu nhìn về phía Lận Trực bọn họ, tiến lên nhận thức nói: "Các ngươi hảo ta là Thẩm Loan nhị ca Phùng Doãn, trong khoảng thời gian này ta muội muội đa tạ các ngươi chiếu cố." Lận Trực khách sáo nói: "Ta là Lận Trực, nói chiếu cố nói quá lời, càng nhiều là nàng ở giúp chúng ta vội. Ta muội muội ta biết nàng tuổi còn nhỏ, trước kia có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh thông cảm. Không thể nào chúng ta ở bên nhau công tác thực vui sướng." Vậy là tốt rồi phùng doãn như là yên tâm giống nhau hiện tại trời đã tối rồi ta liền trước mang muội muội đi rồi ngày mai lại thỉnh các ngươi ăn cơm tốt gặp lại thẩm loan đứng ở bên cạnh nghe bọn hắn hàn huyên thấy nhị ca đến cuối cùng xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền mang theo hàng giả đi rồi nghĩ đến vừa mới hắn vẻ mặt thân mật mà an ủi hàng giả bộ dáng nàng vừa rồi về điểm này hào tâm tình cũng đi theo tan thành mây khói Nàng trầm mặc đi xuống bậc thang tưởng hồi trong tiệm kết quả đường đi đến một nửa, đột nhiên cánh tay bị người lôi kéo, người bị xả đến dựa vào phía sau người trên người. Nàng ngẩng đầu, liền thấy lận trực đang cúi đầu huấn nàng. Hiểu hay không giao thông quy tắc đèn đỏ người cũng sấm. Thẩm loan giật giật tưởng đứng lên, đột nhiên phát hiện một sự kiện. Ta tay chặt đứt, cái gì, lận trực có điểm không nghe minh bạch tiếp theo thẩm loan mặt vô biểu tình mà đứng thẳng thân thể lận trực liền thấy chính mình trong tay bắt lấy căn đoạn rớt giấy cánh tay mà thẩm loan cánh tay trái tắc biến mất cố tình lúc này dương thiếu thế còn không hề phát hiện mà đã đi tới trêu chọc bọn họ nói các ngươi đây là đang làm gì đâu dựa như vậy gần lận trực hít sâu một hơi đem thẩm loan ôm ở trong lòng ngực tận lực che đậy nàng kia tàn phá một bên không có gì nàng nói nàng có điểm lãnh Dương thiếu tế tức khắc phát ra gà gáy, Nga nàng lãnh ngươi liền cho nàng A ta cũng lãnh nga lận đại gia cũng ôm ta một cái bái. Lận trực khóe mắt chiều chiều, hắn lại có điểm thưởng đá người. Vừa lúc lúc này đèn xanh sáng, hắn hác mặt đem dốc vào trong lòng ngực hắn thầm loan sách qua đường cái. Dương thiếu tế chỉ khi bọn hắn ngượng ngùng, cười lớn vốn định theo sau, sau lại tưởng tượng hắn đi không phải đương bóng đèn sao. Vì thế hắn thực tự giác đi bên cạnh quảng trường xem mỹ nữ nhảy quảng trường vũ lận trực bên này qua đường cái sau thấy dương thiếu tế không theo tới hắn bay nhanh mang theo thẩm loan chui vào gần đây ngõ nhỏ ngươi này thân thể sao lại thế này tuy là hắn kiến thức rộng rãi lúc này nhìn nàng đứt tay cũng cảm thấy có chút kinh tùng. liền ngươi xem như vậy hồi sự thẩm loan đầy đầy hắn tưởng cách hắn xa một chút lúc này lại có người đi ngang qua nàng đành phải tiếp tục dựa vào trên người hắn cho nên ngươi là người giấy lận trực không buông ra nàng người dựa tường có bóng ma chống đỡ người khác phát hiện không được thẩm loan nghe xong hắn nói dựa vào ngõ nhỏ góc tường căn đi tùy ý bóng ma đem nàng bao phủ thực hiếm lạ này không hiếm lạ mới là lạ đi hơi chút tạm dừng hạ lận trực lại nói là thẩm loan đem ngươi hại thành như vậy sao không nghĩ tới hắn sẽ nhận thấy được này đó thẩm loan ba phải cái nào cũng được nói vì cái gì nói như vậy hôm nay người cố ý mời ta đảm đương mồi còn không phải là vì dẫn thẩm loan thượng câu còn có cái kia hạ a di thẩm loan rõ ràng xem nàng ánh mắt không đúng liền tính là đồng học mẫu thân kia cũng không nên là cái loại này thần sắc trừ phi nàng làm cái gì thực xin lỗi nhân gia sự đến nỗi ngươi không yêu lo chuyện bao đồng người đột nhiên như vậy nhiệt tâm còn xúi giục lý minh châu đi làm từ thiện lý minh châu có thể có mấy cái tiền làm từ thiện đầu to hẳn là ngươi ra đi tổng thượng đoạt được thẩm loan rất có thể là đem hạ vi hại thành như vậy hung thủ mà ngươi rất có khả năng là cái kia hạ vi chương ba mươi nghe xong thẩm loan trầm mặc sau một lúc lâu mới nói thật là trật tự rõ ràng nói có sách mách có chứng yêu cầu ta cho ngươi vỗ tay sao nghe nàng nói như vậy lận trực liền biết chính mình suy đoán sai rồi thế nhưng chưa nói đối càng tò mò làm sao bây giờ ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút ngươi lòng hiếu kỳ tương đối hảo có một số việc không thể hà trộn lẫn tiểu tâm mạng nhỏ đáp đi vào thẩm loan nằm liệt mặt nói cảm ơn cảnh cáo cho nên ngươi là uổng mạng sao lận trực nói, bởi vì hạt trộn lẫn chuyện gì, mất đi tính mạng. Lại hoặc là biết cái gì không nên biết đến sự. Thầm loan tạp xác. thấy nàng không nói lời nào, lận trực tự động đương nàng là cam chịu. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi không chịu rời đi, là có tâm nguyện chưa xong. Hiện tại xem ra có lẽ không đơn giản như vậy. Ta nghĩ nghĩ, nếu ta ủng mạng nói ta lớn nhất tâm nguyện hẳn là không phải báo thù, mà là sống lại. Tồn tại mới có hết thầy khả năng. Cho nên, mặc kệ ngươi là ai, lại là cái gì thân phận ngươi làm sở hữu sự đều là vì tìm kiếm sống lại cơ hội đúng hay không? Thẩm loan dừng lại bước chân, vừa định làm hắn đừng động này đó, liền lại nghe hắn nói kia có cái gì là ta có thể giúp ngươi đâu? Lời này làm thẩm loan không khỏi nhìn về phía hắn, ánh mắt sở đến chỗ, là một đôi trầm tĩnh đôi mắt. Này đôi mắt không có đồng tình, không có phòng bị, chỉ đơn thuần mà ở hướng ngã xuống trong vực sâu nàng vươn tay. Ngươi hẳn là sợ hãi ta. Thẩm Loan nhắm mắt cự tuyệt hắn viện trợ. Ta đã không phải người, chính như như ngươi nói vậy, ta xác thật là đang tìm kiếm sống lại cơ hội. Nhưng sống lại nào có dễ dàng như vậy, dục vọng khiến người điên cuồng. Ta có lẽ hiện tại nhìn còn hành, nhưng tương lai không thấy được còn sẽ như vậy sạch sẽ. Cho nên không muốn chết nói ly ta xa một chút. Nói xong, nàng hướng tới phía trước bước đi đi, lợn trực sờ sờ cái mũi theo đi lên hai người một đường trầm mặc trở lại cửa hàng tiện lợi thẩm loan vừa muốn đi vào lận trực lại làm nàng chờ một chút thực mau hắn liền sách theo đỏ lên sắc bao ni lông đã trở lại hắn đem bao ni lông hướng thẩm loan trong tay một phóng nói đừng như vậy khinh thường chính mình vừa rồi đều là ngươi khí lời nói ta nghe người ta nói quá nữ hài tử không vui đều thích ăn cái gì có lẽ ngươi ăn no thì tốt rồi nói xong hắn xoay người liền đi. Đi chưa được mấy bước như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại đôi tay cắm túi xoay người đối thẩm loan nói. Còn có, dương thế nhất định có người đang chờ ngươi, không cần dễ dàng từ bỏ. Lúc này hắn là thật sự nói xong, nhìn hắn vào nhà đem cửa đóng lại thẩm loan không biết như thế nào cảm thấy cái mũi có điểm toan. Cái gì phá canh gà, mới không có người chờ ta đâu nàng hít hít cái mũi cúi đầu đem bao ni lông mở ra vừa thấy lại thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi mấy chục căn xá ong đuốc mặt khác bên này Phùng Doãn ở muội muội lên xe sau hắn một bên lái xe đi tìm ăn cơm địa phương một bên hỏi muội muội nói sao lại thế này có người khi dễ không có a Thẩm Loan phủ nhận nói còn nói không có trong mắt tơ máu cũng chưa rõ ràng chính là khóc Phùng Doãn nói đến cái này sắc mặt liền có chút khó coi Mụi mụi từ trước đến nay độc lập rất ít sẽ rớt nước mắt lần này khẳng định là bị khi dễ tàn nhẫn mới có thể đỏ mắt. Còn không có người dám khi dễ ta mụi mụi, ngươi hôm nay không nói cho ta quay đầu lại ta cha cũng có thể cha được. thẩm loan nhất sợ hãi là chính là lời này, nàng vội vàng nói, không ai khi dễ ta thật sự. Ta chính là biết có cái bạn tốt ra sự cố, lòng ta khó chịu mới khóc. Thật sự, Phùng Doãn bán tín bán nghi, khẳng định là thật sự, chẳng lẽ ngươi liền ta nói đều không tin sao. Thẩm loan đổ hắn nói, hảo đi hảo đi, vậy ngươi bị khi dễ nhất định phải nói. Ngươi đừng quên, ngươi phía trên có ba cái thân ca đâu. Có chúng ta che chở ngươi, ngươi cái gì đều không cần sợ. Bị nhị ca như vậy một chấn an, Thẩm loan tâm tình hảo không ít, nàng không biết chính mình lựa chọn đúng hay không, nhưng ít ra hiện tại nàng thật sự quá thật sự hạnh phúc. Như vậy nhật từ, mới là nàng tha thiết ước mơ. Nhị ca, ngươi đối ta thật tốt, Thẩm loan lại lần nữa cảm thán nói. Đây là nói cái gì lời nói, ngươi là của ta muội muội, ta đương nhiên phải đối ngươi hảo." Thẩm Loan nhấp nhấp miệng, thử nói, "Ta đây nếu không phải muội muội của ngươi đâu, ngươi còn sẽ đối ta tốt như vậy sao?" "Ngươi sao có thể không phải ta muội muội?" Phùng Doãn lại nói, "Ngươi ở mụ mụ trong bụng, đều là chúng ta nhìn lớn lên." "Hôm nay ngươi như thế nào đa sầu đa cảm như vậy, lão hỏi chút kỳ kỳ quái quái vấn đề." "Này không phải xem phim truyền hình xem nhiều, nhân gia còn có ôm sai nữ nhi đâu." Thầm loan tuy tiện tìm cái lấy cớ che giấu qua đi. Ta muốn cũng là ôm sai làm sao bây giờ. Càng bậy bạ ngươi nếu không yên tâm, quay đầu lại chúng ta liền đi nghiệm DNA. Khụ khụ ta vừa mới cái gì cũng chưa nói. Hai người bọn họ một đường trò chuyện, cuối cùng tìm ra tiệm cơm Tây ăn cơm. Lại lúc sau, Phùng Doãn lại dò hỏi một chút muội muội trong khoảng thời gian này công tác thượng sự. Hai người còn đi thanh tùng quan tiêu một lát thực mãi cho đến buổi tối không sai biệt lắm 10 giờ, lúc này mới trở về chỗ ở đem muội muội đưa đến trụ khách điểm sau, Phùng Doãn đang muốn hồi khách sạn, liền thấy đại ca gọi điện thoại tiến vào. Loan Loan có khỏe không? Phùng Trác hỏi, giống như không tốt lắm. Phùng Doãn cũng không che dấu ý tứ, hôm nay người đều khóc cũng không biết gặp chuyện gì. Vừa mới còn hỏi ta nếu nàng không phải ta muội muội ta còn có thể hay không đối nàng tốt như vậy, làm đến ta đều thiếu chút nữa muốn đánh điện thoại trở về hỏi ta mẹ có phải hay không cũng ôm sai muội muội. Điện thoại bên kia phùng chắc hiển nhiên cũng sừng sốt, ôm sai hẳn là sẽ không. Tính việc này trước không đề cập tới, người có biết hay không nàng hiện tại ở bán của cải lấy tiền mặt đồ vật. Cái gì? Bán của cải lấy tiền mặt thứ gì? Nàng mấy ngày hôm trước từ trong nhà mang theo một ít bao bao cùng trang sức đi thủy, hôm nay ta nhận được một tin tức nói là nhà của chúng ta trước kia định chế mỗ khối đồng hồ ở trên thị trường bị người second hand bán trao tay, dò hỏi nhà của chúng ta có hay không bị trộm ta thế mới biết nàng ở lén bán của cải lấy tiền mặt đồ vật. Định chế đồ vật sẽ có chuyên môn ký hiệu có chút bị bán của cải lấy tiền mặt thời điểm, nếu không xác định chủ nhân thân phận liền sẽ bị thông chi đến mua phương. Cho nên ngươi mấy ngày nay chú ý một chút đến tột cùng sao lại thế này. Kia khối biểu ta đã mua đã trở lại, ngươi có tình huống như thế nào nhớ rõ nói cho ta. Phùng Trác nói, hào, cắt đứt điện thoại sau, phùng Trác không có nói cho nhị đệ chính là, này khối biểu là loan loan cao một khảo lớp đệ nhất danh khi, nhị đệ đáp ứng cho nàng khen thưởng. Này biểu tuy rằng không quý, nhưng là dựa theo loan loan tính cách căn bản không có khả năng sẽ đi bán đi liên tưởng đến phía trước những cái đó sự phùng chát trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an hắn muội muội không có khả năng sẽ biến thành như vậy ngày hôm sau buổi tối phùng doãn mời lận trực bọn họ ăn cơm bao gồm lý minh châu cùng thẩm loan đều thỉnh bất quá thẩm loan không đi nàng ở trong tiệm một bên gặm ngọn nến một bên bồi khách nhân nhóm xem phim truyền hình phim truyền hình tên gọi trinh quán chi trị vai chính là lý thế dân Đây là CCTV 33 chụp kịch tổng thể tới nói còn tính đáng tin cậy. Bất quá đang xem thời điểm cao tiên sinh bọn họ này đáng người, có hai người vẫn luôn ở phun tàu cái không ngừng. Thái cực cung so này lớn hơn, nơi này cũng liền truyền cái thân địa phương. Người thái ra ra so cái này diễn viên đoan chính nhiều. Ta chưa thấy qua ta không biết. Bất quá ra ra người giống như có điểm túng thế nhưng bị võ. Khụ khụ khụ tam lang người uống điểm nước. Lớn tuổi một chút nam nhân đột nhiên mảnh ho khan nói. Loại này dường như lời nói nghe được thẩm loan đều không cần đoán, đều không sai biệt lắm đã biết bọn họ mấy cái là ai. Hai tập trinh quán chi trị xem xong, bốn người vẫn luôn lời nói không nhiều lắm hoa phục nữ tử khó được chủ động hỏi thẩm loan nói, nghe nói trước đó vài ngày ngươi nơi này được một vò mấy trăm năm cổ nhưỡng. Đúng vậy, kia giếng cầu cống rượu bị đấu giá hội đưa lại đây lúc sau, thẩm loan cũng chỉ cấp hà lão ra từ cùng trương hằng nếm nếm, còn thừa nàng còn phong ấn tính toán quay đầu lại bán cái giá tốt. Khách nhân ngài có hứng thú, ta toàn muốn, nữ tử nói, đến nỗi tiền tư, đến lúc đó sẽ có người đưa tới, sẽ tự làm ngươi vừa lòng. Nếu là khác khách nhân nói, thẩm loan có lẽ còn sẽ do dự một chút. Nhưng là nữ nhân này, thẩm loan cuộc đời nhất kính nể. Nàng nếu khai này khẩu hơn nữa lại nói sẽ lệnh nàng vừa lòng nói, nàng không nói hai lời liền đem dư lại vỏ rượu ôm ra tới. Đều tại đây, nữ nhân dùng ánh mắt ý bảo một chút cao tiên sinh lập tức tiến lên xem xét một phen, xong sau nàng mới làm cái kia kêu tam lang tuổi trẻ nam tử dọn. Đây là muốn tặng cho ta sao, tam lang đôi mắt đều sáng, trở về ngươi cho ngươi thái gia ra đưa đi. Nữ từ đạm thanh nói, ngươi dám trộm uống nửa khẩu ta liền đoạn ngươi một năm tiêu vặt. Tam lang lập tức ngoan ngoãn, là ta nhất định đem rượu bình an đưa đến ai làm ta là cái mộ bị bào quỷ nghèo đâu. Cao tiên sinh bốn người mang theo rượu sau khi rời đi thầm loan dùng di động tra xét. Lý Long cơ đường Thái Lang mà nay đã thành cảnh khu, Lý Trị Võ Tắc Thiên Phu thề hợp táng Càn Lang tuy rằng cũng là cảnh khu, nhưng là đến nay địa cung chưa khai. Tương đối mà nói, này tôn tử sát thật đến dựa ra ra nãi nãi ăn cơm. Cũng không biết tương lai có hay không cơ hội hỏi một câu kia đối phu thê, Vương Hi Chi Lan đỉnh tự hay không liền ở Càn Lăng Địa Cung. Nếu ở nói, nàng có không may mắn xem đánh giá này thiên hạ đệ nhất hành thư chân tích. Nghĩ vậy, Thẩm Loan cười một cái, đương quỷ cũng không thấy đến cái gì chỗ tốt cũng chưa sao. Đến nỗi Phùng Doãn bên này bữa tiệc, Phùng Doãn bởi vì nghĩ đến đại ca dặn dò sự, ở 8 9 giờ tạ hữu, liền tan bữa tiệc, sau đó đưa muội muội hồi khách điếm. Bởi vì thời gian còn sớm, hắn cố ý lên lầu nhìn nhìn. Một phòng một sảnh không gian không tính đặc biệt đại, bên trong có chút hỗn độn Hắn thuận tay hỗ trợ sửa sang lại một chút, sau đó liền nhìn đến bị lung tung nhét ở trong ngăn kéo chuyển phát nhanh đơn. Quét mắt chuyển phát nhanh đơn trong lòng, hắn dường như không có việc gì đem chuyển phát nhanh đơn thả lại tại chỗ phương. Sửa sang lại xong lúc sau, Phùng Doãn sợ trực tiếp dò hỏi nàng việc này sẽ thương nàng mặt mũi, hắn nguyền truyền nói, ngươi hiện tại một người bên ngoài, nếu gặp được cái gì khó khăn, nhớ rõ ngươi còn có ba cái ca ca có thể giúp ngươi. Ngươi là chúng ta muội muội, ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Thẩm loan còn không biết chính mình sự đã bị phát hiện, nàng cười nói, ngươi yên tâm đi ta có vấn đề nhất định sẽ xin giúp đỡ của các ngươi. Cho rằng nàng là ngượng ngùng đề, Phùng Doãn đành phải thôi. Kia hành ta liền đi về trước, mấy ngày nay ta đều sẽ ở thủy, có vấn đề tìm ta. Hào, hai người từ biệt sau, Phùng Doãn ra khách điếm, muốn đánh điện thoại cấp đại ca, nhưng bên kia lại bị đường dây bận, hắn đành phải đi về trước chờ. Chờ có chút nhàm chán, hắn nghĩ đến nhìn đến truyền phát nhanh đơn thượng viết tên, không khỏi ở trên mạng lục soát một chút, xem có thể hay không lục soát muội muội bán đồ vật địa phương, kết quả biểu hiện nội dung lại là chỉ lộ Weibo. Theo liên tiếp hắn điểm tiến kia Weibo vừa thấy, là cái một vạn nhiều phấn tiểu hào. Xuống chút nữa xem nội dung, bên trong là các loại khoe dầu tự chụp. Nếu không phải bên trong xe cùng biệt thự cao cấp bối cảnh rất giống nhà hắn, hắn thiếu chút nữa liền nghĩ lầm có phải hay không cái gì hiểu lầm. Co mày từng điều Weibo đi xuống phiên, phùng doãn tay đột nhiên dừng lại. Nếu nói phía trước vài thứ kia còn có thể có trùng hợp kia này hình ảnh đồ vật đã có thể vô pháp trùng hợp Patek Philippe tư nhân định chế khoản đồng hồ ba ba đưa cho muội muội sinh nhật hạ lễ. Trường 32, đưa điện thoại di động đóng lại, phùng doãn có chút thường không quá minh bạch. Loại này chụp cái nửa người chiếu, lộ ra một đống lớn nhãn hiệu ảnh chụp hắn không phải chưa thấy qua oe bua thượng những cái đó khoe giàu nữ một ngày có thể càng 7-8 cái cư cung cách nhưng hắn muội muội cùng những cái đó khoe giàu nữ bất đồng hắn muội muội là phùng thị tiểu công chúa đi đến nào đều tự mang quang hoàn còn cần như vậy lén lút huyễn liền tính muốn huyễn nàng hoàn toàn cũng có thể quang minh chính đại phơi lại click mở xem những cái đó xứng đồ nội dung ta ba đưa trong nhà mua đồ ăn a di xe hôm nay mang cái gì hảo đâu từ từ này đó câu nếu không phải hắn biết này weibo là muội muội hắn cũng không dám tin tưởng muội muội sẽ nói loại này lời nói Phùng Doãn cảm thấy khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Vừa lúc lúc này đại ca trở về điện thoại lại đây, Phùng Doãn truyền được sau liền nghe đại ca hỏi, vừa rồi mở họp làm sao vậy. Không có gì, Phùng Doãn đốn hạ, nói chính là ngươi nói đúng, loan loan đúng là lén bán của cải lấy tiền mặt đồ vật. Đến nỗi vì cái gì thiếu tiền, nàng không nói cho ta, nhưng ta cảm thấy nàng hẳn là tưởng quyên tiền cấp bệnh nặng đồng học. Đương nhiên, này đó đều là chính hắn suy đoán. Quyên tiền cấp đồng học. Đúng vậy, ngày hôm qua nàng nói có cái đồng học ra sự cố, nàng trong lòng cũng không quá dễ chịu cho nên ta đoán hẳn là vì cái này. Phùng Doãn nói, Phùng chắc càng quan tâm chính là muội muội an nguy thấy không phải đã chịu uy hiếp mà là quyên giúp tuy rằng này lý do nghe đi lên có chút gượng ép nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như vậy, này số tiền ta quay đầu lại tiếp viện nàng. Ân, đối cái này Phùng Doãn đào cảm thấy không sao cả, hắn hiện tại càng để ý chính là mặt khác một sự kiện. Ca, người có biết hay không loan loan còn có cái quê bua tiểu hào? Cái gì, xem ra người cũng không biết. Lời nói đều đã nói đến chỗ này, Phùng Doãn đem muội muội quê bua tiểu hào liên tiếp cấp đại ca đã phát đi. Người trước nhìn kỹ hắn nói, đại ca là bọn họ huynh đệ ba cái bên trong tính cách nhất cẩn thận rất nhỏ người, rất nhiều đồ vật hắn cân nhắc không rõ nhưng hắn tin tưởng đại ca nhất định sẽ nghĩ đến thông. Đem vấn đề vứt cho đại ca lúc sau, Phùng Doãn cảm thấy chính mình nhẹ nhàng nhiều. Điện thoại bên kia Phùng chắc điểm tiến liên tiếp sau, hơi chút phiên hạ nội dung, liền trước treo điện thoại, tiếp tục nhìn lên. Không sai biệt lắm đã trải qua một lần cùng loại nhị đệ tâm tình lúc sau, Phùng chắc chú ý tới này mặt trên một thiên thảo phạt Lý Minh Châu Bác Văn. Bác Văn nội dung phát ra từ với Lý Bác Sĩ xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, mà nội dung ngữ khí, nếu hắn nhớ không lầm nói, hắn lúc ấy còn từng nhìn đến quá mặt khác cùng loại một thiên, chẳng qua kia thiên hắn nhắc nhở muội muội xóa rớt nếu nói tại đây phía trước hắn chỉ cảm thấy đến muội muội có chút quái dị nói kia hiện tại hắn cơ bản có thể nhận định muội muội trên người khẳng định đã xảy ra cái gì hắn sở không biết sự hắn muội muội sao có thể là loại này dối trá người ngón tay tiếp tục đi xuống phiên uây bùa đã rốt cuộc nội dung là liên tiếp a a a a a thời gian tuyên bố với hai tháng trước hai tháng trước phùng trác nhắm hai mắt lại ngón tay nhẹ gõ án thư mặt bàn Không sai biệt lắm 10 phút sau, xa ở thủy Phùng Doãn nhận được đại ca tin tức. Người hồi hàng thì, không phải nói làm ta nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm bên này tiến độ sao. Phùng Doãn ngạc nhiên, hắn này một chuyến không thuần túy là vì xem muội muội tới, mặt khác một kiện trọng trách còn lại là xem lận trực bên này tiến độ. Rốt cuộc tiền tạp đi xuống, bọn họ khẳng định muốn nhìn thực tế hiệu quả mới được. Người trở về ta chính mình đi. Phùng Doãn, hắn đã nhận ra không ổn. Là ra chuyện gì sao? Hiện tại còn nói không rõ chờ ta xác định lại nói cho ngươi. Phùng Trác trả lời, đại ca đều nói như vậy, Phùng doãn tự nhiên không hề thâm hỏi. Nhiều năm như vậy, hắn biết chính mình ở năng lực cùng quyết đoán thượng đều so bất quá đại ca cho nên hắn đối chính mình định vì cũng thực minh xác hắn chính là đại ca phụ tá đắc lực. Đại ca cũng chưa xác định sự, hắn đã biết cũng không thấy đến là có thể phân tích rõ ràng, một khi đã như vậy, hắn tốt nhất vẫn là đừng thêm phiền hào. Hảo ta đây đêm nay liền trở về, Phùng doãn thập phần dứt khoát nói, bất quá ngươi không ở hàng thị không quan hệ sao, Phùng ra nội đấu cũng lợi hại, hiện tại đại ca rời đi hàng thị, hắn lo lắng sẽ sai lầm, ta không chết liền loạn không được, Phùng trác nói, hai anh em xác định Hảo lúc sau, ngày hôm sau thầm loan cửa hàng mở cửa khi liền phát hiện đại ca thân ảnh xuất hiện ở đối diện. Biết đại ca hiện tại chính vội vàng chuẩn bị tiếp nhận tập đoàn sự vụ, không có khả năng sẽ nhàn đến nơi nơi loạn nhảy. Hắn nếu sẽ đến thủy kia nhất định là nơi này ra chuyện gì làm hắn không thể không tới. Nghĩ đến này, vì thế ở dương thiếu tế tới cửa lúc sau thẩm loan hướng hắn hỏi thăm nói, phùng chắc như thế nào tới, chẳng lẽ thủy bên này hạng mục ra cái gì vấn đề. Biết thẩm loan là người một nhà, dương thiếu tế cũng không giấu giếm cái gì, đem chính mình suy đoán nói ra. Cùng chát tới thủy hàn là tránh một chút nổi bật, người cũng biết nhà cao cửa rộng gì đó, không thể thiếu tranh đấu gai gắt. Đến nỗi thủy bên này, ta nói thật xác thật gặp nan đề. Nói, hắn để sát vào thẩm loan quầy ba thần thần bí bí nói ta nói ra ngươi đừng sợ trên đời này nói không chừng thật sự có quỷ. Hắn lời này làm cho cả cửa hàng đều an tĩnh xuống dưới, hà lão tiên sinh thực vật đại chiến cương thi cũng không chơi, mà đang xem trinh quán chi trị vài vị cũng đều hồi qua đầu. Thẩm loan ho khan một chút nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Kỳ thật ta nguyên bản cũng không tin. Dương thiếu tế lộ ra tang thương biểu tình. Mấy ngày hôm trước A Trực không phải ở đem thủy thư viện nói xuống dưới sao, kết quả nói xuống dưới sau lại phát hiện bên trong có cái chuyện cổ quái. Trong công ty có công trình sư từ bên trong đi ngang qua khi có thể nghe được đọc sách thanh, nhưng là đẩy cửa ra xem lại không ai, lặp đi lặp lại rất nhiều lần kia công trình sư trong lòng mau đem việc này đăng báo chúng ta. Sau lại chúng ta ở trung quanh vừa hỏi, mới biết được việc này không phải hiện tại mới có, trước kia đại gia chính là lão nghe thế quỷ dị đọc sách thanh, cho nên mới không dám tới gần thư viện, nơi đó bởi vậy mới dần dần hoang phế xuống dưới. Việc này nghe đi lên thật là có chút ly kỳ. Thủy thư viện có phải hay không cái kia đại tàng lớn cây hoè lâm địa phương?" Thẩm Loan hỏi, nàng phía trước ra cửa đi bộ thời điểm, từng thấy nơi xa trên không có u ám bao phủ, bất quá bởi vì vân hạ cây hoè lâm, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Hoè Trung mang quỷ là nhất thích hợp quỷ hồn sống nhờ địa phương. Trương Hằng nói hiện tại bên ngoài linh khí loãng, du hồn giã quỷ ở bên ngoài tồn tại không được thật lâu, bất quá ở Hoè Lâm loại địa phương này, hẳn là có thể tồn càng lâu một chút. Chính là kia, nga, Thẩm Loan minh bạch nàng an ủi Dương thiếu tế nói, đừng nghĩ quá nhiều, nói không chừng là có người ở kia đọc sách, chỉ là các ngươi không thấy được người mà thôi. Hiện tại đều thời đại nào ta không thể làm này đó phong kiến mê tín ta liền biết ngươi sẽ không tin. Dương thiếu tế một bộ ta đã sớm đoán được bộ dáng. Kỳ thật ở ta tự mình nghe được kia đọc sách thanh phía trước ta cũng không tin. Nhưng là ngươi nói hiện tại ai đọc sách còn chi hồ giả dã nghiền ngẫm từng chữ một. Muốn đọc cũng là a b c được không? Lại một cách cái kia đọc sách thanh âm nghe cũng không giống như là học sinh trung học thanh âm hồn hậu tuổi sợ là so với ta đều đại. Hiện tại xã hội qua trung học ai còn như vậy dụng công đọc sách a không có khả năng. Có lẽ là có cái gì lưu thanh linh tinh đồ vật đâu. Thẩm loan tiếp tục mạnh mẽ giải thích nói. Cố công cung nữ nghe nói qua đi, xét đánh có thể nhìn thấy một loạt cung nữ đi qua, nói là ánh giống bảo tồn mới có thể dẫn tới như vậy. Nói không chừng này học viện cũng là như thế đâu, ký lục nào đó thanh âm ánh giống, sau đó ở riêng thời điểm bị kích phát. Nghe người như vậy vừa nói, giống như cũng có chút đạo lý. Dương thiếu tế sờ sờ cầm, sau đó vỗ tay một cái trường ta cũng liền đi nói cho a trực, hắn tới đúng giờ, đi cũng thống khoái. nhìn hắn nhảy hồi đối diện, thẩm loan cùng trong tiệm chúng quỷ hai mặt nhìn nhau sau, nói trương hằng này bảo mật công tác làm được không đủ đúng chỗ a. nếu liền dương thiếu tế đều có thể phát hiện bọn họ thân phận nói, nàng là đến suy xét suy xét chuyển nhà. cái gì công tác không đúng chỗ, trương hằng từ ngoài cửa đi đến, gần nhất liền nghe được ngươi điểm ta danh, thủy trong thư viện mặt có phải hay không cũng có quỷ. thẩm loan nói hiện tại thư viện muốn làm tu sửa việc này đã bị người đã biết ngươi không tính toán xử lý một chút thùy thư viện muốn tu sửa việc này trương hằng thật đúng là không chú ý quá bất quá tưởng tượng hiện tại dương thế phát triển nhanh như vậy nên tới sớm hay muộn đến tới ta đây qua đi nhìn một cái hắn như vậy cũng liền cho thấy thẩm loan phụ cận xác thật có hàng xóm hàng xóm a thẩm loan ánh mắt nhìn về phía cửa hàng ngoại lúc này hàng giả chính ôm một đống đồ vật hướng tới đối diện đi đến nhìn đến hàng giả thẩm loan cười đột nhiên cảm thấy này hàng xóm xuất hiện vừa vặn tốt cửa hàng tiện lợi đối diện thẩm loan cũng không nghĩ tới đại ca sẽ đột nhiên lại đây nàng hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày vẫn là lúc này mới cùng đại ca chạm mặt nàng buông trong tay đồ vật nghiêng về một phía thủy một bên hỏi đại ca sao ngươi lại tới đây tương đối với nhị ca tới nói đại ca cho nàng áp lực lớn hơn nữa nàng tình nguyện đối mặt nhị ca cũng không nghĩ một mình đối mặt đại ca lại đây hiu cái giả, phùng Trác trước sau như một ôn hòa, vừa lúc bồi bồi ngươi, kia hảo a, vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Thẩm Loan vội nói, thủy hoàn cảnh vẫn là rất không tồi, không cần giống nhau nghỉ phép khu kém. Phùng Trác trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nếu là trước đây nói, muội muội khẳng định sẽ hỏi chính mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại ở từng bước tiếp nhận tập đoàn sự, loại này thời điểm là nhất không thể nghỉ ngơi, muội muội tâm tư từ trước đến nay nhạy bén. Không có khả năng điểm này đồ vật đều không thể tưởng được. Lúc này, lận trực cùng Dương Thiếu Tế cũng từ hậu viện đi ra. Lận trực đi đến bên ngoài cửa sổ sát đất trước nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy bầu trời mây tầng dày đặc, hắn quay đầu đối phùng chắc nói, phùng đại ca ta cùng Tao Kê đến ra cửa một chuyến, ngươi tự tiện. Vừa rồi Tao Kê tới nói cho hắn những lời này đó, hắn biết là suốt tư thầm thầm chi khẩu sau, nửa cái tự đều không tin hắn phía trước điều tra qua thủy trong thư viện việc lạ phần lớn đều xuất hiện ở trời đầy mây hoặc là mưa rầm liên miên thời tiết đêm nay thượng đúng là một cơ hội phùng chắc còn chưa nói lời nói dương thiếu tế lại trước nói ngươi không phải là muốn đi nơi đó đi hắn tuy rằng cảm thấy thầm thầm nói rất có đạo lý nhưng này không đại biểu hắn liền không sợ hãi à nếu không chờ ban ngày lại đi ta đây liền chính mình đi ngươi bồi phùng đại ca lận trực nói đã tìm khởi du tới Dương thiếu tế sao có thể sẽ làm như vậy không nghĩa khí sự. Ai nói ta không đi ta chính là cảm thấy chúng ta người có điểm thiếu ai, Phùng ca ngươi không bằng cũng cùng chúng ta cùng đi đi ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức chúng ta thủy đặc sản. Nghe Dương thiếu tế khuyến khích chính mình, Phùng chắc cũng không phản bác hắn đem chính mình trở thành thủy người, mà là hỏi lận trực nói ta đi phương tiện sao. Hắn đối muốn đi địa phương không phải rất tò mò, bất quá lúc này hắn dù sao không có việc gì, đi theo cùng đi nhìn xem cũng không quan hệ. Lận trực thấy bọn họ đều nhìn chính mình, cũng không cự tuyệt, muốn đi đều có thể. Vì thế một hàng hai người biến thành một hàng bốn người, đi ra đại môn, lận trực lại đi đối diện, mời thẩm Loan đồng hành. thẩm Loan biết hắn đêm nay muốn đi thủy thư viện sau, lại gặp được mặt sau đại ca cũng liền đáp ứng lời mời mà đi. Trường 33, ở phía trước đi thủy thư viện trên đường, thẩm Loan gặp trở về Trương Hằng. Trương Hằng phía sau cũng không nhiều tân gương mặt, nói cách khác thủy trong thư viện quỷ hồn còn ở nơi đó. Hai người gật đầu ý bảo đi ngang qua nhau, Trương Hằng lúc này mới nhìn thấy Đi ở mặt sau Thẩm Loan hắn trên mặt sệt qua một tia kinh ngạc, chờ trở lại cửa hàng khi, hắn đối Hà lão gia tử nói, cái kia bá chiếm Thẩm cô nương thân thể người thế nhưng đi tới nơi này, xem ra Thẩm cô nương sắp đi trở về. Hắn ngày ngủ đêm ra, này vẫn là lần đầu cùng Thẩm Loan gặp phải. Như vậy không khá tốt, sai lầm bị tu chỉnh, nhân gian cũng liền ít đi một cọc bi sự. Hà lão gia tử rất vì Thẩm Loan cao hứng. Đúng vậy kia ngài nhưng đến nhanh lên tìm đệ tử. Trương Hằng nhắc nhở nói, hiện tại ngài chỉ còn lại có hơn một tháng thời gian. Hà lão gia từ hiện giờ đem yêu cầu tay cầm tay giáo châm cứu dậy đi ra ngoài, giữa mày tất cả đều là nhẹ nhàng. Ta biết, thật sự không được hắn y thư lưu lại cũng có thể. Thẩm loan bên này, thủy thư viện khoảng cách bọn họ cũng liền mười mấy hơn hai mươi phút lộ trình. Bất quá vì phòng ngừa trời mưa xuống dưới, bọn họ vẫn là khai một chiếc tiểu bánh mì qua đi. Vài phút sau, mini bus ngừng ở một cổ hương cổ sắc viện môn trước. Thư viện viện môn tổng thể tới nói không tính chống trải tam khai đại môn đa dụng cục đá cấu thành. Môn nhưng thật ra đầu gỗ chỉ là đã hù bại, liền sơn đều bong ra từng màng không còn một mảnh, lộ ra khô sắc. Bất qua cục đá cạnh cửa thượng viết bốn cái mạnh mẽ chữ to lại rất dẫn nhân chú mục thủy thư viện chữ viết bàng bạc có đại gia chi phong. Tới rồi, dương thiếu tế dẫn đầu nhảy xuống xe nói. Thẩm Loan cũng đối thư viện này có chút tò mò, mới vừa đi xuống xe liền thấy lận trực thuận tay đem trên xe thảm ném cho nàng. Biết hắn sợ chính mình lâm thời, nàng cũng không cự tuyệt tiếp nhận tới khoác ở trên người. Hai người này động tác nhỏ bị phùng ra hai người xem ở trong mắt phùng chắc đảo không có gì. Thẩm Loan lại trong lòng thực hụt hẫng lận trực đối nàng lạnh nhạt xa cách đối nữ nhân khác lại như vậy săn sóc loại này chênh lệch cảm làm nàng có điểm khó chịu rõ ràng nàng càng xinh đẹp gia thế cũng càng xứng đôi không phải sao? đây là chúng ta đêm nay mục đích địa Phùng chắc đầy đầy mắt kính hắn không có chú ý tới muội muội tâm tư lúc này tâm tư của hắn tất cả tại kia cạnh cửa chữ viết thưởng Phùng gia là truyền thừa thế gia thịnh vượng mấy trăm năm Cho dù là nhất gian nan thời điểm, gia tộc sở vứt bỏ cũng chỉ là vàng bạc đồ cổ, những cái đó đại lượng thư tịch tái lục đều bị bảo tồn xuống dưới. Hắn thân là phùng gia trưởng tôn, may mắn lật xem quá gia truyền sách cổ. Trước mắt cửa này mi thượng chữ to, hắn cảm thấy cùng sách cổ thượng tự rất là tương tự. Đúng vậy, hiện tại đã muốn chạy tới cổng lớn, lận trực cũng không ngại nói cho hắn tình hình thực tế. Người cũng biết hiện tại chúng ta đã đem thùy thư viện tiếp xuống dưới tu sửa, nhưng là gần nhất bên trong truyền ra một ít kỳ quái nghe đồn cho nên ta nghĩ đến thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng sao lại thế này. Đương nhiên, hắn thật tốt sự, bọn họ những người này đều là mang thêm, hắn chân chính muốn mang chỉ có thầm loan. Lúc này trông coi thư viện người bị bên ngoài động tĩnh kinh động, lúc này cũng đi ra. Thư viện hiện tại muốn tu sửa, không ít tài liệu vẫn tới đặt ở bên trong, bởi vậy chuyên môn thỉnh này đó công nhân đến trông giữ tài liệu. Lận trực qua đi đưa cho những người đó mấy cây yên, trông coi người thấy là lão bản tới, hàn huyên vài câu lúc sau, vội đi mở ra vây quanh hàng rào sắt. Không cần, xe không khai đi vào. Lận trực ngăn cản nói, này hàng rào là trước đây tu, nhưng là bởi vì quản lý không tốt thường xuyên có người lái xe đi vào, hiện tại thư viện trước đại môn thạch đạo thượng đã nhiều một ít vết sách. Lận trực vô tình tiếp tục truyền thừa cái này tật xấu tự nhiên cũng sẽ không đi đầu phá hư quy củ. Đi theo trông coi những người đó từ cửa hông tiến vào sau, đoàn người đi từ phía bên phải môn vào thư viện. Thư viện vào cửa chính là đất trống, đất trống bốn phía phân bố học đường. Học đường lúc sau là học xá, học xá phía bên phải còn lại là một mảnh cây hòe lâm. Lúc này là buổi tối cây hòe lâm nhìn qua có chút âm trầm, mà chung quanh kiến trúc phá trung mang lạn một hai phải lời nói thật là có chút giống quỷ phiến hiện trường. Bọn họ không sai biệt lắm ở thư viện đi rồi một vòng, vòng qua nửa cái cây hòe lâm, đi tới giấu ở cây hòe lâm bên cạnh tàng thư lâu trước. Lúc này Vân đã đem bầu trời dư lại mấy cái ngôi sao che khuất trong thư viện có mạch điện, nhưng hoang phế hồi lâu, đã không có dùng, hiện tại duy nhất lượng chỗ chỉ còn lại có bọn họ trong tay đèn pin quang. Chính là này nhà ở. Dương Thiếu Tế vốn định hướng đại gia giải thích một chút cụ thể tình huống, kết quả một tới gần môn liền nghe bên trong truyền đến đọc sách thanh. Vì lấy di công di mà làm, vì lấy di khoản di mà làm, vì sư di trường kỹ lấy chế di mà làm người đọc sách thanh âm thanh nhuận ngữ điệu cũng không cao vút nhưng này đoạn lời nói hạ lại ẩn ẩn áp lực cảm xúc làm ngoài cửa người nghe nhóm có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ cùng hăng hái. Đây là Hải quốc đồ trí phùng chắc nói, này đoạn lời nói quá mức nổi danh, lịch sử thư thượng xuất hiện quá rất nhiều lần, bọn họ tưởng không biết đều khó. Chỉ là hiện tại đã là hòa bình niên đại, Tổ quốc cũng đã dần dần đứng lên, lúc này đọc cái này, thật sự quá quái dị chút. Lần trước bọn họ nghe được chính là bệnh khởi thư hoài lần trực ở bên cạnh nói, liền tiến lên đẩy ra tàng thư lâu đại môn. Cửa gỗ kéo kẹt một thanh âm vang lên, một cổ trần đục chi khí ập vào trước mặt. Thông qua đèn pin chiếu xạ có thể nhìn thấy bên trong phóng từng hàng tàn cụ án thư, mà quay trung quanh trung gian cùng vách tường, tác phóng không ít kệ sách. Chỉ là niên đại lâu lắm, mấy thứ này phần lớn đều hù bại oai bảy vạn tám, miễn cưỡng có thể nhìn ra cái tạo hình. Đến nỗi trên kệ sách thư sớm bị dọn không, nghe nói là là bị trộm, nhưng cụ thể rơi xuống, bọn họ này đó tiếp nhận người đã không thể nào biết. Cửa vừa mở ra, mới vừa rồi đọc sách thanh cũng tùy theo biến mất. Lận trực tìm một vòng cũng chưa thấy được bóng người. Hắn vừa định hỏi thẩm loan có hay không cái gì phát hiện lại cảm giác chính mình tay bị nàng nhéo hạ. Phía trước trong thư viện việc lạ chính là trong tòa nhà này phát ra. Tu sửa công nhân thường thường liền có người nghe đến đó có người ở đọc sách nhưng là mở cửa vừa thấy bên trong lại không ai. Cùng lại đây công nhân giải thích nói. Không biết là thiên quá hắc vẫn là mặt khác nguyên do dương thiếu tế lúc này nghe được trong lòng cũng mau mau. Hẳn là sẽ không thực sự có kia đồ vật đi, đừng nói bừa phải tin tưởng khoa học, thầm loan lời lẽ chính đáng nói, trên thế giới này không có khả năng sẽ có quỷ, lận trực, này nhưng không nhất định, trông coi công nhân lại so với so tin tưởng thần quái sự kiện. Nghe nói trước kia nơi này là bãi Tha Ma, đừng nói nữa, Dương thiếu thế kịp thời ngăn lại bọn họ, hiện tại trường học cơ bản điều kiến ở bãi Tha Ma thượng ta đồng ý, bất quá cổ đại thư viện hẳn là không cái này tốt đẹp truyền thống. Công nhân nhóm thấy hắn nói như vậy, đành phải không hề phản bác. Đi vào trước nhìn xem đi, lận trực lúc này mở miệng nói, phùng chắc cũng tán đồng nói, nói không chừng là có người tránh ở bên trong đâu. Hào, bọn họ người nhiều, lúc này cũng sát thật không sợ. Bất quá công nhân nhóm lại có chút không quá nguyện ý dính cái kia đen đùi. Các người đi vào tìm người, chúng ta ở cửa thủ đi cũng phòng ngừa có người chui ra tới. Như vậy cũng hào. Lận trực mấy người không mạnh mẽ muốn bọn họ đi theo, bọn họ mấy cái đánh hai tay đèn pin đi vào. Tàng thư lầu có ba tầng cao, lầu một không gian lớn nhất. Bọn họ ở lầu một tìm một vòng sau, không có kết quả, liền lại cùng đi trước lầu hai. Chờ đại gia lên lầu hai, thầm loan nhìn hàng giả phương hướng, hướng tới nàng phương hướng thổi khẩu khí tức khắc một trận âm phong hướng tới bên trong quát đi. Này phong nơi đi đến, cửa sổ bạch bạch rung động, sợ tới mức mới vừa mọi người trong lòng đều là nhảy dựng ngay sau đó dương thiếu tế liền cảm giác dưới chân một trận hàn khí nhảy quá làm hắn không khỏi lông tơ thẳng dựng người các ngươi đã nhận ra sao hắn cắn răng nói vừa mới có thứ gì xẹt qua đi lận trực im lặng phùng trác tắc lộ ra kinh ngạc chi sắc hắn cũng đã nhận ra đến nỗi đi theo phùng trác bên người thầm loan đã nhịn không được bắt được đại ca cánh tay vừa rồi kia cổ hàn ý nàng cảm giác xoa nàng cổ đi qua người khác không rõ ràng lắm nhưng nàng lại là biết trên đời này đích đích xác xác là có thần quái sự kiện chúng ta người nhiều như vậy sợ cái gì thẩm loan một bên nói một bên lén lút mà phóng khí lạnh thực sự có quỷ nói có bản lĩnh hắn liền xuất hiện ở chúng ta trước mặt hình như là vì xác minh nàng những lời này giống nhau chung quanh âm phong lớn hơn nữa. Không biết cái nào trong một góc may mắn còn tồn tại thư bị gió thổi đến ào ào phiên trang, về điểm này thật nhỏ thanh âm ở như vậy yên tĩnh ban đêm có vẻ bầu không khí trói tai. Rõ ràng nhận thấy được nàng thổi khí lận trực, ta nhớ rõ lầu hai cửa sổ giống như không khai dương thiếu tế lúc này suy yếu nói. Lầu nổi không khí tức khắc càng ngưng trọng thầm loan càng là hướng trong đám người nhích lại gần, bọn họ qua loa ở lầu hai xoay vòng trở lại cửa thang lầu khi liền thấy một cầu thang đi thông lầu ba. Lầu ba còn đi sao? Này ngụ ý chính là không quá muốn đi ý tứ, bất quá thẩm loan làm bộ không nghe được dẫn đầu hướng tới lầu ba đi đến. Này tới cũng tới rồi, vậy đi thôi. Đại gia thấy nàng nửa điểm không sợ kỳ dị thượng hồ được đến điểm an ủi, vì thế cũng đi theo thượng lầu ba. Lầu ba tương đối lầu hai không gian muốn hẹp hỏi rất nhiều, bên trong đồ vật cũng chưa chỉ có trống rỗng sàn nhà. Nơi này không gian nhỏ hẹp có người không ai vừa xem hiểu ngay. Không ai. Dương Thiếu Tế quét một vòng nói, như là nhẹ nhàng thở ra. Đi xuống đi, lận trực nói, bọn họ xoay người xuống lầu, Dương Thiếu Tế đi đầu, lận trực cùng thẩm loan đi ở cuối cùng. Thang lầu là mộc chế kết cấu, đi tới sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Dương Thiếu Tế đi đến nửa đường khi, đèn pin đột nhiên diệt may mắn lận trực trong tay còn cầm cái không đến mức làm đại gia lâm vào trong bóng đêm. Thật là xui xẻo. Dương Thiếu Tế nhắc mãi một câu, tiếp tục đi xuống dưới đi, chỉ là so vừa rồi càng cẩn thận chút. Mà lúc này đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên liền dừng bước chân, đem hắn phía sau thầm loan hoảng sợ. Làm sao vậy? Phùng chắc nhận thấy được hắn không đúng, dò hỏi. Dương Thiếu Tế nhìn tấm ván gỗ người trên ảnh, hắn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi nói, vì cái gì trên sàn nhà có năm đạo bóng người? Mọi người hướng trên mặt đất vừa thấy, trên mặt đất đích đích xác xác là có năm đạo bóng dáng bọn họ là năm người không tồi nhưng cầm đèn pin người kia theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không có bóng dáng mới đối liền ở mọi người trầm mặc chục bánh xe biến tốc lận trực trầm thấp tiếng nói từ mặt sau cùng truyền đến đừng nói chuyện đi đại gia như là được đến sai sự giống nhau đều trầm mặc mà hướng tới dưới lầu đi đến đạo thứ năm bóng dáng vẫn luôn yên lặng đi theo rốt cuộc tới rồi lầu một bên ngoài trông coi công nhân cầm đèn pin hướng bọn họ sắc mặt một chiếu trên mặt đất bóng dáng mới nháy mắt biến mất không thấy Ra tới, trông coi công nhân hỏi. Trên lầu có tìm được người sao? Không có trước đi ra ngoài lại nói. Dương thiếu tế lúc này bất đắc dĩ thường rời đi này. Công nhân nhóm thấy bọn họ sắc mặt không tốt lắm, vội ở phía trước dẫn đường. Bất quá trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy lại là mặt khác một chuyện. Đoàn người vội vàng ra thư viện sau, lận trực làm công nhân nhóm an tâm trông coi, không chuẩn bất luận cái gì tiến vào sau, liền cùng đại gia chuẩn bị lên xe. Lên xe sau, Dương Thiếu Tế nghi thần nghi quỷ mà nhìn trong xe, nói chờ hạ sẽ không trong xe còn nhiều người đi. Hắn như vậy vừa nói, đại gia thân hình cứng lại cuối cùng phùng chắc kiến nghị nói, không bằng chúng ta đi trở về đi thôi. Cái này đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành. Trên đường trở về, không thiếu được vây quanh cái này đề tài hàn huyên lên. Dương Thiếu Tế hỏi vừa rồi lận trực có phải hay không phát hiện cái gì mới có thể làm muốn đại gia đừng nói chuyện tiếp tục đi. Lận trực nhìn mắt bên người vẫn luôn không ra tiếng thẩm loan, nói kia lâu sát thật có điểm tà môn, ở sự tình không giải quyết phía trước ngươi làm người đều đừng tới gần. Ta nào còn dám tới gần? Dương Thiếu Tế sờ sờ cánh tay. Ta trên người nổi da gà hiện tại đều còn không có tiêu. Hiện tại vấn đề chính là nơi này chẳng lẽ cứ như vậy phóng, nếu không chúng ta đi tìm đạo sĩ tới làm pháp sự đi. ngươi cảm thấy hiện tại nhiều ít đạo sĩ đáng tin cậy có đáng tin cậy. Ngạch Dương Thiếu Tế không nói gì. Này chỉ cần có tiền, hẳn là đều có thể tìm được đi. Bên cạnh nghe Dương Thiếu Tế nói đến cái này đề tài. Thẩm loan giật mình, đạo sĩ đuổi quỷ đuổi quỷ. Vừa rồi nàng có chút sợ hãi, còn không có nghĩ đến đây tới. Nếu nàng có thể giúp lận trực giải quyết trước mắt này nói nan đề, hắn có thể hay không đối chính mình nhìn với con mắt khác. Lại một cái, nàng hiện tại vừa lúc thiếu tiền này nói không chừng cũng là cái lộng tiền biện pháp. Chương 34 Trường 34 Bất quá nàng trong lòng tưởng việc này tạm thời không nắm chắc hơn nữa đại ca ở bên cạnh nàng chỉ phải trước kiềm chế đi xuống. Rồi nói sau, việc này ta sẽ xử lý tốt. Lận trực nói, bọn họ đi rồi không sai biệt lắm hơn 20 phút trở lại Vĩnh An hẻm lúc sau, đại gia chuẩn bị ai về nhà nấy khi. thẩm loan đột nhiên đối lận trực nói, ta ngày mai tưởng thỉnh cái giả. Làm sao vậy? Phùng trác hỏi nàng nói. À không có việc gì, chính là ta cái kia đồng học ta cũng không biết nàng tình huống thế nào, nghĩ tới đi xem nàng. Thẩm loan cho rằng đại ca là ở quan tâm nàng, vội tùy tiện tìm cái lấy cớ. Dù sao ta đi một chút sẽ về thực mau. Có phùng trác ở chỗ này, nàng có ở đây không, đối lận trực tới nói đều vấn đề không lớn, vì thế hắn rất thống khoái đồng ý. Hào, xác định lại không chuyện khác lúc sau, đại gia lúc này mới từng người tan nhìn hàng giả rời đi thẩm loan vặn vẹo cổ mặt vô biểu tình trở về cửa hàng nàng chân trước vào tiệm sau lưng lận trực liền theo tiến vào vừa mới trêu đùa bọn họ thực hào chơi người khác không biết nhưng hắn đi đến thẩm loan bên cạnh nhất rõ ràng kia năm người ảnh chính là nàng cố ý lộng cái tiểu người giấy ở phía trước đỉnh hào ngoạn hơn nữa ngươi không cũng chơi sao vừa rồi hắn kia ngữ khí giống như thật phát hiện cái gì giống nhau tính lận trực ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục cùng nàng bẻ xả cái này. kia nơi đó mặt đâu có phải hay không thật sự có cái kia đồ vật. hắn hôm nay chính yếu mục đích chính là làm nàng hỗ trợ nhìn xem, xem bên trong có phải hay không có nàng đồng loại. có a, ngươi đẩy cửa ra thời điểm, hắn liền đứng ở cái bàn bên cạnh nhìn các ngươi đâu. thẩm loan xem thấu tâm tư của hắn, ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi đem hắn tiễn đi? Không có chỉ là muốn cho ngươi hỗ trợ xem hắn tồn tại có thể hay không ảnh hưởng đến những người khác. Lận trực nói, nếu không ảnh hưởng đâu, nếu không nói kia thỉnh không thỉnh đi đều tùy ý. Cố công lưu ảnh thường đến nay đều còn lưu có một đạo thần bí sắc thấy, nơi đó thủy thư viện ra cái lưu thanh thạch hoặc là lưu thanh vách tường linh tinh đồ vật cũng không phải không thể, nói không chừng hắn còn có thể thay ta mời chào chút xu khách lận trực đều đã nghĩ kỹ rồi này đó đều là hắn tốn số tiền lớn là làm cho hắn đến muốn cho mấy thứ này đều đối khởi hắn hoa mỗi một phân tiền lúc này đến phiên thẩm loan giơ ngón tay cái lên cũng trách không được ngươi có thể kiếm được tiền yên tâm đi người kia vô hại được nàng xác định trả lời lận trực hôm nay mục đích cũng liền đạt tới cảm tạ quay đầu lại thỉnh ngươi ăn ngon nghĩ đến hắn bãi ngọn nến thẩm loan a một tiếng không phải dâu tây vị không cần lần trực ngày kế thẩm loan chuẩn bị xuất phát sẽ hàng thị khi liền thấy đại ca ở khách điếm ngoại chờ nàng muốn đưa nàng trở về không cần lạp ta chính mình đi liền hào người khó được nghỉ ngơi liền không cần vì ta chạy tới chạy lui thẩm loan cự tuyệt nói phùng chắc thấy nàng không chịu liền đem chìa khóa xe cho nàng vậy ngươi chính mình lái xe đi nhìn đến trong tay chìa khóa xe thẩm loan có chút khẩn trương nàng sẽ không lái xe Lái xe quá mệt mỏi ta còn là ngồi cao thiết đi, dù sao qua đi cũng liền mấy chục phút sự Thẩm loan đem chìa khóa lại nhét trong tay hắn, như là sợ hắn nói cái gì nữa giống nhau, nàng vội nói thời gian không sai biệt lắm ta liền đi trước. Nhìn nàng vội vàng rời đi, phùng chắc giật giật chìa khóa xe trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Loan loan sẽ không lái xe, thẩm loan trở lại hàng thị sau, không có đi bệnh viện mà là thẳng đến hạ gia thuê trụ phòng ở. Hạ xe taxi sau, nhìn trước mắt cũ nát tiểu khu lâu. Thẩm loan có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kỳ thật nàng ở thay đổi thân thể lúc sau từng trộm trở về quá, bất quá nàng không dám trở về càng không dám đối mặt cha mẹ. Có lẽ là tân xa hoa lãng phí sinh hoạt hoảng hoa nàng mắt nàng nỗ lực vứt bỏ từ trước hết thảy bắt đầu tân nhân sinh. Đến nỗi cha mẹ ân tình, nàng tưởng chính là chờ ở phùng ra đứng vững gót chân lúc sau, lại cho bọn hắn an bài công tác không tệ, mượn cơ hội mua căn hộ đưa cho bọn họ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng không phải đã chết mà là biến thành người thực vật. Liên lụy bọn họ, không phải nàng bổn ý. Hít một hơi thật sâu, nàng hướng tới quen thuộc đơn nguyên lâu đi đến. Nhà bọn họ ở tại lầu 10 tiểu khu là khu trung cư cũ, niên đại xa xăm, không có thang máy, trước kia mỗi lần về nhà đều đến muốn bò thật lâu lâu. Sở dĩ sẽ ở tại lầu 10, là bởi vì lầu 10 tiền thuê nhà so phía dưới muốn tiện nghi rất nhiều, không có bất luận cái gì trang hoàng gạch mộc phòng tiền thuê chỉ cần 700. Thở hồng hộc bò đến lầu 10, thẩm loan chính gần hương tỉnh khiếp nghĩ muốn hay không gõ cửa khi lại phát hiện môn đột nhiên khai. Mở cửa người là nàng đệ đệ, hạ phong. Hạ Phong nhìn trước mắt này ăn mặc không có chỗ nào là không tinh xảo xinh đẹp nữ hài, không khỏi hỏi, ngươi tìm ai? Đột nhiên đối mặt đã từng thân nhân, Thẩm loan trong lòng căng thẳng, nỗ lực áp lực cảm xúc nói ta là Hạ Vi bằng hiểu, nghĩ đến nhìn xem nàng ba mẹ. Ngươi là tỷ của ta bằng hiểu, 167 tuổi Hạ Phong không quá nhiều cảnh giác tâm, hắn thấy nàng một nữ hài từ trong tay lại sát thật sách theo trái cây linh tinh đồ vật cũng liền mở cửa. Vào đi, tốt cảm ơn. Vào cửa sau, Hạ Phong cho nàng đổ chén nước nói, ngươi là cái thứ nhất tới xem tỷ tỷ của ta người. Tỷ tỷ của ta hiện tại còn ở bệnh viện, ta ba mẹ ở bệnh viện thay phiên khán hộ, ngày thường không ở nhà. Vân không quan hệ, thẩm loan tiếp nhận ly nước cảm tạ một tiếng. Ta chính là đến xem, đối với tỷ tỷ ngươi phát sinh như vậy sự ta cũng có thể làm không nhiều lắm, chỉ hy vọng các ngươi một nhà không cần quá khổ sở, bằng không nàng khẳng định cũng sẽ không vui vẻ. Thấy nàng thần sắc thương cảm, hạ phong cảm tạ nói, ngươi chính là cái kia khuyên tiền cho ta thì thì đồng học đi, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Ngươi ân tình chúng ta một nhà đều sẽ nhớ rõ. Đối mặt hắn này chân thành cảm tạ, thẩm loan tay chặt chẽ bắt lấy cái ly thực nỗ lực khống chế chính mình đừng chạy chối chết. Không cần khách khí như vậy, bất quá nhà ngươi trụ hảo cao ta bò lên tới cảm giác đầu có điểm vững, ngực cũng giàu dĩ ta có thể tìm một chỗ nằm nằm sao. Hạ ra chỉ có plastic ghế, phòng khách không có sofa. Hạ phong biết nhà hắn tầng lầu đổ cao đối rất nhiều người tới nói đều không thói quen đi càng đừng nói sống trong nhung lụa đại tiểu thư. Hắn vội nói, nếu ngươi không chê nói, ngươi có thể đi thì của ta phòng nghỉ ngơi một chút. Tốt cảm ơn, đi theo đệ đệ lại lần nữa trở lại chính mình phòng. Thẩm loan một chút mùi mốc cũng chưa ngửi được, nàng phòng vẫn là bộ dáng cũ, giường đệm đều thậm chí đều còn chỉnh chỉnh tê tê mà phô. Nhìn thấy một màn này, nàng tâm co rút đau đớn một chút. Người trước nghỉ ngơi một lát đi. Hạ Phong nói, ta gọi điện thoại làm ta mẹ trở về. Không cần không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền đi, không cần quấy dày bọn họ. Thẩm Loan vội nói, nhưng Hạ Phong đã đi ra ngoài đem cửa đóng lại. Cửa vừa đóng lại, Thẩm Loan nghiêng tai lắng nghe một chút ngoài cửa động tĩnh, vội đi đến án thư, mở ra nhất phía dưới ngăn kéo. Kia trong ngăn kéo không mặt khác đồ vật chỉ có một màu đen cháp. Vì không bị phát hiện, nàng nhanh chóng mở ra cháp từ bên trong lấy ra một quyển sách tới nhanh chóng nhét vào bao bao. Tiếp theo nàng lại ở bên trong sờ sờ cuối cùng lại lấy ra mấy cái phù triển. Thấy cháp hoàn toàn không sao, nàng lập tức đem đồ vật phóng hảo, đóng lại ngăn kéo. Làm xong này đó sau, thẩm loan lúc này mới yên tâm mà nằm đi trên giường. Nàng không biết chính là lúc này nàng sở nhìn không thấy địa phương, thẩm loan liền đứng ở bên cạnh. Thẩm loan ngày hôm qua nghe hàng giả xin nghỉ trong lòng liền đoán được nàng hẳn là muốn làm cái gì sự, vì phòng ngừa bỏ lỡ cái gì, hôm nay nàng liều mạng bị thái dương bỏng rát nguy hiểm cũng một đường theo tới. Xem ra nàng vận khí không tồi, hàng giả sát thật còn có điều giữ lại. Nghĩ đến nàng có thể thay thế được chính mình, hẳn là chính là cùng nàng vừa mới phóng tới trong bao đồ vật có quan hệ đi. Nghĩ vậy, Thẩm loan thấy hàng giả đôi mắt nhắm, nàng đến gần rồi án thư. Đường nàng một chút mở ra bao bao, đang chuẩn bị xem những cái đó rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên trong bao đồ vật bộc phát ra một trận lộng lẫy kim quang, này kim quang so với ánh mặt trời còn muốn nóng cháy, năng đến thẩm loan đau kêu một tiếng, chờ thu hồi tay khi nàng toàn bộ thân thể đều hư ảo một tầng. Lùi về một bên, thẩm loan nhìn cái kia bao, lòng còn sợ hãi. Lúc này hàng giả tự hồ có điều phát hiện, đôi mắt cũng mở tới biết này trong bao đồ vật nàng tạm thời là không cơ hội đến gần rồi thẩm loan lược có không cam lòng mà nhìn chằm chằm sau so một lúc lâu đành phải trước ẩn lui một bên muốn bắt đến đồ vật đã tới tay thẩm loan cũng không hề ở lâu nàng lấy cớ nghỉ ngơi tốt ra cửa hướng hạ phong cáo biệt hạ phong giữ lại nàng nói mẹ nó lập tức tới đây thẩm loan nơi nào còn thưởng nhiều đẫy lấy cớ còn có công tác muốn vội bay nhanh rời đi hạ ra ra tiểu khu sau Thẩm loan không có trực tiếp hồi thủy mà là ở phụ cận khách sạn đính cái phòng. Nàng vừa vào cửa liền đem từ trong nhà mang đến đồ vật ngã xuống trên giường. Lần này đi theo hàng giả phía sau thẩm loan thấy rõ ràng trừ bỏ bốn cái hoàng phù ngoại trung gian ố vàng sách cổ còn lại là một quyển sách thư phong trang thượng viết phù truyện bí yếu bốn chữ. Phù truyện bí yếu, thẩm loan đang nghĩ ngợi tới liền thấy hàng giả mở ra sách cổ chỉ thấy ố vàng trang giấy thượng tất cả đều là rậm rạp chữ nhỏ nàng muốn nhìn rõ ràng điểm kết quả còn không có tới gần liền lại cảm giác được thư thượng truyền đến sát ý lúc này may mắn nàng có điều chuẩn bị cũng không có bị thương đến không nghĩ tới chỉ một quyển sách lại là như vậy lợi hại thẩm loan kinh hãi không thôi lúc này thẩm loan đã tìm nàng muốn đồ vật ngũ lôi phù tìm được rồi cảm giác được kia phù uy lực thẩm loan đành phải lại lôi xa chút Nàng phía trước liền đoán được hàng giả không có khả năng vô duyên vô cớ là có thể đoạt xá, khẳng định có sở dựa vào cho nên mới quyết định vẫn luôn cẩn thận hành sự, nhưng nàng không nghĩ tới hàng giả vận khí tốt như vậy thế nhưng có mấy thứ này bằng thân. Mặc kệ mấy thứ này là cái gì lai lịch, nàng trước mắt hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hỷ chính là, hàng giả giống như phía sau cũng không có gì được đến cao nhân ra tay yêu chính là, nàng còn không có tìm được đem hàng giả đuổi đi ra tới biện pháp. Ánh mắt ở kia bồn phù triện bí yếu thượng dừng lại một cái chớp mắt thầm loan rời khỏi phòng. Nàng trở lại thủy sau, gọi điện thoại cấp lận trực người phía trước không phải hỏi có thể hay không giúp đỡ ta vội. Hiện tại cơ hội tới. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com. Trường 35, lận trực nhận được thầm loan điện thoại khi hắn đang cùng với Dương Thiếu Tế ở ven đường tiệm ăn ăn cơm. Đây là Dương Thiếu Tế lấy ra môn đạo, phát hiện địa phương chân chính ăn ngon còn phải số này đó thuần làm khách hàng quen sinh ý lão tiệm ăn. Tiếp xong điện thoại, lận trực đem cuối cùng một ngụ ngọt tương vịt ăn xong, xoa xoa miệng, nói, người từ từ ăn, ta trở về một chuyến. Dương Thiếu Tế biết hắn hẳn là có việc muốn vội, đi thôi ta chờ hả cũng đi thanh tùng quan nhìn một cái đi. Hắn cảm thấy loại sự tình này tìm đạo sĩ muốn đáng tin cậy điểm, lần trước cái kia đạo sĩ không phải nói hắn có huyết quang tai ương, kết quả hắn thật ứng nghiệm sao, nói không chừng kia đạo sĩ thật là có điểm năng lực. Người đi cầu phúc có thể, dò hỏi hợp tác công việc cũng đúng, đuổi quỷ liền tính. Lận trực nói, việc này hắn có chuyên môn người xử lý. a vì cái gì tính, chẳng lẽ ngươi đã tìm được người? Vâng, việc này vấn đề không lớn. Lận trực nói. Thấy hắn nắm chắc dương thiếu tế cũng liền tạm thời đánh mất thỉnh thanh tùng quan đạo sĩ đến xem ý niệm. Vậy ngươi đi thôi, đi rồi, lận trực trở lại Vĩnh An hẻm sau, hắn không đi phòng làm việc mà là đi gõ đối diện môn cửa hàng. Lúc này thời gian vừa lúc ở giữa trưa, ngõ nhỏ thường viện đại trương tán cây cây rậm rạp bóng cây vừa lúc che khuất cửa hàng tiện lợi cửa lộ. Hắn gõ trong chốc lát môn thực mau kia đạo môn liền lộ ra một đạo chỉ người có thể quá khe hở. Lận trực nghiêng người mới vừa đi vào, môn liền có khép lại tùy theo mà đến chính là một cổ dâm mát hàn ý. Này vẫn là lận trực đầu một hồi ban ngày tiến cửa hàng tiện lợi, bố cục nhìn qua cùng buổi tối cũng không có gì bất đồng, chỉ là bên trong không có gì quang, chỉ có mấy cái ngọn nến ở trung ương. Bởi vì phía trước xài diêu sứ, lận trực lúc này ánh mắt dừng ở phóng ngọn nến đèn giá thượng ân đồng thao, yên tâm, mấy thứ này ta sẽ không bán. Thẩm loan từ trong bóng đêm đi ra nói. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc biết đầu cơ trục lợi văn vật nguy hiểm tính. Đồng thao khí cái này thật không ai đâu được, này đảo không phải, thẩm loan một sờ đồng thao đèn đóm, chủ yếu đây đều là mượn quay đầu lại còn muốn còn trở về. Ngươi nếu là dám đem cầu không đổi được ăn phân câu này nói xuất khẩu, ngươi nhất định phải chết. Xã hội con uy hiếp nói, không nghĩ tới ngươi còn sẽ thuật đọc tâm, a, hành đi, ngươi tìm ta tới chuyện gì, lận trực thẳng đến chủ đề nói. Hai người tiến vào chủ đề, Thẩm Loan cũng không quanh co lòng vòng. Ta tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cho ta hỗ trợ. Lận Trực trong lòng rất rõ ràng, giao dịch cùng hỗ trợ bất đồng, người trước lấy cộng đồng ích lợi duy trì quan hệ, người sau chỉ xem thuần túy người cùng người chi gian tín nhiệm. Bọn họ hai cái quan hệ trước mắt tới nói, còn không có đạt tới có thể lẫn nhau tín nhiệm nông nỗi, lận Trực cảm thấy chính mình giúp nàng một cái tiểu vội không sao cả, nhưng hiển nhiên nàng càng hy vọng cùng cố ích lợi trao đổi đều giống nhau thẩm loan nói chỉ là tương đối với đổi không rõ nhân tình ta càng thích thiết giá rõ ràng này đảo phù hợp ngươi tính cách lận trực rất thưởng thức nàng điểm này quá nhiều người cũng không biết cái này cho rằng nói câu mềm lời nói liền có thể đương nhiên làm người làm việc muốn ta làm cái gì thẩm ra thiên kim trong tay có một quyền phù triện bí yếu ta phải được đến nó lận trực cân nhắc hạ tên này thứ này nghe đi lên tựa hồ cũng không tầm thường bị ta được đến sẽ không sợ ta không cho ngươi liền trước mắt tới nói người thường được đến liền cùng phế giấy giống nhau ngươi cầm cũng vô dụng kia vì cái gì sẽ làm ta tới làm ta người chung quanh ngươi giúp ta làm thành chuyện này xác suất thành công tối cao kỳ thật còn có một người cũng có thể nhưng vừa ra về thư tâm thẩm loan không nghĩ hắn thiệp hiểm nhị hàng già thèm nhỏ dãi lận trực đối hắn tính cảnh giác thấp nhất cho nên thẩm loan vẫn là quyết định trước tìm lận trực đương nhiên trong đó cũng bạn có nhất định nguy hiểm thậm chí khả năng sẽ làm ngươi vứt bỏ tánh mạng Đến nỗi tới tay nói, làm báo đáp ta sẽ ở ta khả năng cho phép trong phạm vi vô điều kiện đáp ứng ngươi tam sự kiện. Tốt xấu nàng đều nói, nguyện ý nguyện ý ra tay xem chính hắn. Nguy hiểm đến từ chính nơi nào. Lận trực không có lập tức hồi phục mà là dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ta cảm thấy ta yêu cầu hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ. Huyền thuật phù triển, mấy thứ này có thể dễ dàng thao tác nhân tâm, thậm chí là di hồn đổi phách. Thẩm loan nói. Thẩm gia thiên kim trong tay rất có thể liền có cùng loại phù triển. Sở dĩ nói có, mà không phải họa là thẩm loan xác định này đó phù triển hàng giả họa không ra. Hiện tại linh lực loãng, muốn phù triển hữu dụng, vậy cần thiết trộn lẫn nhập linh khí tỉ như nàng phía trước từ đầu lão gia từ nơi đó được đến bùa bình an cùng với hàng giả trong tay ngũ lôi phù, đều là bởi vì có linh khí mới có dùng. Hàng giả liền tính sẽ họa không có linh khí cũng chỉ là đối hổ họa miêu mà thôi. Thế nhưng còn có như vậy ta thuật. Lận trực thần sắc trịnh trọng lên, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ ngươi, hư, thẩm loan khoa tay múa chân cay im tiếng thủ thế? Chúng ta quan hệ còn không có hảo đến cái loại này thân mật trình độ ta liền không đem gốc gác bóc cho ngươi. Nếu ngươi giúp ta bắt được kia bổn phù triện bí yếu, đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì ta nhất định toàn nói cho ngươi. Ở nàng không có hoàn toàn nắm chắc phía trước nàng không quá thường bại lộ chính mình thân phận bằng không sẽ lâm vào bị động cục diện. Không được. Lận trực lại là lắc đầu, hắn nhìn trước mặt người giấy, thần sắc không có thoái nhượng. Cho tới nay ngươi đều lấy một loại mang mặt nạ phía sau màn thân phận xuất hiện ta có thể lý giải ngươi cẩn thận cho nên phía trước ta không có cố tình đi tìm hiểu thân phận của ngươi. Nhưng là hiện tại bất đồng, chúng ta nếu phải làm hợp tác đồng bọn ta cảm thấy chúng ta yêu cầu lẫn nhau nói rõ ngọn ngành. Ngươi không muốn chính mình không có đường lui ta cũng không nghĩ ta làm sự là trợ trụ vi ngược hai người đều có chính mình băn khoăn việc này quan từng người ích lợi xác thật vô pháp dễ dàng nhượng bộ thẩm loan nhìn hắn bọn họ rằng co một lát rốt cuộc là thẩm loan có việc cầu người nàng dẫy dụa một lát cuối cùng rớt khoát một xả ra mặt theo giấy quần áo bong ra từng màng nàng thật gương mặt cũng xuất hiện ở lận trực trước mặt vừa thấy đến nàng lận trực trong mắt tràn đầy kinh ngạc thẩm loan trong phút chốc hắn giống như minh bạch cái gì chẳng lẽ nói ngươi mới là thật sự thẩm loan mà sống cái kia là giả Đúng vậy, thân ái vị hôn phu, thẩm loan nằm liệt mặt nói, lận trực bông tay, nhắc nhở nói tuy rằng nói ra tộc có liên hôn ý đồ, nhưng chúng ta tựa hồ còn không có đính hôn. Hiện tại ngươi đã biết ta là ai, nếu ngươi không bảo mật quay đầu lại ta liền đi quấy dối ngươi cả nhà, uy hiếp bọn họ cho ngươi an bài một cọc minh hôn. Ta đâu coi như ngươi quỷ tân nương, cả đời chiền chết ngươi. Người ở trên giường ngủ, ta liền ở dưới giường chơi đạn châu ngươi đi DWC, ta liền từ trong gương chui ra tới kéo ngươi tóc nhà ngươi nếu dưỡng sủng vật. Đình, lận trực rũi tay ngăn lại nàng tiếp tục nói tiếp, nữ hiệp tha mạng, ngươi lan lộn ta không có gì ta ba mẹ tuổi lớn, liền không cần làm cho bọn họ lại trường chút kỳ quái kiến thức. Tiếp theo, hắn lại nói, ngươi là bị người đoạt thân thể cho nên hiện tại ngươi trong thân thể chính là một người khác hồn phách. Thẩm loan không đáp nàng sau này một dựa giải phóng khuôn mặt nhỏ. Hiện tại ngươi biết ta là ai, giao dịch đáp ứng không đáp ứng. Không đáp ứng nói, ngươi nửa đêm ở dưới giường chờ ta làm sao bây giờ. Lận trực thu hồi tay trong lòng đã biết sao lại thế này. Trước mặt người này là Thẩm loan hồn phách mà ở tại nàng thân thể một khác nói hồn phách chỉ sợ rất có thể chính là nàng đồng học hạ vi, như vậy thường tượng kia phía trước đủ loại cũng liền đều có thể nói được thông bất quá ta hiện tại có chuyện khá tò mò còn phải thỉnh ngươi giúp ta giải đáp hạ lận trực lại nói nói ta tự nhận là chúng ta phía trước cũng không có gì ăn tết vì cái gì phía trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm ngươi đối ta đệ ký như vậy trọng không phải ngươi nói ta chi nhân chi diện bất chi tâm cưới ai cũng không cưới ta đây là cái hiểu lầm Lận trực cười khổ, sở dĩ sẽ đối thẩm Loan có như vậy ấn tượng, cũng là phía trước ở khách sạn, hắn trong lúc vô ý nhìn đến cùng người ăn cơm thẩm Loan, bởi vì đối phương làm dơ nàng quần áo, nàng hùng hổ dọa người phải đối phương liếm sạch sẽ, cho nên mới đối nữ nhân này ấn tượng phi thường kém. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, kia đều là thẩm Loan làm ít nhất ở mọi người xem tới đều là như thế. Thẩm Loan trong mắt toát ra một tia mặc danh cảm xúc người kia thay thế được ta được đến ta hết thảy địa vị tài phú thân tình nếu ta không thể quay về cuộc đời của ta chính là nàng cùng nàng nhận thức như vậy đoạn thời gian tới nay lần trực gặp qua nàng cao ngạo nàng giàu hoạt này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng yếu ớt hắn thường an ủi nàng nhưng lại không thể nào mở miệng cuối cùng hắn chỉ có thể nói ta sẽ giúp ngươi bắt được ngươi muốn đồ vật chỉ cần còn có cơ hội vậy không tính không xong cảm ơn thẩm loan thấp giọng nói Lần này nói chuyện với nhau đã tiếp cận kết thúc lần trực lại an ủi nàng vài câu sau, đứng dậy rời đi cửa hàng. Thẩm loan đem chính mình nghĩ đến đồ vật đều bắt được sau cùng ngày liền trở về Thủy. Ngày hôm sau đi làm thời điểm, nàng đầu tiên là hướng tương đối dễ nói chuyện dương thiếu tế dò hỏi một chút tình huống. Thủy thư viện bên kia sự tìm được người xử lý sao? Còn không có, làm sao vậy? Tuy rằng A Trực nói không thành vấn đề, nhưng hiện tại còn không có bất luận cái gì một vị đạo sĩ hoặc là hòa thượng quang lâm quá thư viện. Không có, liền tò mò hỏi hỏi. thẩm loan cười che lấp qua đi. Lúc này lận trực đã từ hậu viện lại đây, nhìn bọn họ nói chuẩn bị tốt sao. Hôm nay có một đám muốn hợp tác kẻ thứ ba lại đây, bọn họ chờ hạ muốn mang theo kẻ thứ ba nhóm đi cổ trấn khu xem tòa nhà. Đã sớm chuẩn bị tốt, Dương Thiếu Tế nói chúng ta chỉ cần đi nhà ga chờ bọn họ là được. ân, hôm nay ta mang thẩm loan đi là được tao kê ngươi lưu lại. lận trực nói, quay đầu lại có kẻ thứ ba đến này tới, người phụ trách tiếp đãi. nga hào, dương thiếu tế không hoài nghi. lận trực mang theo thẩm loan ra cửa sau, lận trực lái xe. thẩm loan dĩ vãng đều là ngồi ở mặt sau, nhưng là hôm nay chỉ có bọn họ hai người, nàng nghĩ nghĩ, nếm thử kéo ra ghế phụ môn. Cũng may lận trực cũng chỉ là nhìn nàng một cái cũng không có nói thêm cái gì. Lên xe sau chật trội không gian chỉ có bọn họ tiếng hít thở. Thẩm loan tưởng nắm chắc được cơ hội này, cố ý tìm đề tài nói, hôm nay mấy cái kẻ thứ ba muốn tới. Năm cái, thấy lận trực chịu phản ứng nàng. Thẩm loan vui vẻ, nói so với phía trước muốn nhiều cũng không biết như vậy đi xuống, khi nào mới có thể đem cổ trấn thượng tòa nhà đều thuê đi ra ngoài. Đúng rồi, thủy thư viện bên kia sự giải quyết sao. Không có, Nga, thẩm loan đối hắn lãnh đạm không đề bụng. Nếu ngươi không có nhận thức đáng tin cậy đại sư, ta có thể hỗ trợ hỏi một chút. Vừa lúc ta nhận thức một cái tinh thông phù triện đại sư, bất quả hắn không thích lộ diện, nhưng hắn phù rất linh, chúng ta có thể tới mua thử xem. Trường 36, thấy nàng quả thực chủ động nhắc tới phù triện, lận trực nhớ tới thẩm loan nói, sợ là này cái gọi là phù triện đại sư chính là nàng chính mình. Phù, hữu dụng. Hắn dĩ vãng giống nhau, ngữ khí tràn đầy hoài nghi. Thẩm Loan liền đoán được hắn sẽ nói như vậy, mặc kệ hữu dụng vô dụng, mua tới thử xem chẳng phải sẽ biết không được chúng ta liền lại tìm người. Lận Trực tựa hồ là suy xét một chút, nói cũng đúng, vậy thử xem. Thấy Lận Trực đồng ý, Thẩm Loan lúc này mới áp xuống mừng thầm, lấy ra di động làm bộ làm tịch liên hệ đi. Hai người đi nhà ga nhận được người sau, liền mang theo kẻ thứ ba gia nhập những người đó đi trước cổ trấn một phen lăn lộn xuống dưới giữa chưa lận trực không thiếu được thỉnh đại gia ăn cơm trung gian phùng trác làm nhà đầu tư chi nhất cũng bị thỉnh tới đoàn người ăn uống no đủ ở phòng nghỉ ngơi phùng trác tắc mang theo muội muội đi bên cạnh càng vì an tĩnh trà thất như thế nào đã trở lại cũng không gọi điện thoại cho ta phùng trác cấp muội muội đổ ly trà ôn hòa ngữ khí làm thầm loan dần dần thả lỏng xuống dưới ngày hôm qua quá mệt mỏi nàng cười nói khiểm nói Vốn dĩ, thường hôm nay đánh cho ngươi, kết quả hôm nay lại có điểm vội, lại cấp đã quên, đại ca ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi. Phùng trác thân mật địa điểm điểm nàng đầu. Ngươi đã quên năm nay tháng tư ngươi đi đào hoa đảo, kết quả hai ngày đều liên lạc không thượng ngươi, mọi người đều tìm điên rồi, kết quả là chính ngươi tắt máy ở khách điếm ngủ hai ngày. Ta thầm loan trên mặt gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một tia hổ thẹn Thực xin lỗi, ta về sau nhất định kịp thời cho ngươi báo bình an Bất quá nói trở về, đào hoa đào phong cảnh sát thật không tồi, là cái thế ngoại đào nguyên, ngươi sẽ lưu luyến quên phản thực bình thường. Chờ sang năm đào hoa khai, đến lúc đó chúng ta lại cùng đi. Hảo A, đến lúc đó ta cho ngươi đương hướng dẫn du lịch. thẩm loan lập tức tán đồng nói. Vậy nói định rồi, phùng chắc ngồi sẽ chính mình vị trí thượng, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà tiếp tục nói, không biết sao lại thế này, có thể là mấy ngày nay rảnh rỗi, ta luôn muốn khởi sự tình trước kia. Trước kia ta một có rảnh liền sẽ mang ngươi cùng nhị đệ tam đệ bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi, hiện tại vội đi lên, đào rất ít cùng các ngươi tụ ở bên nhau. Chúng ta lần trước cùng đi chơi là khi nào tới? Ta đều đã quên, ngươi còn nhớ rõ sao? Vấn đề này Thẩm Loan trả lời không lên, nàng chỉ biết gần 2 tháng sự, lại như thế nào sẽ biết này đó. Ta ta giống như cũng đã quên. Nga, Phùng cha có chút cảm khái, liền ngươi đều không nhớ rõ kia xem ra xác thật là thật lâu. Thẩm Loan cũng chỉ có thể ở một bên cười làm lành. kế tiếp Phùng Trác lại hồi ức huynh muội gian không ít thú sự tùy ý không khí lại nhẹ nhàng. Thẩm Loan rốt cuộc chuột dạ, một bên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một bên may mắn hắn không hỏi lại chính mình nhớ rõ không nhớ rõ. Cũng may nửa giờ sau Phùng Trác tiếp cái điện thoại, nàng cũng nhân cơ hội lưu đi ra trà thất. Thẩm Loan trong lòng tràn đầy may mắn. Nàng không biết hiện tại đại ca có hay không phát hiện cái gì, nhưng là nàng cảm giác lại cùng hắn đãi đi xuống nàng sớm hay muộn muốn lòi. Về sau đến tận lực rời xa hắn từ ái tính, nàng đi rồi, phùng chắc cắt đứt điện thoại, đi đến phía trước cửa sổ trong lòng tràn ngập nói không nên lời cảm giác. Hắn vừa rồi nói sở hữu hồi ức, vô luận là đi đào hoa đào, vẫn là từ trước những cái đó thú sự toàn bộ đều là biên. Bọn họ huynh muội bốn người gần nhất một lần đồng du chính là ở năm nay năm một hoàng kim chu, đi nước ngoài tiểu trang nghỉ phép. Chỉ mấy tháng trước phát sinh sự, sao có thể sẽ không nhớ rõ. Đến tột cùng là cái dạng gì biến cố, mới có thể làm một người trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì dự triệu bị mất từ trước ký ức đồng thời còn tính cách đại biến. Phùng Trác tại đây phía trước cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ có quỷ thần, cho dù là mấy ngày hôm trước buổi tối ở thư viện gặp được những cái đó, hắn đều cảm thấy là có người cố ý vì này. Nhưng trước mắt muội muội cái này tình huống, hắn lại phát hiện trừ bỏ nào đó quái lực loạn thần khả năng, hắn cơ hồ nghĩ không ra bất luận cái gì có thể giải thích đến thông lý do. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía trước thanh tùng quan. Phùng gia cùng thanh tùng quan vẫn luôn đều có giao tình, trước mắt loại sự tình này, có lẽ có thể đi đạo quan hỏi một chút. Phùng chắc đến thanh tùng quan sau, bên trong đạo nhân biết thân phận của hắn, lập tức thỉnh hắn đi phòng cho khách quý, cũng bay nhanh đi thông chi quan chủ. Không nhiều lắm sẽ quan chủ tới, nếu dương thiếu tế ở nói, tất nhiên sẽ nhận ra vị này chính là phía trước phá hư hắn hoa tiền nguyệt hạ đạo sĩ. Gặp qua quan chủ, Phùng chắc đứng dậy mời quan chủ ở đối diện ngồi xuống. Mười mấy năm quan chủ tựa hồ vẫn là nửa điểm không thấy lão thái. Phương ngoại chi nhân thanh tĩnh vô vi, không có rất nhiều phiền não tự nhiên bị năm tháng sở xem nhẹ. Quan chủ vẻ mặt đạm cười, rất có cao tăng phong độ. Hôm nay không phải tam tiết phùng cư sĩ sẽ tới cửa tới, xem ra là có hoặc muốn giải. Phùng ra mỗi phùng tết âm lịch đoan ngọ cùng trung thu mới có thể phái người tới cửa đưa tiền đưa vật ngày thường cơ hồ rất ít lại đây phùng trác thoải mái hào phóng thừa nhận nói xác thật là có vấn đề yêu cầu quan chủ giải thích nghi hoặc thỉnh giảng trên đời này có phải hay không thật sự có quỷ phùng cư sĩ không phải đã gặp qua quan chủ nói phùng trác cho rằng hắn chỉ đến là thủy trong thư viện vị kia Quả nhiên những việc này có chút đánh sâu vào hắn dĩ vãng nhận chi, hắn hơi chút tiêu hóa hạ, tiếp tục hỏi kia xin hỏi quan chủ, nếu là một người trời sinh tính đại biến, hành vi cử chỉ cũng cùng từ trước rất có bất đồng, thậm chí liền trước kia sự đều quên quên mất nàng này có khả năng là bị quỷ ám sao. Này không phải bị quỷ ám, quan chủ nói, nghe người nói như vậy, ngược lại càng như là bị di hồn đổi phách bên trong thay đổi tim. Di hồn đổi phách, phùng trác trong lòng một đột, hãy còn cường cười nói ta không quá minh bạch. Nói ngắn gọn chính là trong thân thể kia đã thay đổi cá nhân. Này thiên hạ sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Phùng Chắc Kỳ thật đã tin ba phần, Muội muội dị thường dùng thay đổi cá nhân tới nói, một chút đều không quá phận. Kia nếu thật là như vậy kia nguyên lai like hồn phách đâu? Lại sẽ đi nào? Sẽ chết? Vô luận là bị đè ở trong cơ thể, lại hoặc là bị đuổi đi bên ngoài, đều sẽ dần dần tiêu vong. Quan chủ nói, chuyện này phát sinh đã bao lâu? Hai tháng, kia không cứu quan chủ nói thời gian quá dài người kia tám chín phần mười đã không có phùng trác trong lòng đau xót ta không tin nghĩ đến muội muội có lẽ sớm đã lặng yên không một tiếng động chết đi hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp thu này đó đều chỉ là ta suy đoán không bằng không cớ nàng sao có thể sẽ xảy ra chuyện trên đời này cũng không có khả năng sẽ phát sinh như vậy vớ vẩn sự quan chủ vẻ mặt từ bi mà nhìn hắn ngươi không tin vậy ngươi vì sao lại đỏ đôi mắt Phùng chắc đôi tay bưng kín mặt hồi lâu lúc sau, hắn mới bình phục cảm xúc biểu tình lại khôi phục phía trước ổn trọng, chỉ dư khóe mắt còn tàn có một tia vệt đỏ. Quan chủ có không có thể giúp ta nhìn xem người nọ có phải hay không thật sự thay đổi hồn phách. Ở không xác định đáp án phía trước, hắn trước sau không muốn làm nhất hư tính toán. Quan chủ lắc đầu, ta đạo hạnh thiền nhược chỉ sợ không giúp được ngươi. Hiện tại linh khí loãng, hắn tu hành nửa bước khó tiến, nếu không thanh tùng quan cũng không đến mức nghèo túng đến tận đây. Bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu cá nhân, đến nỗi có thể hay không hành ta không dám bảo đảm. Hảo, đa tạ quan chủ, mặc kệ có thể hay không hành, hắn đều sẽ tận lực. Phùng chắc được quan chủ cấp địa chỉ lúc sau, đang muốn xuống núi, lại nhận được phụ thân điện thoại. Phụ thân hỏi hắn một vòng gia gia sinh nhật yến, hắn chuẩn bị tốt không có. Lão gia từ phía trước đã nói rõ, hắn sẽ ở sinh nhật bữa tiệc tuyên bố về hưu đến lúc đó sẽ đem gia tộc cổ phần nhất nhất phân ra. Như vậy trọng đại nhật tử, gia tộc sở hữu thành viên đều không thể vắng họp. Việc này Phùng chắc không quên, đã chuẩn bị tốt, bất quá hắn không tính toán làm muội muội tham dự. Vậy là tốt rồi, loan loan gần nhất có khỏe không? Phùng phụ hỏi, Phùng chắc tạm dừng một chút mới nói, còn hành, đối công tác rất đề bụng, vậy là tốt rồi, ngươi hào hào nhìn nàng sẽ phụ từ cắt đứt điện thoại sau phùng trác chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng hắn muội muội a mặt khác bên này lận trực đem hàng giả phải làm sự nói cho thẩm loan thẩm loan cùng hắn đại khái thương lượng một lần cuối cùng lận trực đem thời gian định ở một vòng sau buổi tối ngày đó buổi tối chỉ sợ không được thẩm loan nói ngày đó ông nội của ta bảy mươi đại thỏ. lão gia từ luôn luôn điệu thấp không tính toán gióng chống khô chiêng chuẩn bị thiệp thọ nói cách khác lận trực cũng sớm nên thu được thiệp mời Vậy trước tiên một ngày, điểm này lận trực có thể thao tác, hảo ta đây bên này cũng tìm người tới hỗ trợ. Thẩm loan nói, ở xác định thời gian lúc sau thẩm loan không nghĩ thương cập vô tội thuận tiện vì lận trực nhiều tranh thủ thời gian, nàng quyết định trước tìm trương hằng, dò hỏi một chút thủy trong thư viện vị kia hàng xóm tình huống. Hắn vì sao vẫn luôn lưu tại kia không đi? Thẩm loan hỏi, đang đợi người, ở dương gian chậm chạp bồi hồi không đi, phần lớn đều là tâm nguyện chưa xong, đám người lại chiếm đại đa số. Chờ ai, nghe nói là chờ một cái kêu thôi chí cao người. Trường Hằng cũng là gần mấy năm mới đến này chung quanh đương kém, địa phủ 10 năm một thay đổi người, hắn biết đến cũng không nhiều lắm. Người cũng biết Hoa Quốc ở thành lập phía trước từng có một hồi hảo kiếp. Không nghĩ ra quốc luân hãm, lúc ấy có không ít người trẻ tuổi đều xa độ trùng dương, muốn học tập phương Tây tiên tiến đồ vật tới cứu vớt đại lục này con dần dần chầm xuống thuyền lớn. Thôi chí cao cùng hắn chính là những người đó chi nhất, ở hơn nữa hai người lại là đồng hương, cho nên cảm tình tốt nhất ước định tương lai cùng trở về, vì nước hiệu lực. Đáng tiếc hắn thân thể không tốt ở xa độ trùng dương trên đường cảm nhiễm trọng thật chết ở trên biển, đến nỗi thôi chí cao tắc trung thứ nhất thân cũng chưa về nước. Hắn biết việc này sao? thẩm loan hỏi, ta chưa nói, Trương Hằng nói, rất nhiều người tồn tại kỳ thật dựa đến chính là cái niệm tưởng ta cần gì phải đi đánh nát này đó. Ta đã biết kia nói cách khác ngắn hạn nội hắn là đi không được. thẩm loan vốt cầm cân nhắc hạ Ta đi trước gặp hắn lại nói. Vào lúc ban đêm, thẩm loan tiến đến tùy thư viện đến thăm nàng vị này hàng xóm. Cùng những người khác trang phẫn bất đồng, hắn trang điểm phi thường có thời đại đặc sắc một thân áo dài, đoàn tóc mang tiểu mắt tròn xoe, toàn thân tràn ngập phong độ trí thức. Hàng xóm ở nhìn thấy thẩm loan sau, buông trong tay quyển sách nói, người quả nhiên không phải người. Lại lần nữa đến thăm có gì phải làm sao? Tiền bối yên tâm, ta vô tình quá nhiều quấy giày. Hôm nay tới, là tưởng thỉnh tiên sinh giúp cái tiểu vội. Thẩm loan chắp tay thi lễ nói. Này vội qua đi, không người sẽ lại đến vườn quấy nhiễu ngươi. Trường 37, thẩm loan ở thư viện mang mười mấy phút rốt cuộc thuyết phục hàng xóm, mặt khác còn biết được tên của hắn. Chu lập ngôn, quân tử an cư lạc nghiệp lời nói việc làm như một. Nếu không phải chết bệnh nghĩ đến cũng có hắn cũng là có cơ hội tái nhớ sử sách đi Thấy chu lập ngôn lại tiếp tục đang xem thư thẩm loan lén lút rời đi tàng thư lâu thẩm loan bên này từ lận trực nơi này được cơ hội nàng không vội vã đem phù lấy ra tới Mà là lấy cớ đã mua đến lúc đó sẽ chuyển phát nhanh đưa tới yêu cầu chờ thượng mấy ngày Lận trực tự đều bị nhưng dù sao vô luận như thế nào hắn đều sẽ lựa chọn định tốt ngày đó động thủ Thấy thu phục lận trực bên này thẩm loan bổn ở cân nhắc như thế nào không cho đại ca biết việc này ai biết ông trời đều ở giúp nàng đại ca thế nhưng có việc phải rời khỏi một chuyến không có đại ca càn tay thẩm loan cả người nhẹ nhàng bất quá nàng không chú ý tới chính là nàng nơi khách điếm cùng ngày vào ở mấy cái tân khách nhân trên dưới trước sau vừa lúc liền đem nàng trụ đến địa phương cấp coi chừng nàng nhất cử nhất động đều ở bọn họ giám thị bên trong sự tình làm thỏa đáng sao Phùng Trác xuống phi cơ khi cấp trợ thủ gọi điện thoại nói: "Đã dựa theo ngài phân phó làm tốt." Ân, đóng lại điện thoại, Phùng Trác nhìn Tây Nam uốn lượn phập phồng sơn cảnh trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Quan chủ cho hắn giới thiệu người chính là cắm dễ tại đây Tây Nam chính nguyên giáo trưởng giáo. Hắn không biết vị này trưởng giáo có không giúp được hắn, liền tính muội muội thật sự không có, hắn cũng tuyệt không cho phép có người đỉnh nàng thể xác thay thế được nàng hết thảy. Hắn muội muội vĩnh viễn chỉ có một. Hít sâu một hơi, Phùng Trác ngồi trên tới đón hắn xe. Chính nguyên giáo ở Tây Nam là đại giáo tin khách đông đảo. tương đối với Thủy Thanh Tùng quan nghèo túng, nhà bọn họ hương khói tốt xấu nhiều một ít. Phùng Trác đi vào chính nguyên giáo khi liền thấy trên núi hương sương mù lượn lờ, nhìn như là như vậy hồi sự. Lại tiến đại điện trong điện thần tượng quang hoa như tân có thể thấy được vẫn luôn đều bị tỉ mỉ bảo dưỡng. Đường phùng chắc tiến điện thắp hương tỏ vẻ muốn quyên tiền cấp chính nguyên giáo khi quét hương đạo nhân mí mắt cũng chưa liêu một chút. Vẫn là hắn nói chính mình là Thủy Thanh Tùng quan quan chủ giới thiệu tới kia đạo nhân mới nghiêm túc nhìn hắn một cái, lãnh hắn đi gặp bọn họ trưởng giáo. Chính nguyên giáo trưởng giáo thiên nhất từ so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ, mới hơn 30 tuổi, người thực sai gầy, bên miệng râu cá chê, hơi có chút thì cảm cho người ta ấn tượng cùng điện ảnh vai á có chút cùng loại Phùng chắc phía trước dùng tiền tài thử một chút sau thấy bọn họ không kém tiền, cũng liền suy đoán ra vị này trưởng giáo hẳn là có thật bản lĩnh người. Chỉ có có thật bản lĩnh nhân tài không kém tiền, bởi vậy cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng có việc muốn nhờ. Thiên nhất từ nguyên bản biểu tình còn có chút không kiên nhẫn, tựa hồ không mừng Phùng chắc quấy giày hắn thanh thu. Bất quá đang nghe Phùng chắc nói sau, mắt nhỏ lại dần dần chừng lớn. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nói, hắn đã trước một bước nhảy ra cửa. Phùng chắc nào nghĩ vậy vị như vậy dứt khoát, nói đi là đi, nửa điểm không hàm hồ. Hắn kinh ngạc rất nhiều, lập tức ý bảo trợ thủ đi đem xe mở ra. Bởi vì là vừa tới liền đi, trừ bỏ đường núi sóc này loại này không thể đối kháng nhân tố, chờ Phùng chắc dẫn người trở lại Thủy khi thời gian đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sau khi trở về, Phùng chắc không có thông báo bất luận kẻ nào. Thấy thời gian vừa lúc là buổi sáng, hắn mang theo thiên nhất tử liền ở Vĩ Ngan hẻm đầu hẻm sớm một chút cửa hàng đối diện cửa hàng chờ. Vĩ Ngan hẻm đầu hẻm có một nhà phu thê bữa sáng cửa hàng, nhà bọn họ sớm một chút hương vị tốt nhất, người chung quanh giống nhau đều là đến này ăn bữa sáng. Liền ở hai người bọn họ kiên nhẫn chờ khi không sai biệt lắm tới rồi 7 giờ rưỡi tả hữu bọn họ chờ người xuất hiện nhìn thấy muội muội thân ảnh, Phùng Trác cố ý chưa nói là ai, nhưng thực mau hắn liền nghe được bên cạnh trưởng giáo vui vẻ nói, quả nhiên là dị thể chi hồn, đãi ta đi phục nàng. Trưởng giáo không thể xúc động, Phùng Trác vội ngăn lại hắn, ngươi vừa mới nhìn thấy chính là cái nào người, còn không phải là kia xuyên màu xanh lá váy nữ nhân. Thiên Nhất Tử thấy hắn ngăn đón chính mình, trên mặt sinh ra một tia không vui. Người như vậy phá hư trật tự, quấy rối thiên cơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn che chở không thành? Màu xanh lá váy Phùng Trác tâm chợt lạnh trong đám người, chỉ có muội muội một người xuyên cái này nhan sắc. Tuy rằng ở phía trước liền đã làm không ít tâm lý xây dựng, nhưng hiện tại nghe thế đáp án, Phùng Trác vẫn là nhịn không được tâm tồn một tia may mắn. "Trưởng giáo, ngươi xác định không có nhìn lầm, ngươi đây là ở nghi ngờ ta?" Thiên Nhất từ dựng thẳng lên mày cười lạnh, ở hắn xem ra, trước mặt nam nhân ở thế tộc liền tính địa vị lại cao kia cũng là phàm phu tộc tử một cái nho nhỏ phàm nhân cũng dám nghi ngờ hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy tức giận. Nữ nhân kia hồn phách cùng thân thể của nàng khảm hợp không đủ hoàn mỹ, mặt cũng lớn lên không giống nhau. Ngươi nếu là không tin ta đây khiến cho chính ngươi nhìn xem. hắn nói trong miệng vội vàng niệm vài câu khẩu quyết cuối cùng ở Phùng Trác đôi mắt thượng một mạt. Trợn mắt Phùng Trác lúc này trợn mắt nhìn lên, chung quanh mặt khác cũng không có gì thay đổi, duy nhất thay đổi chỉ có muội muội. Hắn có thể nhìn thấy muội muội thân thể, đồng dạng cũng có thể nhìn đến trên mặt nàng lúc ẩn lúc hiện người mặt. Xác thật không giống nhau. Phùng chắc sở hữu may mắn vào giờ phút này tất cả đều tùy theo tan biến. Người bình thường đều là hồn thể tương dung, nàng cái này rõ ràng chính là ngoại lai hồn phách chiếm nguyên chủ là thân mình. Hiện tại ngươi đã chính mắt gặp được hẳn là không cần ta nhiều làm giải thích đi. Thiên nhất tử nói trong tay đã nhiều đem kiếm gỗ đào. Liền ở hắn cầm kiếm chuẩn bị nhân viên chạy hàng khi, người lại bị ngăn cản. Lại một lần bị ngăn lại, kiên nhất từ về điểm này kiên nhẫn tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, hắn mắt lạnh nhìn ngăn chờ hắn phàm nhân, nói, người có biết hay không đắc tội ta đại giới là cái gì? Phùng chắc nửa điểm không sợ, trưởng giáo hà tất nóng vội, hắn thanh âm dị thường hòa khí trên mặt thậm chí còn nhiều ti tươi cười. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng thật không dám giấu giếm người kia là ta muội muội ta so trưởng giáo ngươi còn muốn nóng vội nhưng người kia nếu có thể đoạt ta muội muội thân thể nói không chừng cũng còn có mặt khác thủ đoạn trưởng giáo là đạo hạnh cao thâm nhưng bàng môn tả đạo cũng không thể không phòng nghe hắn như vậy vừa nói thiên nhất tử trong mắt lạnh lẽo lúc này mới dần dần phai nhạt đi xuống ngươi nói có điểm đạo lý hắn sợ dĩ sẽ đến này một chuyến vì chính là muốn nhìn một chút đầu năm nay có phải hay không còn có khác cơ duyên Đạo sĩ tu hành không dễ, hắn tưởng lại tiến thêm một bước liền không thể dựa bình thường tu luyện. Đối phương nếu sẽ di hồn đổi phách kia sẽ mặt khác thủ đoạn cũng không phải không có khả năng. Ta kiến nghị là lại nhiều quan vọng một chút trước nhìn xem nàng cân lượng. Phùng Trác nói, lúc này Thiên Nhất Tử cũng biết chính mình là xúc động, hắn vung tay áo, hừ nói, vậy nhìn nhìn lại đi thấy trần an hắn phùng chắc làm người đi mua ăn tới hắn một bên làm thiên nhất tử ăn vài thứ một bên dò hỏi ta muội muội trong cơ thể chỉ có một đạo hồn phách kia nguyên lai hồn phách trưởng giáo nhưng có biện pháp tìm được như thế nào tìm đến biết hiện tại vì cái quỷ gì vật càng ngày càng ít sao chính là bởi vì hiện tại đã bất đồng dĩ vãng hồn phách ở nhân gian căn bản đãi không lâu người muội muội hoặc là chính là đi đầu thai hoặc là chính là tiêu tán nói ngắn lại nàng đã chết trưởng giáo uống tiểu rượu nói Không trách hắn không thông cảm người, mà là phàm nhân hỷ nộ ai nhà cùng hắn lại có gì làm. Phùng trác trong lòng lại lần nữa độn đau một chút, hắn cường cười, một ngụm uống xong ly chung rượu. Thời gian chớp mắt lướt qua, khoảng cách cùng lận trực ước định tốt nhật từ thực mau đã đến. Mà thẩm loan đã sớm lại trước hai ngày thông chi lận trực nói phù tới rồi, bất quá lận trực lấy các loại lý do thoái thác mãi cho đến hôm nay, mới tỏ vẻ có thể đi thử xem. Khách điếm Thẩm loan mở ra ngăn kéo đem phù triện đều lấy ra tới. Lúc trước từ trong nhà mang ra tới bốn cái phù trong đó bùa bình an nàng vẫn luôn tùy thân mang theo, mũ lôi phù cùng định thân phù còn lại là nàng hôm nay muốn lấy. Đem phù phóng tới trong bao, thẩm loan lại nhìn nhìn bên cạnh phù triện bí yếu trong lòng có điểm đáng tiếc. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghiên cứu thứ này, chính là đi theo họa phù nửa điểm tác dụng cũng chưa. Nếu nàng có thể vẽ bùa triện thì tốt rồi, về sau thật muốn bị phát hiện thân phận, nàng cũng không đến mức như vậy lo lắng hãi hùng. Đem phù triện bí yếu một lần nữa thả lại ngăn kéo khóa kỹ sau, nàng cầm bao bao ra cửa. Hôm nay ông trời tựa hồ cũng ở hỗ trợ toàn bộ thủy trên không vân sắc âm trầm, ẩn ẩn có mưa gió sắp tới. Như vậy thời tiết ở bên ngoài hành tẩu người cũng liền ít đi, liền chiếc xe cũng đều an phận xuống dưới. Toàn bộ thủy thành như là an tọa lão giả chậm đợi đêm tối đã đến. Vào đêm lúc sau, Thẩm Loan mang theo ngũ lôi phù cùng lận trực cùng với Dương Thiếu Tế ba người đi tới Thùy Thư Viện. Tiến vào sau, ba người thẳng đến tàng thư lâu. Này ngoạn ý hữu dụng sao? Dương Thiếu Tế cảm thấy hắn sẽ theo tới cũng rất vớ vẩn, liền một cái phá phù thật sự sẽ hữu dụng. Này không phải thử xem, vô dụng liền lại nói. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Thẩm Loan lại là tin tưởng mười phần. Tuy rằng nàng là cái người thường, nhưng định thân phù có thể ở nhất định trong phạm vi vây khốn quỳ quái, nàng đến lúc đó lại lượng ra ngũ lôi phù, hẳn là vấn đề không lớn. Kia thứ này muốn dùng như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi theo bọn họ bên người lẩn trực vẫn luôn không nói chuyện, bất qua hắn chú ý tới, ở bọn họ vào thư viện lúc sau, trung quanh liền có xương trắng tràn ngập. Hắn biết này đại khái chính là thẩm loan nói ngoại viện ở hỗ trợ. Chờ tới rồi tàng thư lâu. Thẩm loan ở bên ngoài nghe song hạ, không có nghe được đọc sách thanh. Nàng bay nhanh đẩy cửa ra, đem định thân phù đè ở một bàn dưới chân, sau đó lại vội vàng lui ra tới. Kế tiếp chính là đợi. Căn cứ phù triện bí yếu tượng nói, chỉ cần kia quỷ tiến lâu, định thân phù liền sẽ tự động kích phát. Bọn họ chỉ cần ở bên ngoài chờ kia quỷ đưa tới cửa có thể. Liền đơn giản như vậy, dương thiếu tế không quá tin tưởng. Ai nói đơn giản như vậy kia chỉ là khúc nhạc rào. Thẩm loan nói. Trước kiên nhẫn chờ xem, hôm nay thời tiết không tốt kia trong lâu đồ vật hẳn là sẽ xuất hiện đi. Chỉ cần hắn sẽ xuất hiện kia khẳng định chạy không được. Lúc này Dương Thiếu Tế cũng chú ý tới chung quanh sương trắng càng ngày càng nùng. Như thế nào lớn như vậy sương mù, lận trực bất động thanh sắc nói, mùa thu tới rồi, lại muốn trời mưa, nhiệt độ không khí ẩm thấp độ đại có sương mù nhiều bình thường. Nga, học trà Dương Thiếu Tế cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thẩm loan lúc này tâm thư đều ở tàng thư lâu, cũng liền tự động xem nhẹ cái này không bình thường. Bọn họ đợi không sai biệt lắm nửa giờ tà hữu tàng thư lâu vẫn là không động tĩnh. Thẩm loan có chút không chịu nổi, lo lắng lận trực cho rằng nàng ở chơi bọn họ, vì thế kiến nghị nói có thể là chúng ta ly thân cận quá, không bằng chúng ta đi bên cạnh một chút chờ. Đến lúc đó nghe được động tĩnh lại đến, cũng đúng, dương thiếu tế tán đồng nói, lận trực gật gật đầu, đồng ý tàng thư các bên cạnh là học xá, bất quá trước mắt bọn họ là không muốn đi vào. ai biết phòng bế thức trong phòng sẽ phát sinh cái gì cuối cùng bọn họ lựa chọn năm mươi nhiều bước ngoại đỉnh hóng gió. đi đến đỉnh hóng gió sau, dương thiếu tế ngạc nhiên nói: đêm nay thượng này sương mù cũng thật đại, lúc này mới đi vài bước a. chúng ta muốn tách ra điểm, sợ là liền đối phương người đều nhìn không thấy. xác thật có điểm lớn, thẩm loan đẩy ra xương trắng, hy vọng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Hai người đi vào đỉnh hóng gió, đợi hạ lại phát hiện lận trực không theo kịp. a trực ngươi không phải là lạc đường đi. Dương Thiếu Tế cho rằng hắn là bị sương mù chặn nói dỡ nói. Nhưng mà hắn nói xong, lại chậm chạp không có chờ đến lận trực hồi phục. a trực, Dương Thiếu Tế đi đến đỉnh ngoại lại kêu một tiếng, như cũ không có hồi âm. Không phải đâu Tàng Thư Lâu còn ở bọn họ 50 bước xa địa phương, còn loáng thoáng có thể nhìn thấy, như thế nào như vậy điểm lộ còn có thể ném người đâu. Dường thiếu tế nôn nóng lên, lại liên tục gào to vài tiếng, nhưng trước sau không có hồi âm. Bọn họ không biết chính là giờ này khắc này, lận trực đã thuận lợi từ thư viện rời đi. Ở Vĩ Ngan hẻm cùng thẩm loan thuận lợi sẽ cùng sau, hai người đi trước thẩm loan nơi khách điếm. Tới rồi khách điếm, lận trực chấn định lên lầu, sau đó dùng chìa khóa mở ra thẩm loan phòng. thẩm loan nguyên bản còn tính toán chính mình đi mở cửa, không nghĩ tới hắn thế nhưng có chìa khóa. Người từ đâu ra chìa khóa? ta hôm trước thu mua khách điếm này, người nói chìa khóa từ đâu ra? Lận trực uốn éo chìa khóa cửa phòng khai. mươi 38, vào cửa sau, hai người giữ cửa một quan, đem bên ngoài nhìn trộm tầm mắt ngăn cản bên ngoài. Lận trực tìm một vòng, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở án thư trung gian bị khóa trộm ngăn kéo thưởng. thẩm loan đã đi tới, một cái dùng sức ngăn kéo bị nàng cấp ngạnh xinh xinh kéo ra, mà kia bổn ố vàng phù triện bí yếu liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thẩm Loan nhanh chóng sau này lùi một đi nhanh, đối Lận Trực nói, ta phía trước cùng ngươi lời nói ngươi không quên đi. Ngươi nói trong quyển sách này rất có thể có thứ gì phải không? Lận Trực ánh mắt dừng ở kia bồn sách cổ thượng, nhất thời tưởng tượng không ra trong sách còn có thể cất giấu vài thứ. Đúng vậy, phía trước nàng lần thứ hai tìm hiểu khi, một tới gần thư liền cảm nhận được sát ý. Kia sát ý quá mức trần trụi, không giống như là chính đạo đồ vật nên có ý thức. Mà nếu không phải chính đạo đồ vật lúc trước có được này bổn phù triện người yêu cầu đề phòng cũng liền không chỉ là âm hồn, thậm chí người thường cũng sẽ bị ám toán. Thậm chí nàng thậm chí đều cảm thấy hàng già cũng chỉ là nó một quà quân cờ. Người trước hàm chưa cái này, thẩm loan đưa cho hắn một mảnh màu xanh lục bạc hà lá cây, thứ này nàng rót vào linh lực để ngừa vạn nhất. Thứ này có thể cho người bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nói ngắn lại tiểu tâm cẩn thận nhất định không có sai. Nếu một nhận thấy được không đối liền lập tức đem thư ném, mạng nhỏ đệ nhất biết không. Lận Trực không có đại ý tiếp nhận tới ngậm lấy. Không có đi tìm hoàn toàn tín nhiệm ngươi đại ca hỗ trợ, ngược lại tới cùng ta làm giao dịch chính là vì không nghĩ hắn có bất luận cái gì nguy hiểm phải không? Các ngươi huynh muội cảm tình cũng thật hào. Xin lỗi, tư tâm bị chọc thủng, thẩm Loan cũng không phủ nhận. Không cần xin lỗi, ở phía trước ngươi cũng đã nói rõ ràng lợi và hại, hơn nữa đáp ứng rồi sự thành lúc sau giúp ta làm tam sự kiện. Công bằng giao dịch ngươi lại không gạt ta, xin lỗi cái gì? Lận trực vặn vẹo thủ đoạn đem chuẩn bị tốt trùy thủ lấy ở trong tay. Kỳ thật ta cũng kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ đồng ý này bút giao dịch? Thẩm loan nói, ngươi hoàn toàn có thể không dính chuyện này. Đừng nói ngươi là đồng tình ta tưởng giúp ta, này không ai sẽ tin. Vẫn là nói, người cũng có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Đây là nàng có thể nghĩ đến duy nhất lý do. Lận trực thân hình một đốn, trong mắt hiện lên một tia khác cảm xúc, hắn lại không lập tức trả lời. Rồi nói sau, theo ý ta tới, người chết là đấu không lại người sống, cho nên chúng ta cũng không cần thiết tại đây tiến hành cuối cùng bữa tối thức nói chuyện phiếm. Ta đi lấy thư, hắn đi đến án thư, dùng trùy thủ chọn kia bồn phù triện bí yếu chuẩn bị ném nhập mang đến bao ni lông. Hắn phía sau thẩm loan tâm nhắc lên, trong tay cũng thời khắc chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mà một hồi lâu qua đi, lận trực chọn thư đến một nửa, động tác liền ngừng lại. Hắn đứng ở án thư, buông xuống con mắt như là đang xem thư phong thượng tự, lại như là đang ngần người. Lận trực, thẩm loan thầm nghĩ không tốt, lập tức đi hắn bên tai kêu hắn một tiếng. Nàng một tới gần thư thượng sát ý lại lần nữa đánh úp lại thầm loan một tránh, lại xem lận trực khi thư đã chạy xuống trở về, mà hắn thần sắc cũng khôi phục thanh minh. Người không sao chứ, hắn lắc đầu nói ta không có việc gì, sách này sát thật có cổ quái. Hắn vừa mới dùng một chút trùy thủ đụng tới thư, liền cảm giác vận mệnh chú định có người nào ở cùng hắn nói chuyện. Trong sách có cái thanh âm ở mê hoặc ta, nói có thể thỏa mãn ta bất luận cái gì nguyện vọng Quả nhiên. Sách này quả nhiên có ý thức, thầm loan ánh mắt dừng ở thư thượng, trong mắt kiên kỵ chi sắc càng đậm. Nàng nguyên bản là tưởng được đến này bồn phù triện bí yếu, xem có hay không đổi đi hàng giả hồn phách đem nàng còn trở về biện pháp hiện tại xem ra, sách này so nàng tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Nàng đang muốn như thế nào kế tiếp làm sao bây giờ khi, lúc này phòng trong đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong, thổi đến sách cổ xôn sao vang lên, thẩm loan bay nhanh đem lận trực sau này lôi kéo, nhưng mà vẫn là chậm sách cổ thượng một trang giấy bắn ra, xoa lận trực gương mặt mà qua, ở trên mặt hắn lưu lại một tia vết máu. Nhiễm vết máu tàn trang phiêu đãng lại về tới án thư, tiếp theo trong phòng đèn đi theo diệt. Thẩm loan nhận thấy được không đúng, lập tức làm lận trực đi mau. Nhưng mà không còn kịp rồi, nàng còn không có đụng tới môn, nhìn không thấy trong bóng tối, có thứ gì chính rán tường nhanh chóng lan tràn cuối cùng đem toàn bộ phòng bao vây ở bên trong. Đã bao nhiêu năm ta rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng thân thể. Theo này thanh than thở thầm loan cùng lận trực liền thấy từ trong sách chậm rãi phiêu ra nhân ảnh tới. Đạo quỷ ảnh này cả người trong suốt nhưng xem bộ dáng lại không phải hiện đại trang phục đôi mắt còn có một con bị mù, vô hình chung cho người ta âm trầm cảm giác vừa thấy đến người này thẩm loan còn có cái gì không rõ người chính là mê hoặc hạ vi cướp đi thân thể của ta đúng không quỷ ảnh đối với thẩm loan khinh thường cười một con tiểu quỷ mà thôi chờ ta thay đổi thể xác lại đến thu thập ngươi vừa dứt lời hồn phách của hắn hướng tới lận trực chạy đi thẩm loan vội dùng linh lực một chắn nhưng kia quỷ ảnh càng rào hoạt thế nhưng một phân thành hai từ bên cạnh chui vào lận trực thân thể nội hỗn đàn Thẩm Loan lường trước sẽ có nguy hiểm, nhưng tuyệt không tưởng lận trực tánh mạng liền công đạo ở chỗ này. Nàng lúc này cũng không dành lo tiêu hao, bất kể đại giới mà dùng linh khí bảo vệ lận trực thần trí. Lận trực ngươi nhất định phải chống đỡ. A, lận trực như là đã chịu cái gì đánh sâu vào giống nhau, sắc mặt vạn vẹo thần sắc thập phần thống khổ, hắn nỗ lực trợn tròn mắt muốn cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng hắn đồng tử nhan sắc ở một chút biến hồng, bất đắc dĩ dưới, hắn bỗng nhiên cầm lấy trùy thủ ở chính mình trên đùi chát một đao, đau đớn kích thích hắn lý trí nhanh chóng trở về một cái chớp mắt, hắn đối Thẩm Loan gầm nhẹ nói, "Kia quyển sách mau." Thẩm Loan lập tức minh bạch hắn ý tứ, nếu trong sách quỷ ảnh chạy ra tới, kia thưa nàng hẳn là cũng có thể chạm vào. Trước mắt có thể phá cái này cục diện biện pháp, nói không chừng liền ở kia bổn phù triện bí yếu. "Vậy ngươi chống đỡ?" nàng đành phải tạm thời vứt bỏ lận trực bên này bay nhanh mà đi phiên thư kia quyển sách vẫn có kim quang cùng kháng cự chi lực nhưng hiện tại đã đại đại suy yếu thẩm loan còn có thể khiêng được không có công phu từng trăng nhìn kỹ cũng may mỗi một tờ đều có phù danh thẩm loan một bên phiên thư một bên chú ý lận trực bên kia hướng đi ngũ lôi phù đường này ba chữ ở thẩm loan trước mặt lật qua khi nàng lập tức lại phiên trở về nàng biết có lẽ còn có càng tốt phù triện nhưng trước mắt nàng chỉ có thể dùng nhanh nhất tìm được Bùa chú phía dưới là ngũ lôi phù là họa pháp, nhưng trước mắt không có chu sa cùng giấy vàng, thầm loan đành phải dùng lận trực huyết tạm thời thay thế. Nàng trước kia không có họa quá phù, đây là đầu một hồi, duy nhất may mắn chính là nàng còn có chút hứa linh lực. Ta lập tức liền hào, nàng nhìn mắt lận trực trong thân thể hắn quỷ ảnh hiện tại hẳn là chỉ là chiếm cơ quan trên, còn không có hoàn toàn đoạt xá, lận trực trong miệng còn có thanh âm, cứ việc thanh âm này nghe tới phi thường thống khổ, nhưng ít ra cho thấy hắn còn sống. Thẩm loan đem linh lực ngưng tụ ở đầu ngón tay, dính lận trực huyết đối với phù triện giao diện họa lên. Không biết có phải hay không bởi vì có linh lực duyên cớ, phù triện mỗi một bút nàng đều có thể cảm thấy có linh khí du tẩu, thậm chí nàng quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập một cổ như có như không khí cơ. Liền ở nàng cho rằng phù có thể thành khi cuối cùng một nét bút thượng phù lại phế đi, trình tờ giấy tựa hồ chịu tải không được này đó tự cháy lên. Thẩm loan trong lòng quính lên, mắt thấy lận trực giấy rụa đã càng ngày càng nếu, nàng không dám phân tâm, vội tiếp tục vẽ lên, nhưng mà đệ nhị phúc phù triện cũng là đồng dạng tao ngộ. Liên tiếp đệ tam đệ thứ đều là như thế, Thẩm loan đột nhiên phát hiện nàng sở dư lại linh lực đã không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể thử lại hai lần. ổn định, lại lần nữa lấy một chương giấy tới chuẩn bị hỏa khi Thẩm loan đột nhiên từ bỏ cái này, mà là đi đến lận trực trước mặt sốc lên hắn trên lưng quần áo, liền hắn phần lưng làm khởi phù tới. Ngươi đừng nhúc nhích, những cái đó giấy không được nàng hiện tại không thể thường được càng tốt biện pháp. Lận trực như là nghe được nàng thanh âm giống nhau, vô luận khuôn mặt lại thống khổ thân thể lại trước sau không lại động một chút. Phù triện hoa văn từng đạo họa ở hắn làn gia thượng thầm loan lúc này cảm thụ một khổ lực cản. Nàng biết đây là bắt được quỷ ảnh ở chống cự nàng. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ ba cái đều là ở được ăn cả ngã về không? Ta có thể hành, ta nhất định có thể hành. Thẩm loan ở trong lòng đánh cho chính mình đánh khí, ngón tay cũng càng họa càng ổn. Chờ đem phù triện cuối cùng một đạo hoa văn phát họa ra tới khi, nàng cảm giác trung quanh khí cơ đã thành, liền ở nàng muốn nhìn hiệu quả như thế nào khi tiếp theo nháy mắt, nàng toàn bộ hồn phách đã bị điện quang đánh bay đi ra ngoài. Không màng tự thân đau đớn, Thẩm loan thấy lận trực quanh thân lôi quang tràn ngập nàng lòng dạ buông lỏng. Thành, mũ lôi phù khắc vào lận trực trên người, dẫn đầu lọt vào công kích đó là trong thân thể hắn quỷ ảnh. Lúc này quỷ ảnh muốn chạy trốn vụt ra tới, lại phát hiện hắn xung quanh đã bị lôi quang bao vây, căn bản tránh không khỏi. "Ngươi sao có thể nhanh như vậy đi học sẽ?" Ở điện quang lôi ảnh chung, quỷ ảnh không cam lòng mà kêu lên. Một đạo lại một đạo sấm rền nện ở quỷ ảnh thượng, cơ hồ mắt thường có thể thấy được quỷ ảnh thân hình nhanh chóng tiêu tán. Có lẽ là biết chính mình sợ là muốn thua tại nơi này, quỷ ảnh sắc mặt sốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi tới, hắn đem chung quanh hắc ám ngưng tụ lại chung quanh, nhưng mà này đó hành động đều không làm nên chuyện gì. hắc ám bị lôi quang xuyên thấu, hắn như thế nào đều trốn không thoát. Ta không có khả năng uất ức mà chết ở chỗ này. Đáng tiếc không người đáp hắn, lôi quang qua đi quỷ ảnh đã sắp trừ khử chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng bóng dáng phòng lúc này đèn lại lần nữa sáng thẩm loan cảnh giác mà nhìn quỷ ảnh quỷ ảnh lại là nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhân gian dùng một loại lưu luyến lại không cam lòng ngữ khi nói thanh đã đánh cuộc thì phải chịu thua liền biến mất ở trong hư không lận trực ngươi không sao chứ xác định quỷ ảnh hoàn toàn tiêu tán sau thẩm loan vọt tới lận trực trước mặt nàng vừa rồi không thấy được lận trực hồn phách bị bài trừ tới nghĩ đến hắn hẳn là còn sống khụ khụ lận trực phun ra một ngụm học mặt, nguyên lai like hắn vì bảo trì linh đài thanh tịnh vẫn luôn cắn đầu lưỡi. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, an ủi thẩm loan một câu ta không có việc gì, liền lại hư thoát nhắm mắt lại, dùng sức mà hô hấp. Thấy hắn không có việc gì, thẩm loan cũng lau mặt nghỉ ngơi một lát, đứng dậy đi đem trên mặt đất phù triện bí yếu nhặt lên. Lần này thưa đối nàng lại không nửa điểm kháng cự, trong phòng phát sinh hết thảy, người ngoài cũng không biết bất quá nơi này vào người, nguyên bản giám thị phòng người lúc này đã gọi điện thoại cấp lão bản, nhưng phùng chắc lúc này đã đi theo thiên nhất tử tới rồi thư viện, không rảnh bận tâm bên này, chỉ là làm mấy người kia đem người coi chừng, chờ hắn trở về lại nói. "Hảo nùng quỷ khí." Thiên nhất tử nhìn thủy thư viện trên không nói, không nghĩ tới bậc này trung linh dục tú địa phương còn tàng ô nạp cấu. Liền ở hắn cầm kiếm gỗ đào liền phải đi vào khi, lúc này lại từ bên cạnh đi tới một người ngăn chờ hắn nói, thiên nhất từ thư viện này quỷ chưa phạm bất luận cái gì sai, ngươi cần gì phải lạm tạo sát nghiệt. Cái gì vô tội, này quỷ hiện tại không hại người ai biết về sau sẽ hại không hại. Người mí mắt hả có quỷ ngươi không thu thập còn chưa tính, chẳng lẽ còn không chuẩn người khác thu thập. Thiên nhất từ hư lạnh nói, không để ý tới hắn ngăn cản, mạnh mẽ vọt đi vào bên trong chu lập ngôn đã nhận thấy được nguy hiểm lúc này bay nhanh rút về cây hòe lâm hắn một triệt sương mù cũng liền đi theo tan tiến vào ba người thực mau liền nhìn đến còn ở xương trắng trông tìm kiếm đường ra thẩm loan đại ca thẩm loan nhìn thấy phùng trác trong lòng cả kinh các ngươi như thế nào tới phùng trác nhìn nàng lại là thần sắc lạnh nhạt nói ta là thẩm loan đại ca người cái xúc sinh cũng xứng kêu chương ba mươi chín nhìn thấy đại ca ánh mắt Thẩm Loan trong lòng trầm xuống, cường cười nói: Ta không quá minh bạch đại ca ngươi ý tứ. Ta chính là Thẩm Loan à? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhận ta cái này muội muội sao? Vô nghĩa cái gì? trước chờ ta bắt lấy ngươi lại nói. Thiên Nhất Tử một chân đá ngã lan phía trước chậu hoa, cầm lấy kiếm gỗ đào liền thẳng chỉ Thẩm Loan giữa mày. Hắn đã xác định qua nữ nhân này nửa điểm đạo hạnh cũng chưa. Phòng trường kia đường ngang ngõ tắt là sau lưng có người. Hôm nay đem nữ nhân này trước bắt lấy, nói không chừng còn có thể ép hỏi ra nàng sau lưng hung thủ hành tung. Thẩm loan thấy hắn như vậy tư thế, liền biết người này hẳn là cái đạo sĩ. Nàng vội vàng hướng tới bên cạnh bỏ chạy đi, nhưng mà thiên nhất tử lại là một cái lộn mèo, ngăn chặn nàng lộ. Thẩm loan chỉ là cái người thường, nơi nào để được với hắn, ba chiêu hai thức nàng thực mau liền bị hắn kiếm gỗ đào giá ở cổ. Đại ca cứu ta thẩm loan tưởng này đạo sĩ đối phùng chắc nói gì đó mới làm phùng chắc đối chính mình thái độ đại đại chuyển biến ta thật là ngươi muội muội ngươi không cần bị hắn cấp lừa phùng chắc nửa điểm không giao động ngược lại đối thiên nhất tử nói trưởng giáo nàng nếu có thể đoạt nhân thân thể ngươi phải cẩn thận nàng có phải hay không còn có mặt khác át chủ bài vẫn là trước đem nàng chế phục ở tại nói hắn giọng nói rơi xuống hắn phía sau mang đến hai người lập tức đi lên đem thẩm loan cấp ấn xuống hơn nữa dùng cố ý mang đến xích sắt trói buộc nàng thẩm loan bồn còn tưởng dễ dụa, nhưng nàng một chạm vào phùng trác ánh mắt tức khắc minh bạch vô luận nàng lại như thế nào chứng minh hắn đều sẽ không tin tưởng chính mình đại ca vì cái gì nàng trong mắt dưng dưng nói ngươi vì cái gì không tin ta tuy rằng chỉ ở chung ngắn ngủn hai tháng nhưng nàng là thiệt tình thực lòng đem bọn họ đều đương chính mình ca ca tới đối đãi Phía trước đối nàng như vậy quan ái sủng nịch người đột nhiên đối nàng mặt lạnh tương hướng, nàng thật sự khó có thể tiếp thu. Ngươi chằng cái gì, chờ ta đem ngươi hồn phách lấy ra, ngươi là thật là giả đại gia một mực đột nhiên. Thiên Nhất Tử táo bạo nói, gặp người một bị bó trụ, hắn lập tức làm những người khác lui ra, chính mình một tay bóp chặt nàng cổ, một cắn lưỡi tiêm phun ra một búng máu ở kiếm gỗ đào thượng, tiếp theo một bên miệng lẩm bẩm một bên dùng kiếm gỗ đào ở nàng giữa mày chỗ khoa tay múa chân cái gì? Theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, thẩm loan chỉ cảm thấy đại não một mảnh độn đau, nàng cảm giác có một cổ đuổi lực chính đem nàng cả người ra bên ngoài đẩy, này lệnh nàng thập phần khủng hoảng. Chẳng lẽ nàng thật sự liền phải như vậy bị đuổi đi đi ra ngoài? Nếu cứ như vậy cái gì cũng chưa kia nàng cực cực khổ khổ làm này đó lại là vì cái gì? Đại ca cứu ta, nàng sứ mệnh dẫy dụa nhưng liền nàng về điểm này sức lực căn bản không làm nên chuyện gì. Hướng phùng chắc cầu cứu, nhưng được đến chỉ có hắn mắt lạnh. Tuyệt vọng dưới, nàng trong lòng không cam lòng bộc phát ra tới. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì có người vừa sinh ra liền cái gì cái gì đều có, mà có chút người cả đời lại liền cái chỗ dung thân đều không có. Nàng cũng vẫn luôn ở nỗ lực không phải sao, vì cái gì nàng liền trời sinh kém một bậc. Hàng giả như thế nào cũng không chịu đem này trăm phương nghìn kế được đến thân thể còn trở về, không biết là nàng dẫy dụa có hiệu quả, vẫn là thiên nhất tử không cho lực không sai biệt lắm. Mười phút sau thiên nhất tử trong miệng khẩu quyết đều đã niệm ba lần, bị trói buộc thầm loan như cũ đôi mắt mờ to, người vẫn là sống. Thiên nhất tử, ngươi xua đuổi không được nàng. Vậy xem này hết thầy thanh tùng quan chủ nói. Sao có thể? thiên nhất tử không tin chính mình liền cái nho nhỏ quỳ quái đều thu thập không được hắn lại lần nữa niệm chú trong tay kiếm gỗ đào càng là đâm vào thẩm loan giữa mày máu tươi chảy ròng bên trong hồn phách diệp vẫn là không ra tới thanh tùng quan chủ kiến hắn còn muốn thử lại vội vội tay ngăn trở nói người muốn lại tiếp tục nói vậy giết người hắn biết thiên nhất tử trời sinh tính táo bảo tình nguyện sát trăm không thể sai một lúc ấy nếu không phải chính mình thật sự không có biện pháp hắn cũng không nghĩ đem người này xả tiến vào gây chuyện sinh sự Nguyên bản thầm tiểu thư không phải đã chết sao? Thiên nhất tử không vui nói. Ta chính là đem nàng cấp giết kia cũng là thay trời hành đạo. Kia đến lúc đó ta liền phải đi trong nhà lao xem ngươi. Thanh tùng quan chủ nhất không thích hắn này không đem mạng người đương hồi sự bộ dáng. Bọn họ đối thoại thầm loan nghe vào trong tay, hiểu được. Ta là sống sờ sờ người, các ngươi không thể đem ta thế nào. Nàng trong lòng không biết là yêu vẫn là hỉ, nàng nhìn dáng vẻ là không chết được nhưng thân phận bị phát hiện nàng không dám bảo đảm Phùng Chắc sẽ không đối nàng làm cái gì. Nghĩ đến đây, nàng nỗ lực thuyết phục Phùng Chắc nói, đại ca ngươi không thể giết ta. Ta tồn tại ít nhất Thẩm loan liền còn sống không phải sao. Ta nếu là đã chết Thẩm loan đã có thể hoàn toàn đã chết. Trong nhà những người khác nếu là biết cái này tin giữ trong lòng khẳng định đặc biệt khó chịu đi. Ta sẽ không chiếm dùng nàng rất nhiều đồ vật, về sau ta sẽ xuất ngoại, ta sẽ không đãi ở quốc nội, đại ca cầu xin ngươi buông tha ta được chưa? Phùng Trác nhìn nàng đau khổ cầu xin bộ dáng nghĩ tới trong nhà cha mẹ. Thẩm loan bên này, nàng đem phù triện bí yếu vừa thu lại, đang chuẩn bị đỡ lận trực rời đi khi lại thấy Trương Hằng xuất hiện ở nàng trước mặt. Làm sao vậy? Thẩm loan trong lòng căng thẳng, Trương Hằng ở nàng cửa hàng ở ngoài địa phương xuất hiện, đại biểu đều không phải cái gì chuyện tốt. Hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện tại đây, chẳng lẽ là lận trực? Đại ca ngươi đã phát hiện hàng giả thân phận, bọn họ hiện tại liền ở Thùy Thư Viện. Trương Hằng ý bảo nàng đừng khẩn trương nói. ngươi không tính toán qua đi nhìn xem cùng hắn đoàn tụ đoàn tụ. Thẩm loan không nghĩ tới Trương Hằng là tới thông chi nàng cái này, nàng nhìn lận trực liếc mắt một cái quyết định đưa hắn xuống lầu, làm người tới chiếu cố hắn lúc sau chính mình một thoát giấy quần áo cùng Trương Hằng bay đi Thùy Thư Viện. Vừa đến thủy thư viện, nàng liền thấy bị bó đến kín mít hàng giả đang ở hướng đại ca xin tha. Thẩm loan thấy phùng trác trầm mặc không nói cho rằng hắn tâm động, nàng không ngừng cố gắng nói việc đã đến nước này, đã không có càng tốt biện pháp giải quyết đúng hay không, mà ngươi khẳng định cũng không hy vọng người nhà lại lần nữa đã chịu thương tồn. Bọn họ biết bọn họ tiểu nữ nhi không có khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Cùng với như vậy, sao không tiếp tục cái này nói dối đâu hơn nữa ta cũng là vô tội ta cũng chỉ là vừa mở mắt liền phát hiện chính mình liền biến thành muội muội của ngươi ngươi muội muội vô tội chẳng lẽ liền không phải không có quài sao đại ca ta biết ngươi là luôn luôn lý trí nhất ngươi hẳn là biết như thế nào lựa chọn mới phù hợp phùng ra người ích lợi thẩm loan đứng ở phía sau nghe xong hàng già già biệt đang muốn hiện thân lại nghe đại ca mở miệng nói trưởng giáo trừ bỏ giết chết nàng ngươi liền không mặt khác biện pháp phải không Thiên Nhất Tử bị hắn hỏi được yêu thích một trận thanh một trận bạch mạnh mẽ biện nói, ta có thể thử lại. Hắn cũng không nghĩ tới này đoạt xá người thế nhưng như vậy khó đuổi, rõ ràng quỳ thượng thân loại sự tình này thực hảo đuổi đi mới đúng. Kia nói cách khác rất có khả năng đuổi không đi nàng phải không? Phùng Trác Minh Bạch, hắn lại lần nữa nhìn về phía muội muội mạnh mẽ chiếm trước ta muội muội thân thể còn muốn cho ta thả ngươi một con ngựa. Nghĩ ra quốc phải không, có thể ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại cũng sẽ làm ngươi tồn tại. Ta còn sẽ làm ngươi phát sinh một hồi ngoài ý muốn, làm ngươi đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường đương hoạt tử nhân, sinh hoạt không thể tự gánh vác đồng thời còn muốn chịu đựng đói khát cùng ốm đau. Người chết ta không đối phó được nhưng người sống ta còn là không thành vấn đề. Thẩm loan vừa nghe trong mắt sợ hãi dần dần trồng chất. Không thể, ngươi không thể làm như vậy. Chẳng lẽ thẩm loan thân thể ngươi từ bỏ sao? Nàng tưởng bằng sau lợi thế làm phùng chác thay đổi ý tưởng. Ta muội muội phùng trác trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót nàng đều đã bị ngươi hại chết thân thể lại tính cái gì cùng lắm thì quay đầu lại ta đi nàng trước mộ hướng nàng bồi tội ngươi không thể làm như vậy nghĩ đến tương lai thê thảm thẩm loan vội đối thiên nhất tử nói ta nguyện ý ra tới cầu xin ngươi đem ta đuổi ra tới nàng tình nguyện thống khoái chết cũng không cần thê thảm sống tạm hơn nữa nàng tin tưởng phùng trác tuyệt đối sẽ nói đến làm được Thấy nàng như vậy sợ hãi, thiên nhất tử ngược lại không vội mà như vậy đuổi đi nàng. Ta đào cảm thấy Phùng Đại Công Tử chú ý khá tốt. Đến lúc đó hắn đi theo cùng đi cũng không tin hỏi không ra cái gì. Nhưng vào lúc này, bọn họ phía sau lại truyền đến một giọng nữ. Ta cảm thấy chú ý này không tốt lắm. Mọi người nghe vậy không khỏi theo tiếng hướng đi. Phùng chắc đột nhiên nghe thế thanh âm tim đập đỉnh trệ một cái chớp mắt nhưng hắn quay đầu nhìn lại thấy người tới quả nhiên là vị kia thầm tiểu thư. Hắn thần sắc thầm loan tất cả đều xem ở trong mắt nàng hít sâu một hơi, đối thiên nhất từ nói, đạo trưởng, nữ nhân này trong túi hàn là còn có mấy cái phù triện ngươi cẩn thận một chút. Thiên nhất từ nhìn thấy thầm loan khi, bổn còn ở kinh ngạc thân phận của nàng, hiện tại nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức đi lục xoát hàng giả bao quả nhiên từ bên trong lấy ra tam cái phù triện tới. Trong đó một quả hắn không quá nhận được nhưng bùa bình an cùng ngũ lôi phù lại là biết đến. Thế nhưng là ngũ lôi phù... Thứ này hắn chỉ ở đạo môn bút tích chung gặp qua, nhưng vật thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại trên thị trường xuất hiện phù triển cơ bản đều là giả, cho dù có thật sự uy lực cũng thập phần nhỏ yếu. Chính là trong tay này phù triển bất đồng, mặt trên linh khí nồng đậm, chẳng sợ có thời gian là thiệt hại, cũng có thể nhìn ra được đây là xuất từ đại gia tay. "Ngươi mau đem phù thu hồi tới." Thanh Tùng quan chủ nói, "Nơi này còn có cái sẽ không người người đâu." Nga, không đúng, hai cái, mặt sau còn có cái quỷ sai. Thiên nhất từ cũng sợ bị những người khác coi trọng, vội đem đồ vật hướng trong lòng ngực vừa thu lại, tới rồi trong miệng hắn thịt, vậy phun không ra đi. Hàng giả trên người phù truyện là thẩm loan nhất kiên kỵ, tối nay làm lận trực lừa nàng tới, mục đích chính là vì làm nàng nhanh lên dùng hết ngũ lôi phù. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, đại ca thế nhưng cũng biết hàng giả thân phận. Hiện tại hàng giả trên người phù truyện đã mất thẩm loan cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra không có băn khoăn nàng nhìn trước mắt huynh trường mấy giục rơi lệ chính là quỷ không có nước mắt đại ca cầm tù người là phạm pháp ta như thế nào có thể làm ngươi vì ta ô uế tay không nghĩ tới nàng sẽ kêu chính mình đại ca phùng trát trong mắt có ti mê mang này sưng hô này ngữ khí người hắn tâm sao động lên hắn nghĩ tới cái gì nhưng ẩn ẩn lại không thể tin được hắn sợ hãi hy vọng lúc sau là thất vọng trả lại ngươi cái gì ngươi nàng chính là ngươi muội muội a Thiên nhất tử gấp không chờ nổi vạch trần đáp án nói, hắn vừa mới liền thấy được thầm loan gương mặt thật. Thật không nghĩ tới hồn phách ly thể thật là có có thể sống lâu như vậy. Hắn tưởng thò qua đến xem sao lại thế này, lại bị thanh tùng quan chủ cấp kéo lại. Trên người của người có phù cách xa nàng điểm tiểu tâm chuyện tốt đổi bại sự. Thiên nhất tử đành phải kiềm chế, nhưng hắn nói lại làm phùng chắc chứng thực trong lòng suy đoán, đại bi lúc sau là mừng như điên, hư ảo làm hắn có chút không thể tin được. Trách không được ngươi thanh âm trong lúc nhất thời hắn lại khóc lại cười. Thực xin lỗi, đại ca nên trước tiên nhận ra ngươi. thẩm loan thấy hắn cười đến hốc mắt đỏ lên cũng đi theo mũi lên men. Ta tha thứ ngươi quay đầu lại ngươi mời ta ăn mười đốn bữa tiệc lớn là được. Chỉ cần ngươi hảo hảo cả đời mang ngươi ăn cũng chưa quan hệ. Phùng trác ôm lấy nàng nói. Mà trên mặt đất thẩm loan lại nhìn thẩm loan mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ngươi là không có khả năng, ngươi sao có thể còn sống. Lại còn có vẫn luôn đều sống ở nàng chung quanh, tưởng tượng đến chính mình nhất cử nhất động kỳ thật đều bị chân chính thẩm loan xem ở trong mắt nàng liền không rét mà run. thẩm loan nghe được nàng thanh âm, lại không nghĩ dựa nàng thân cận quá, từ đại ca trong lòng ngực rời khỏi sau, nàng cũng không để ý tới hàng giả, nói thẳng, đại ca, người này ngươi trước tìm một chỗ giúp ta nhìn. Nàng hiện tại trên người không có linh khí, muốn lấy về thân thể, đến chế lưỡng đạo phù mới được. Ngươi hiện tại hẳn là còn không phải người đi. Thiên nhất tử khó được ngữ khí không như vậy kém. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi như thế nào tồn tại xuống dưới ta có thể giúp các ngươi đem hồn phách đổi về tới. Không cần, thẩm loan lại đối hắn kính nhi viễn chi. Có ta đại ca hỗ trợ là được. Phùng trác ý bảo mang đến người đi bó người thực mau hàng giả bị hai người bắt lấy đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi thiên nhất tử còn tưởng đi theo nhưng bị thanh tùng quan chủ cấp ngăn cản. Nhân gia huynh muội ôn chuyện ngươi cũng phải đi. Tái giá sống, ngươi hỏi lại cũng không muộn, hắn là thật sở cái này mãng phu đem người cấp tai họa. Thiên nhất tử không lay chuyển được hắn, đành phải đi theo hắn đi thanh tùng quan. Mọi người nhất nhất rời đi lúc sau, Lạc Đường hồi lâu Dương thiếu tế rốt cuộc từ trong sương mù đi ra. Hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt mê mang, "Di, người đâu?" Chương 40, Dương thiếu tế thật sự tìm không thấy người, lại sợ lại lần nữa lạc đường, đành phải trở lại thư viện cửa nhưng thư viện cử cũng không ai cũng may có tín hiệu hắn vội cấp lận trực gọi điện thoại may mắn di động thông a trực sao lại thế này vì cái gì vừa mới các ngươi đều không thấy điện thoại cũng đánh không thông hại hắn một hồi hào tìm còn không có tìm được người ngươi hiện tại ở đâu điện thoại bên kia lận trực hỏi thư viện đại môn a vậy ngươi mau trở lại ta hiện tại ở nhà cái gì ngươi thế nhưng chính mình đi rồi Dương thiếu tế nói hắn không nói nghĩa khí, lập tức kêu cái. Người đi trở về kia thầm loan đâu, nàng cũng đi rồi sao, hẳn là đi, còn hảo ta thiếu chút nữa cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Không đúng, các ngươi thế nhưng đều ném xuống ta chính mình chạy. Dương thiếu tế nổi giận đùng đùng giết bằng được sau, liền nhìn đến nằm ở trên giường cả người là huyết lận trực, hắn hoảng sợ vừa rồi về điểm này ủy khuất nháy mắt tan thành mây khói. Người như thế nào làm thành như vậy? Rõ ràng đại gia cùng đi thư viện, như thế nào hắn lại nửa điểm cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ta không có việc gì, bị thương ngoài ra. Lận trực nhắm mắt lại nói, hắn lúc này não nhân càng đau, bất quá này không có gì hảo thuyết. Thật sự, dường thiếu tế ngó trái ngó phải hạ thấy hắn giống như không mặt khác miệng vết thương, hơi chút thả điểm tâm. Kia thầm loan đâu, nàng sẽ không cũng cùng ngươi giống nhau đi. Không biết có lẽ đi, ta đây cũng đi xem nàng đi. Tuy rằng hắn thực không thích nhưng nhân gia rốt cuộc cũng là cái cô nương. Không cần, lận trực một phen kéo lại hắn. Nàng hiện tại hẳn là có người ở chăm sóc ngươi không cần phải xen vào. Nga, không nghĩ tới hai người bọn họ đều xảy ra chuyện dương thiếu tế như vậy thường tượng nói kia xem ra ta kỳ thật còn rất gặp may mắn. Lận trực thấy hắn cái gì cũng không biết bộ dáng, lúc này chân thành nói, đại khái đây cũng là một loại phúc khí. Thẩm Loan bên này cùng ca ca mang theo hàng giả rời đi sau, nàng cố tình nhìn hạ thấy Trương Hằng không có cùng lại đây. Đang tìm cái gì, Phùng chắc nhận thấy được nàng động tác quan tâm nói. Ở tìm một người, vừa mới chính là hắn lãnh ta đi tìm các ngươi. Thẩm Loan nói, nàng sở dĩ sẽ như vậy để ý Trương Hằng, là bởi vì Trương Hằng không phải bình thường âm hồn, mà là quỷ sai. Quỷ sai hành tàu thế gian, chủ yếu chức trách chính là dẫn độ những cái đó thọ mệnh tới rồi người đi địa phủ. Nàng cùng Trương Hằng nhận thức lâu như vậy, Trương Hằng chưa bao giờ sẽ xen vào việc người khác liền tính là đem cửa hàng khai lên kia sự kiện kia cũng là vì hắn tưởng còn hà lão tiên sinh ân tình. Cho nên hôm nay hắn đột nhiên chủ động giúp nàng, nàng hơi có chút không thói quen. Quay đầu lại ta nhất định phải hào hào đáp tạ hắn. Phùng chắc cảm tạ nói, trên đời này, không có gì so thân nhân càng chân quý. ân hào xe tới rồi vĩnh an đầu hẻm liền khai không đi vào phùng chắc làm trợ thủ đem xe ngừng ở cửa đối trợ thủ nói đêm nay thượng chuyện gì cũng chưa phát sinh biết không trợ thủ đều là hắn ngàn chọn vạn tuyển tâm phúc chẳng sợ đêm nay thượng sự xác thật quá mức ly kỳ bọn họ cũng biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói ngài yên tâm đêm nay thượng ngài chỉ là cùng tiểu thư ở ngắm trăng mặt khác cái gì cũng chưa phát sinh cảnh cáo xong trợ thủ phùng chắc cùng thẩm loan xuống xe mang theo hàng giả trở về cửa hàng tiện lợi Một hồi đến chính mình địa bàn, Thẩm Loan liền đem cửa đóng lại, mà vỏ chăn ở màu đen túi đựng rác hàng giả cũng bị phóng ra, đương nhiên trên người nàng xích sắt còn ở. Thẩm Loan làm hà lão ra từ lại ở hàng giả trên người bổ một châm, lệnh nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích sau, mới đối đại ca nói, nàng liền giao cho ta đi. Chỉ có đặt ở nơi này nàng mới nhất an tâm, hào, phùng chắc không có dị nghị. Hàng giả lúc này đã từ bỏ dẫy dụa, cùng với bị trung thân muốn sống không được muốn chết không xong, nàng cảm thấy trước mắt có lẽ là càng tốt kết quả. Bất quá nàng không tin Thẩm Loan còn sống. Ngươi không phải Thẩm Loan. Nàng nhìn trước mặt nữ nhân trong mắt có một tia cố chấp. Ngươi khẳng định không phải. Ông trời không có khả năng như vậy thiên vị ngươi. Thẩm Loan đem trên người giấy quần áo gỡ xuống, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Ngựa ngùng làm ngươi thất vọng rồi vừa thấy đến thẩm loan mặt hàng giả liền biết chính mình hành động tất cả đều thành phí công nàng ngơ ngẩn nhìn thẩm loan nhìn hồi lâu cuối cùng trong mắt cảm xúc sôi nổi hóa thành không cam lòng dựa vào cái gì ngươi sinh ra là có thể như vậy gặp may mắn người khác hao hết tâm tư muốn người dễ như chờ bàn tay là có thể được đến mỹ mạo tài phú địa vị trời sinh chính là nhân sinh người thắng mà ta cả đời lại chỉ có thể quá đến cùng lão thử giống nhau liền muốn ăn đốn tốt đều đến tính toán tỉ mỉ Ta cũng muốn sống đến giống cá nhân dạng chính là ai lại đã cho ta cơ hội. Bần cùng không phải nhân phẩm thấp kém lấy cớ. Ngươi cảm thấy chính mình quá thật sự thảm nhưng ta cảm thấy chân chính thảm hẳn là ngươi mẫu thân mới đúng. thẩm loan nửa điểm đều bất đồng tình nàng. Nàng cho rằng nàng nữ nhi là gia sự cố ai ngờ nàng là cố ý lựa chọn vứt bỏ cái kia ra. Đáng thương nàng vì ngươi đem sở hữu gia sản đều hoa ở trên người của ngươi mà ngươi lại một lòng ham hưởng lạc liền giúp đều giúp đều không muốn giúp đỡ một phen. Hàng giả ánh mắt chợt lóe, ngươi biết ta là ai, một hai phải ta nói ra tên của ngươi sao, hạ vi. thẩm loan lãnh đạm nói, ngươi sở dĩ có thể bá chiếm thân thể của ta, hẳn là dùng đổi mệnh phù đi. Đây là nàng từ phù triện bí yếu thượng nhìn đến, nhưng cái này phù không có khả năng tùy tiện liền dùng, ta rất tò mò ngươi là như thế nào đổi mệnh. Thấy hạ vi không tưởng nói bộ dáng, nàng bỏ thêm một câu uy hiếp. Ngươi hiện tại không nói nói, ta đây chỉ có thể làm Hạ A Di tự mình tới hỏi ngươi. Thấy sự tình sẽ liên lụy đến mụ mụ, Hạ Vi hung tợn chừng mắt thẩm Loan nói ta mẹ bọn họ là vô tội. Vậy ngươi còn không mau nói, thẩm Loan không có sợ hãi làm Hạ Vi trong lòng lại không cam nguyện cũng chỉ có thể nói ra sự tình. Ta riêng góp nhặt ngươi đầu tóc móng tay còn có huyết. Từ cái kia điên cuồng ý niệm xuất hiện lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở chuẩn bị này đó tuy rằng khi đó nàng cũng không biết có thể hay không thành công, khả nhân vẫn là theo bản năng đi làm. hai tháng trước thượng giảng bài, người MU bàn tay thượng khẩu từ là ta cố ý dùng lưỡi dao hoa khai, Kia lưỡi dao giấu ở móng tay phùng, người khác nhìn không tới, hơn nữa miệng vết thương không thâm, đại đa số người thậm chí liền thẩm loan đều cho rằng chính mình là không cẩn thận quát tới nơi nào. Thẩm loan bị nàng như vậy vừa nói, nghĩ tới, lúc ấy nàng mờ u bàn tay sắc thật không cẩn thận làm ra một đạo miệng máu, nàng tưởng chính mình không cẩn thận cũng liền không quá để ý kết quả vào lúc ban đêm tỉnh ngủ, liền phát hiện chính mình thành một đạo hồn phách. Thì ra là thế, đường ngang ngõ tắt thật đúng là lệnh người khó lòng phòng bị. Hạ vi thấy nàng cái gì đều đã biết, nàng cũng không nghĩ lại giải thích cái gì, nhắm hai mắt lại nói ta đều nói, người giết ta đi, nhà ta người cái gì cũng không biết. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi không đáng ta lưng đeo một cái mạng người. Thẩm loan lại nói, đến nỗi người nhà của ngươi ta cũng sẽ không đi giận chó đánh mèo bọn họ. Một người làm việc một người đương, ngươi nếu còn sống, ta liền sẽ làm ngươi tự thư hậu quả xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Bị phùng trác cấp sợ hãi, hạ vi tình nguyện nàng giết chính mình. Thẩm loan lại không đáp nàng, mà là làm hà lão ra từ lại một kim đâm hôn mê nàng. Như vậy liền bớt việc nhiều. Thẩm Loan đem Hạ Vi hướng thùng giấy từ một phóng, thao tác cái dương đi góc, nhắm mắt làm ngơ. Giải quyết xong nghi hoặc Thẩm Loan thấy Đại ca vẫn luôn nhìn chính mình, nàng cười một cái đi tới quầy ba bên trong. Yên tâm, ta sẽ không lại vứt muốn uống điểm nước sao? Muốn. Phùng Trác ở trên quầy ba ngồi xuống, thuận tiện muốn biết trên người của ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì, còn có ngươi chừng nào thì có thể sống trở về. Thẩm Loan cho hắn cầm bình nước khoáng. Sự tình có điểm trường, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Bất quá trở về nói, tạm thời đến từ từ. Phù triện bí yếu thượng có đổi hồn phù cùng hoàn dương phù, đêm này hai chương phù chuẩn bị cho tốt, nàng không sai biệt lắm là có thể trở về quỹ đạo. Nhưng nàng hiện tại linh khí đã hao hết mặt khác đáp ứng hà lão ra từ sự còn không có hoàn thành, nàng tưởng chờ một chút. Không có việc gì ta có thể chậm rãi nghe ngươi nói. Phùng trác nói. Huynh Muội hai người ở trong tiệm trò chuyện, hà lão ra từ đêm không gian nhường cho bọn họ chính mình tác trở về địa phủ. Thời gian bất trí bất giác cực nhanh, đương bên ngoài ánh mặt trời hiền lộ khi hai người nói chuyện với nhau đã tiếp cận kết thúc. Đêm nay thượng là ra ra bảy mươi đại thọ, ngươi hẳn là muốn tham dự đi. Xem ngươi hiện tại lại dơ lại loạn, nhanh lên trở về nghỉ ngơi một chút, đừng đến lúc đó ngủ gà ngủ gật. Thẩm loan không nghĩ hắn bởi vì chính mình mà chậm trễ tiền đồ. Phùng chắc không nghĩ tới muội muội trên người phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn đã đau lòng lại cảm ơn. May mắn có bọn họ giúp ngươi quay đầu lại ta nhất định phải thâm tạ bọn họ. Ân ân ân ân, đến lúc đó ngươi có thể chọn thứ tốt nhiều thiêu điểm. Bất quá hiện tại thiên mau sáng, ngươi cần phải đi. Ngươi nếu là không yên tâm nói, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Thẩm Loan sờ sờ từ bên cạnh đem hàng giả di động cầm tới. Phùng chắc biết muội muội sợ chính mình chậm trễ, hắn đứng dậy lại ôm ôm muội muội về sau vô luận phát sinh cái gì đều đừng chính mình khiêng đại ca ngươi ta không ngươi tưởng như vậy nhược người trên người hắn lệnh người an tâm hương vị thẩm loan hít hít cái mũi nói thực xin lỗi về sau nhất định sẽ không hảo ta đi trước ngày mai liền trở về phùng trác xoa xoa muội muội đầu lại nhìn nàng trong chốc lát lúc này mới lưu luyến đi rồi thẩm loan nhìn theo hắn rời đi ngực hơi hơi phát trướng Nàng không buông tay, chính là biết nàng nếu chết thật bọn họ sẽ khổ sở a Thiên một chút sáng ở nàng đem cửa hàng môn hoàn toàn đóng lại trước Trương Hằng mang theo âm hồn nhóm đã trở lại. Cùng đại ca liêu xong rồi, Trương Hằng hỏi nàng nói, ân vậy ngươi khi nào sống lại, khả năng phải đợi chờ ta linh khí đã dùng xong rồi. Thẩm loan nói, nga, Trương Hằng gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Hắn mang âm hồn sau khi rời đi, Thẩm Loan nghĩ đến phía trước sự cảm thấy chính mình hẳn là nhiều lo lắng. Kết quả một giờ không đến, Trương Hằng đột nhiên lại về rồi, cùng hắn đồng hành còn có Cao Tiên Sinh. Cao Tiên Sinh đang xem phù triện bí yếu Thẩm Loan cả kinh thấy Cao Tiên Sinh trong tay phụng cái cháp tức khắc biết hắn vì cái gì tới. Đây là Vũ Phu người đáp ứng cho ngài là tiền tư. Cao Tiên Sinh thập phần khách khí nói, Thẩm cô nương thỉnh nhận lấy. Thẩm Loan tiếp nhận tới vừa thấy, chỉ thấy kia cháp phóng một chuỗi thiên châu tay xuyến. Thiên châu thượng phù văn thần bí ảo diệu, linh khí mười phần, tương đối phía trước sở hữu đồ vật tới nói, này xác thật là một phần làm nàng khó có thể cự tuyệt dày nặng lễ vật. "Mau nhận lấy đi." Trương Hằng cũng nói, "Vũ phu người đưa ra đi đồ vật chưa bao giờ sẽ thu hồi." "Hảo, còn thỉnh về đầu thay ta cảm tạ vũ phu người." Thẩm Loan tạ nói, "Lời nói ta chắc chắn đưa tới." Cao tiên sinh nói, cáo từ rời đi. Trương Hằng lại không lập tức đi, mà là nói, có thứ này, ngươi yêu cầu linh khí hàn là đủ rồi, không bằng liền hiện tại hoàn dương đi. Phía trước Thẩm Loan còn đem trong lòng nghi ngờ đè ép đi xuống, hiện tại nghe hắn thúc dục, về điểm này hoài nghi tức khắc lại xông ra. Chương 41, Trương đại ca liền như vậy vội vã đòi ta đi. Thẩm Loan nửa là vui đùa nửa là thử nói, ta nếu hiện tại liền hoàn dương nói, lão gia từ tâm nguyện làm sao bây giờ? dù sao cũng còn chỉ còn lại có một tháng tả hữu thời gian ta chờ một chút cũng không quan hệ nàng nếu sống lại này giấy phòng ở cũng liền sẽ không tồn tại còn lại nàng không đáng tiếc chỉ là hà lão tiên sinh đối nàng cực hảo nàng tưởng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện nếu ngươi đã làm ra quyết định ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì trương hằng nửa câu khẩu phong không lộ ta cũng trở về hảo đi thong thả trương hằng rời đi sau toàn bộ giấy nhà ở trống rỗng Thẩm loan ngưng mắt trầm tư trong chốc lát cuối cùng đem kia xuyến thiên châu lấy ở trong tay chuẩn bị vẽ bùa. Như luận chuyện gì, lo trước khỏi họa tổng sẽ không sai. Hôm nay châu không biết có phải hay không từ trước đắc đạo cao nhân sở chế, vừa vào tay Thẩm loan liền cảm giác chính mình hồn phách đều như là bị trần an giống nhau, lâm vào một loại kỳ dị trấn định giữa. Có thể trải qua ngàn năm, linh khí còn chưa tán loạn thật sự là bảo vật. Nữ hoàng ra tay đích xác đại khí đem tay xuyến đặt ở trong tay bàn một vòng thẩm loan tay đặt ở đệ nhất cái để bụng thần vừa động, bên trong màu trắng mà linh khí đặc sệt mà giống như thực chất linh khí vừa tiếp xúc với thẩm loan tay liền hối nhập thân thể của nàng cũng là tại đây trong nháy mắt thẩm loan cảm giác chính mình hồn phách ngưng thật không ít trong cơ thể càng là linh khí phong phú loại cảm giác này là phía trước đều không có quá thẩm loan ẩn ẩn cảm thấy chính mình nếu là đem sở hữu thiên châu cắn nuốt không nói mặt khác ít nhất hồn phách hẳn là sẽ không lại cùng bình thường âm hồn như vậy bất kham một kích niệm này ôm ăn đến trong miệng mới là ý nghĩ của chính mình thẩm loan lại lần nữa hấp thu đệ nhị cái thiên châu chờ để tam cái đệ thứ cái mãi cho đến thứ bảy cái thiên châu đều bị thẩm loan cắn nuốt sau nàng chỉ cảm thấy quanh thân linh khí mãnh liệt mênh mông hồn phách đã thoát ly ngưng thật cái này trình tự hướng tới lột xác phương hướng thay đổi đến nỗi lột xác lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì thẩm loan không rõ lắm nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không kém hiện tại còn dư lại cuối cùng một quả thiên châu thẩm loan không có lại tiếp tục nàng tính toán lưu trữ để ngừa vạn nhất Mặt khác liền tính nàng hiện tại cắn nuốt nàng hồn phách cũng không thể nhanh như vậy lột xác đại khái vận mệnh chú định còn cần nào đó cơ hội. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác thầm loan quyết định thuận theo tự nhiên. Hiện tại nàng trong cơ thể linh khí dư thừa, lại có thiên châu thêm vào, đúng là vẽ bùa cơ hội tốt. Thầm loan đem phù triện bì yếu lấy tới, lại gọi điện thoại cho lận trực. Người hào điểm không có. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lận Trực tự mình cảm giác đã hảo không ít, tuy rằng đầu lưỡi cùng đùi thương còn đau. "Tiểu Thương, ngươi còn hảo đi? Nghe công nhân nói đêm qua đại ca ngươi mang theo cái đạo sĩ đi thư viện." "Ừ, vấn đề không lớn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Dương thiếu tế nếu không vội nói, phiền toái hắn giúp ta mua điểm chu sa cùng giấy vàng đưa tới đi." Thẩm loan một bên gọi điện thoại một bên đem hàng giả từ trong dương phóng ra, hoàn dương sư có thể chờ một chút nhưng là này thân thể cần thiết muốn trước lấy về tới. Lận trực minh bạch, đây mới là người chính yếu mục đích thăm hỏi ta chỉ là nhân tiện đúng không? Thẩm loan trầm mặc một chút, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lận trực rùa thầm một tiếng, treo điện thoại tới đoan cơm cho hắn dương thiếu tế vừa vào cửa liền thấy hắn đã đi lên hóa thân lão mục tử dương thiếu tế lập tức tận tình khuyên bảo nói trên người của ngươi đều còn mang theo thương không hảo hảo dưỡng thương ngươi đây là muốn đi đâu có việc muốn ra cửa một chuyến lận trực đi lên cùng thường nhân không có gì bất đồng tiểu miệng vết thương tính không được cái gì cơm các ngươi ăn trước đừng chờ ta nói xong hắn đã đi xuống lâu không sai biệt lắm 10 phút lúc sau hắn gõ khai thẩm loan cửa hàng môn Cửa hàng môn theo tiếng mà khai, đi vào, lận trực liền thấy thẩm loan đứng ở cửa, nhìn thấy hắn tới, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Người rốt cuộc tới, nàng thần sắc thỏa mãn nói, ta vừa mới còn nghĩ, nếu có thể gặp người cuối cùng một mặt thì tốt rồi. Hiện tại ta không có tiếc nuối lận trực, chết đã đến nơi lời nói còn nhiều như vậy. Phía sau có người một tay đem nàng chụp bay, đối lận trực nói, như thế nào là ngươi đã đến rồi, không phải nói làm dương thiếu tế chạy chân sao. Lận trực nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, nói, hắn còn không biết này đó, liền không cho hắn trộn lẫn. Hắn đem màu đỏ bao ni lông hướng trên quầy ba một ném. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không chúng ta, đột nhiên như vậy buồn nôn. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Các ngươi đây là tính toán hiện tại liền đổi về tới. Ta tiên phong hồn, ngươi đã đến rồi cũng hảo, thẩm loan nói. Đến lúc đó ta thân thể vô chủ ta sẽ làm nàng giữ lại một tia sinh cơ còn lại liền phải trước làm ơn ngươi đem ta đưa bệnh viện. Chờ quay đầu lại ta đại ca trở về, ngươi lại giao cho hắn. Ngươi không hiện tại liền hoàn dương, ân còn có điểm chuyện khác không có làm xong. Thẩm loan nói, đem giấy vàng cùng chu sa tất cả đều đem ra. Ta trước chế phù chính ngươi tùy ý. hào lận trực không đi, hắn cũng muốn nhìn một chút phù triện là như thế nào làm cho. Đuổi hồn phù cùng hoàn dương phù đều không phải cái gì đơn giản phù thuật cấp bậc phân chia ở chung yêu cầu cao độ, đặc biệt đuổi hồn phù, khó khăn so người sau lại muốn cao một chút. Không biết có phải hay không không đủ chuyên chú vẫn là sao lại thế này, thẩm loan phù triện chậm chạp họa không tốt. Hoặc là vẽ đến một nửa liền trở thành phế thải, hoặc là chính là linh khí bạo động đem lá bùa tạc phế. Ở hôm nay phía trước ta còn tưởng rằng ta là mút trời kỳ tài, hiện tại xem ra, ngày hôm qua nói không chừng là vận khí. Thẩm Loan tự diễu nói, linh khí tiêu hao không ít một đạo phù cũng chưa thành. Ngươi giống như có điểm nôn nóng, lận trực ngoài cuộc tỉnh táo, đúng không? Vẽ bùa thực tiêu hao tinh lực. Thẩm Loan lúc này cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng rướt khoát ngồi xuống nghỉ ngơi. Có thể là trong lòng ban khoan có điểm nhiều tâm tư không đủ thuần túy. Ngươi ở ban khoan cái gì? Ta thì thật cẩn thận tưởng, giống như không có gì nàng có thể ban khoan nàng linh khí đủ rồi phù triện bí yếu cũng đã tới tay chỉ cần đem kia lưỡng đạo phù họa hảo nàng tuy thời đều có thể hoàn dương nhưng không biết vì cái gì từ nàng hấp thu bảy cái thiên châu lúc sau vận mệnh chú định tổng có thể bắt giữ đến một tia bất an liền này một sợi quái dị cảm giác làm nàng vô pháp tĩnh tâm hơn nữa trương hằng thái độ làm nàng càng là cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh ta không quá xác định ta hiện tại không hoàn dương có phải hay không cái chính xác quyết định nàng nói Ta nếu hiện tại hoàn dương, sống lại là nắm chắc sự. Nhưng ta bây giờ còn chưa được hà lão tiên sinh giúp ta quá nhiều ta có thể hồi báo hắn không nhiều lắm. Mà lùi lại một ngày sống lại, liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhất hư tính toán chính là ta nói không chừng sẽ bỏ lỡ lần này sống lại cơ hội. Lận trực gật gật đầu, nếu ngươi đều đã đem chính mình phân tích mà như vậy rõ ràng sau, rốt cuộc như thế nào lựa chọn ngươi hẳn là trong lòng có đế mới đúng. Hành sự kiêng kỵ nhất do dự, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi bất tử cùng lắm thì từ đầu lại đến. Thẩm Loan nhìn về phía Lận Trực, đột nhiên cười một cái. Ngươi nói có đạo lý, tâm là sẽ không gạt người, nàng xác thật đã làm ra lựa chọn. Hít sâu một hơi, lần này nàng cảm giác chính mình bình tĩnh không ít. Đem Thiên Châu nắm ở trong tay, Thẩm Loan một lần nữa bắt đầu chế phù. Lần này như cũ không có một lần liền thành công, bất quá so với phía trước tâm phù khí táo, nàng lại có thể dần dần sờ đến phù triện mạch lạc. Trùng quanh khí cơ lại lần nữa kết thành, nàng dưới ngòi bút quang hoa chợt lóe phù triện thành. Hơn nữa thành vẫn là khó khăn càng cao đuổi hồn phù. Thừa dịp trong tay còn có trạng thái, nàng cùng nhau đem hoàn dương phù cấp vẽ. Chờ lưỡng đạo phù đều họa hảo lúc sau, nàng chỉ cảm trong cơ thể linh khí tiêu hao hơn phân nửa, cả người tinh thần cũng mỏi mệt đến không được đổi hồn phù đã thành thẩm loan không hề chậm trễ nàng lập tức thúc giục bùa giấy bay về phía hàng giả hạ vi ở nàng trong không gian thân thể bị vô hình trói buộc đã sớm không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bùa giấy rừng ở giữa mày bùa giấy một đụng tới thẩm loan thân thể lập tức tự nhiên hóa thành một đạo ấn ký thẩm nhập cái chán của nàng hạ vi chỉ cảm thấy chính mình đại não một trận đau đớn như là vô số căn cương châm ở chát nàng thần thức làm nàng hoàng không chọn lộ không chỗ nhưng trốn à miệng nàng thê lương mà kêu thảm nguyên bản củng cố ở thân thể hồn phách cũng ẩn ẩn có ly thể su thế không sai biệt lắm dẫy dụa một phút tả hữu thẩm loan thấy hạ vi hồn phách sắp ly thể nàng đem chuẩn bị tốt bình sứ lấy ra ở hạ vi hồn phách ra tới trong nháy mắt kia bay nhanh đem nàng thu vào bình sứ sau đó dùng chu sa ở bình khẩu cùng bình thân vẽ ra từng đạo thần bí phù văn. Đêm này đó làm tốt sau, nguyên bản còn sẽ dẫy rùa cái chai nửa điểm động tĩnh cũng không, nếu ngưng thần yên lặng nghe nói ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến chu lên. Người tính toán xử lý như thế nào nàng, thấy này hết thầy lận trực hỏi, gậy ông đập lưng ông, thẩm loan đem bình sứ đặt ở quầy một góc, nàng thọ nguyên chưa hết ta không có khả năng làm nàng giống như người không có việc gì trở lại dương gian cũng sẽ không làm nàng đi địa phủ. Trước như vậy đóng lại, đến lúc đó lại làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình thân thể bị chiếm là cái gì thư vị. Này đó đều cùng lận trực không quan hệ. Nếu ngươi này không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Hắn đứng dậy đem thẩm loan là thân thể chặn ngang bế lên nói. Chờ một chút ngươi còn chưa nói ngươi yêu cầu ta giúp ngươi gấp cái gì. thẩm loan gọi lại hắn nói, hai người chi gian công bằng giao dịch lận trực đã giúp nàng được đến thư, nàng cũng nên thực hiện chính mình hứa hẹn. Lận trực an tĩnh một hồi lâu, mới nói, không nóng này, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nga, vậy ngươi đến quyết định nhanh một chút, đến lúc đó ta còn dương, liền không thấy có thể giúp được ngươi. Thẩm loan nói, ân, lận trực muộn thanh đáp mang theo thân thể của nàng rời đi cửa hàng tiện lợi. Ban đêm lại lần nữa buông xuống, hà lão ra từ còn chưa tới, trương hằng liền cầm roi chuẩn bị ra cửa câu hồn lúc này hắn đi ngang qua thẩm loan quầy ba lại lần nữa dừng lại hạ hắn trầm giọng nói người thật xác định không hoàn dương phải biết rằng ngày mai cùng ngoài ý muốn ai cũng không biết cái nào tới trước tới thấy hắn lại lần nữa đề cái này thẩm loan rứt khoát hỏi trương đại ca người có phải hay không có chuyện muốn nói cho ta trương hằng lại là lắc đầu không thể nào dù sao quyền quyết định ở chính ngươi trên tay nói xong hắn cầm roi đi rồi Thẩm loan trong đầu lại lặp lại nghĩ hắn vừa mới nói câu nói kia. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, ngày mai ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, nghĩ vậy Thẩm loan đột nhiên nghĩ tới đại ca bọn họ, nàng bay nhanh cầm lấy di động cấp đại ca gọi điện thoại. Điện thoại thực mau thông, đại ca nói hắn còn ở trên đường, 8 giờ trước sẽ tới Sơn Trang. Lúc sau nàng lại cấp nhị ca bọn họ đi điện thoại, mọi người đều không có việc gì, còn hỏi nàng khi nào đến, đều đang đợi nàng đâu. Hẳn là nhanh. Nàng tuy tiện tìm cái lấy cớ, dư lại giải thích liền giao cho đại ca hiện biên Nhưng mà đã đến giờ 8 giờ sau, nhị ca lại gọi điện thoại tới hỏi nàng Các người như thế nào còn chưa tới, còn có đại ca điện thoại như thế nào đánh không thông mươi 42, đánh không thông, thầm loan trong lòng dần dần dâng lên cùng nhau bất an Ta hiện tại còn ở thủy, không cùng đại ca trở về Ta hiện tại gọi điện thoại qua đi nhìn xem bay nhanh cắt đứt điện thoại sau thẩm loan dạy số bát qua đi điện thoại bên kia trực tiếp biểu hiện tắt máy nàng lại cấp đại ca tài xế gọi điện thoại đồng dạng là nhắc nhở tắt máy đại ca có chuyên môn là trợ thủ cùng tài xế mà tài xế lại là đặc thù chức nghiệp truyền này hành vì chính là bảo đảm sự an toàn của hắn hiện tại hai người di động đồng thời tắt máy thẩm loan không thể tránh khỏi liên tưởng đến mặt khác cái gì Nàng vốn định lập tức qua đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại cũng không biết đại ca cụ thể phương vị, liền tính đi tìm, trong lúc nhất thời cũng không thấy đến có thể tìm được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bay nhanh đi cách phách thanh tùng quan. Thanh tùng quan, thiên nhất tử đang cùng thanh tùng quan chủ hai người nghiên cứu ngũ lôi phù. Này phù triện hai người bọn họ vẽ lại cả đêm, nhưng trước sau đồ có này hình cụ thể uy lực nửa điểm tác dụng cũng chưa. Như thế nào như vậy khó hòa Thiên Nhất Tử tính cách táo bạo, rất nhiều lần ném bút không làm sao lại vẫn là nhịn không được nhặt lên bút thử lại. Người nếu có thể đem người tính tình sửa lại cũng không đến mức vô pháp chậm chạp đột phá. Thanh Tùng quan chủ nhất phái thản nhiên nói, nếu ta tính tình cùng ngươi giống nhau, đạo hạnh còn không thấy được có thể tu lên. Thiên Nhất Tử hừ lạnh nói, bất quá nói trở về, ngươi có đạo hạnh sao? Bên cạnh ở cái quỷ đều thu không được. Ta thanh tùng quan không ngươi chính nguyên giáo gia tư phong phú cũng tạp không dậy nổi thiên tài địa bảo tới bồi dưỡng người. Thanh tùng quan chủ phản kích hắn là dựa vào thiên tài địa bảo dưỡng lên. Hai người ngươi một lời ta một ngữ cuối cùng ai cũng chưa họa hảo phù. Lại một lá bùa trở thành phế thải thiên nhất từ lại lần nữa ném xuống bút đang muốn niệm cái thanh tâm chú, lúc này lại cảm giác bên ngoài quát tới một trận âm phong. Hắn lập tức rút ra kiếm gỗ đào, lại thấy kia âm phong đến trước mặt hiện ra lại là phùng chắc cái kia quỷ muội muội đạo ra địa bàn ngươi cũng dám sấm. Thiên nhất từ cười lạnh nói, như vậy quỷ nếu dám sấm bọn họ giáo phái, chỉ sợ đã sớm bị giết cái cha đều không dư thừa. Quan chủ ta tới là có việc muốn nhờ. Thẩm loan không so đo thiên nhất từ ác ý, nàng trong tay tuy rằng có dẫn đường phù, nhưng kia yêu cầu đại ca đầu tóc, nàng tạm thời không có, chỉ có thể tới tìm bọn họ trợ giúp ta muốn cho ngài hỗ trợ tính một chút ta đại ca đại khái phương vị bói toán phương vị việc này thiên nhất tử hai người xác thật đều sẽ phùng đại công tử là xảy ra chuyện gì sao thanh tùng quan chủ liền nói ngay đúng vậy vậy ngươi chờ một chút thanh tùng quan chủ tướng quẻ bàn lấy tới lại hỏi thẩm loan phùng trác sinh thần bát tự thẩm loan không biết cụ thể là cái gì nàng chỉ biết đại khái sinh ra thời đại ban ngày cùng canh giờ đủ rồi mau nói cho ta biết đi Biết thời gian là được mặt khác hắn có thể suy tính. Chờ hắn đem phùng chắc sinh thần bát tự viết hảo, phóng tới lưu hương thiêu đốt hầu như không còn sau lại lấy hương cho bắt đầu tác pháp hỏi đường. Không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu sau, thanh tùng quan chủ bỗng nhiên mở mắt. Tốn vị Đông Nam, huyền vũ trù thủy, phùng đại công tử hiện tại hẳn là ở Đông Nam dựa thủy địa phương. Đông Nam dựa thủy, thẩm loan cân nhắc một chút minh bạch. Gia gia tuổi tác đã cao, mấy năm trước liền không quá để ý tới gia tộc sự, mấy năm nay càng là dọn đi Phú Xuân Sơn Sơn Trang. Phú Xuân Sơn khoảng cách bờ biển rất gần, đi thông Sơn Trang địa phương càng là có một cái trên biển quốc lộ. Nếu nói ca ca thật ra chuyện gì, đi đến trên biển sát thật vô cùng có khả năng. Cảm ơn tiền bối, thẩm loan tạ xong, lại bay nhanh ra cửa, nàng đến mau chóng tìm được nhân tài hành, nàng đi rồi thanh tùng quan chủ lại còn ở đùa nghịch khỏe tưởng. Thiên nhất từ thấy hắn như vậy, cười lạnh nói, đừng tính, người này mệnh có kiếp. Sinh ra thời đại ngày tất cả đều bị thủy khắc, cố tình còn dính thủy, không phải kiếp là cái gì. Cái gì kiếp, quan chủ chính là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng trước sau không tính ra tới. Hẳn phải chết kiếp, người tính ra tới, quan chủ biết, hắn đạo hạnh so với chính mình cao, sẽ nói như vậy, hẳn là sẽ không sai. Không được ta không thể khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi tìm người. Nhân gia quỷ có thể đem hành ngàn dặm người một cái thân thể phàm thai đi xem náo nhiệt gì. Hơn nữa thiên mệnh như thế, người có thể cãi lời sao? Thiên nhất tử khinh thường nói. Quan chủ bị hắn như vậy vừa nói, dừng động tác. Hắn xác thật cái gì đều làm không được cười khổ một tiếng, hắn trong mắt có một tia bi ý. Chúng ta bất đắc dĩ nhất sự chính là biết rõ bi kịch sẽ phát sinh lại bất lực. Vĩnh an hẻm bên này, lận trực đang cùng thiết kế sư giao liêu thủy thư viện như thế nào cải tạo sự. Hắn mặt sau dương thiếu tế nằm ở trên sofa ở chơi di động. Trò chơi đánh tới một nửa, đột nhiên WeChat vẫn luôn tin tức đạn cái không ngừng. Hắn bồn không nghĩ để ý tới, số lần quá nhiều, hơn nữa hắn cũng đã chết đành phải điểm đi vào vừa thấy, lại thấy là phát tiểu trong đàn, đại thụ cùng đại binh ở thảo luận cái gì. Hắn còn không có tới kịp xem nội dung, WeChat liền có giọng nói bát tiến vào, là đại binh đánh lại đây. Làm sao vậy? Hắn một bên tiếp nghe một bên đi xem đàn lịch sử trò chuyện. Kết quả này vừa thấy, tức khắc sắc mặt thay đổi. Trong đàn thảo luận thế nhưng là Phùng Trác huynh muội bị bắt cóc xử. "Tao kê Phùng Trác còn ở đây không thủy." Từ Văn Bân nói, "Weibo thượng nội dung có phải hay không thật sự?" "Cái gì Weibo, hót sớt đệ tam cái kia chẳng lẽ ngươi không thấy?" Mặt trên nói Phùng Trác cùng muội muội bị bắt cóc ta nhớ rõ hắn hiện tại không phải ở thủy, như thế nào êm đẹp là sẽ ra việc này. "Không có a, hắn ra ra không phải hôm nay 70 đại thỏ." hắn đã đi rồi a Dương thiếu tế vội vàng đi phiên quay bùa quay bùa ước chừng là mười mấy phút trước phát ra tới tiêu đề chính là thịnh phong tập đoàn trưởng tôn bị bắt cóc hiện giờ rơi xuống không rõ mà điểm đi vào liền sẽ phát hiện mất tích không chỉ là phùng chắc một người còn có phùng ra mặt khác một vị thành viên phùng chắc đường muội thẩm an bên cạnh lẩn trực nghe được động tĩnh lúc này cũng đã đi tới đại binh chuyện gì Từ văn bân vừa nghe lận trực thanh âm, vội nói trên mạng đột nhiên có người tin nóng nói phùng Trác bị bắt cóc ta không biết việc này là thật là giả cho nên gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Ta vừa mới cũng liên hệ một chút phùng Trác, hắn điện thoại xác thật đã tắt máy. Ta đi liên hệ nhìn xem, lận trực cũng thử hạ ở xác định phùng Trác liên hệ bổ thượng sau, hắn lại gọi điện thoại cấp Thẩm loan cũng không biết nàng có biết hay không chuyện này. Lần này điện thoại thông, nhưng đối phương nhưng vẫn không có tiếp nghe. Hắn đi đến mép giường vừa thấy, đối diện cửa hàng hôm nay không bật đèn. a trực thế nào, Dương thiếu tế hỏi hắn nói. Lận trực lắc đầu, khả năng thật xảy ra chuyện. Ta lại đi liên hệ liên hệ người. Hắn tuy rằng ở kinh vòng tương đối như cá gặp nước, bất quá lận ra ở đông nam bên này cũng có quan hệ không tồi người, người nọ hẳn là hiểu biết tương đối nhiều điểm. Thực mau liên hệ đến vị kia sau, vị kia cấp ra hồi phục là đã nhận được xác thực tin tức phùng trác huynh mụi xe ở vịnh bị phát hiện nhưng người rơi xuống không rõ. Hiện tại cảnh sát đã ở toàn lực cứu hộ, nhưng đến bây giờ người còn không có tìm được. Thấy lận trực điện thoại treo lên sau thần sắc ngưng trọng, Dương Thiếu Tế liền biết khẳng định ra vấn đề. Làm sao bây giờ chúng ta có thể làm cái gì sao? Hắn cũng nhận thức một chút người, lúc này cũng mặc kệ quan hệ được không, trước kéo xuống ra mặt cầu hỗ trợ lại nói, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. ngươi không cần liên hệ người. Lận trực đi đến trước máy tính nói chuyên môn sự sẽ có chuyên môn người đi xử lý chúng ta hiện tại có thể làm chính là nhanh lên đem hot sét triệt hạ tới ta đây hiện tại liền đi liên hệ người bất quá này cùng hot sét có quan hệ gì theo đạo lý tới nói càng nhiều người biết cảnh sát áp lực càng lớn cứu hộ hẳn là càng nghiêm túc mới đúng đông nam chính là phùng gia sân nhà phùng gia người xảy ra chuyện phía chính phủ tư phương khẳng định đều sẽ tận lực hỗ trợ hoàn toàn không cần dư luận áp lực hơn nữa ngươi không cảm thấy này hot rất rất kỳ quái sao? sự tình hẳn là không phát sinh bao lâu, việc này liền có người tiết lộ cho truyền thông, này khó tránh khỏi sẽ làm ta nghĩ đến mười mấy năm trước mẫu kiện án mạng, mười mấy năm trước mẫu vị đương hồng minh tinh nhi tử bị bắt cóc, lúc ấy truyền thông biết sau nghe tin lập tức hành động, đem việc này nháo đến ồn ào huyên náo. bọn bắt cóc vốn dĩ chỉ nghĩ đòi tiền, thấy việc này kinh động cảnh sát, cuối cùng giết con tin, vị kia minh tinh cuối cùng đến cũng chỉ là nhi tử tàn phá thi thể. Dương Thiếu tế cũng biết cái này án mạng, lúc này hắn khó được phản ứng nhanh hạ. "Ý của ngươi là có người ở sau lưng quạt gió thêm củi tưởng chí Phùng Trác bọn họ vào chỗ chết." Lần này bị mất tích Phùng Trác cùng Thẩm An là Phùng gia con cháu yêu tú nhất hai người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Phùng lão gia từ lui cư phía sau màn, bọn họ hẳn là sẽ bộc lộ tài năng. Cây cao đón gió, Phùng Trác lần này chỉ sợ thật sự muốn tao." Nói đến này, Lận Trực không khỏi nghĩ tới Thẩm Loan. Phùng Trác một đường sinh cơ, nói không chừng chính là nàng. Dương Thiếu Tế cũng biết sự tình tầm quan trọng, hắn làm người đi triệt hot search cũng không biết sao lại thế này, Gia nhập việc này thảo luận người lại càng ngày càng nhiều. Liền tính hot search triệt đề tài nhiệt độ lại ở vững bước bay lên. Trên mạng cơ hồ mỗi người đều ở thảo luận chuyện này, thậm chí còn có người đem Phùng Trác cùng Thẩm an tư liệu phát ra rồi, bọn họ một bên cầu nguyện một bên mùi ngon thảo luận. Không được hàng không xong, Dương Thiếu Tế nóng nảy. Lớn như vậy, đề tài độ, mỗi người đều tưởng phân một ly canh. Lần trước lý bác sĩ sự cũng là như thế này, những người đó căn bản sẽ không vì công đạo mà phát ra tiếng, phần lớn đều là nơi nào có đề tài độ liền hướng nơi nào cọ. Người khác chết sống bọn họ chút nào sẽ không quan tâm, bọn họ duy nhất quan tâm chỉ có chú ý đồ có đủ hay không, người huyết màn thầu ăn ngon không. Không ai quan tâm đương sự chết sống, có lẽ đương sự đã chết còn có thể tại cuối cùng cử hành một hồi cuồng hoan, đem trách nhiệm đẩy cho cảnh sát đẩy cho xã hội, lấy đạt tới bọn họ mục đích. Lận trực không nói chuyện, vài phút sau, hắn nói thành. Dương thiếu tế vừa thấy, đến uây bua băng rồi. Người làm, dương thiếu tế không nghĩ tới bên người còn có vị hacker cao thủ. Tiền đúng chỗ, liền cái gì đều đúng chỗ. Lận trực ở hacker đàn đã phát cái vất vả bao lì xì, xoay người liên hệ người đi. Tìm hacker cũng chỉ là tạm thời kế hoãn binh chân chính có thể ngăn lại ngọn nguồn ở công tin bộ. Thẩm loan cũng không biết bên ngoài thế giới phát sinh hết thảy lúc này nàng đi tới Đông Hải. Trên biển sương mù mênh mang, loại này thời tiết không thể nghi ngờ gia tăng rồi cảnh sát tìm người khó khăn. Nàng là quỷ thân, tuy rằng không cần bị này đó nhân tố vây khốn, nhưng biển rộng thật sự quá lớn tìm được mặt sau nàng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Thủy thuần âm thầm loan rơi vào đường cùng, đành phải không ôm kỳ vọng mà dò hỏi trong biển có hay không người. Xin hỏi có người sao? Các ngươi có hay không gặp qua một cái hướng phía đông nam hướng đi thuyền? Nàng kêu vài tiếng lúc sau, mặt biển thượng thế nhưng thật đúng là liền có người lục tục toát ra đầu. Nhìn thấy bọn họ thầm loan vội nói ta ca bị bắt cóc ta muốn đi cứu hắn các ngươi có thể giúp giúp ta sao? Phiêu phù ở mặt biển thượng âm hồn nhóm ngươi xem ta ta xem ngươi. Không ai nói chuyện, nhưng là bọn họ thân hình lại vừa vặn sắp hàng ra một cái mũi tên. Cảm ơn cảm ơn, thẩm loan một bên hướng tới bọn họ khom lưng một bên theo bọn họ chỉ vào phương hướng lao đi, nàng phía sau, những cái đó âm hồn cũng ở không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau. Có âm hồn chỉ lộ thẩm loan tìm người liền mau nhiều. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, nàng quả nhiên nhìn thấy phía trước có một con thuyền, nhưng là kia con trên thuyền lại thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com Trường 43, Thẩm Loan không biết đã xảy ra cái gì, nàng tới gần thuyền lúc sau, thấy người trên thuyền đang ở hạ ra bè, mà này nhóm người không có đại ca bọn họ. Nàng bay nhanh vọt vào trong khoang thuyền, thực mau liền ở kho để hàng hóa chuyên trở nơi đó thấy được không ít vết máu, lại vòng qua một hóa dương, liền thấy đại ca dựa vào bên cạnh hóa dương biên, hai mắt nhắm nghiền. Mà đường thì tắc nằm ở đại ca trong lòng ngực cũng vẫn không nhúc nhích. Thẩm Loan tiến lên thật cẩn thận đem đường tỷ mở ra, lại thấy nàng hai mắt mờ to, giữa mày chỗ chúng một thương, huyết đã đem nàng cả khuôn mặt nhiễm hồng, chết không nhắm mắt. Chẳng sợ ở tới phía trước có suy đoán các loại khả năng, nhưng đột nhiên nhìn thấy đường tỷ bộ dáng này, Thẩm Loan vẫn là đại não trống rỗng. Nàng cuống quít đi xem đại ca, may mắn đại ca còn có hô hấp, tuy rằng thập phần mỏng manh, nhưng ít ra tồn tại thẩm loan đang muốn biện pháp lưu lại hắn sinh cơ lại kinh giác đại ca ngực chỗ huyết không chỉ là đường thì ngực hắn chỗ cũng chúng hai thương điên cuồng mà cấp đại ca rót vào linh khí thẩm loan hy vọng hắn có thể rất lâu một chút nhưng vào lúc này nàng phát hiện bên người nhiều cá nhân nàng chậm rãi ngẩng đầu thấy trương hằng liền đứng ở đại ca phía sau trong tay cầm roi biểu tình không đành lòng Hắn sinh từ mỏng thượng dương thọ đến tối nay 10h53 chia làm ngăn, hiện tại đã 10h50, hắn chỉ còn lại có 3 phút thời gian, ngươi đừng dãy rủa Hắn nói, thẩm loan không để ý tới hắn tiếp tục nắm chặt thời gian họa tục mệnh phù. Phù triện bí yếu có tục mệnh phù có thể mạnh mẽ làm người tục mệnh, nàng không họa quá, nhưng trước mắt chỉ có thể thử một lần. Đường tỷ nàng là hoàn toàn cứu không được nhưng đại ca nàng còn có cơ hội. Làm nàng cứ như vậy từ bỏ đại ca tuyệt đối không thể. Máu tê miêu tả phù văn ở phùng chắc chung quanh một chút thành hình, mắt thường sở nhìn không thấy địa phương, một sợi khí cơ dần dần mà đem hắn khóa tại chỗ. Thấy thế, trương hằng thở dài, hắn liền biết sẽ như vậy. Ba phút thời gian đã ngắn ngủi lại dài lâu, phù văn ở thành kia một khắc thầm loan còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, lại đột nhiên nghe được chung quanh truyền đến một trận rồn dập điện tử âm. Thanh âm này nàng vừa rồi liền nghe được nhưng là không chú ý chính là hiện tại đột nhiên vang lên, nàng tức khắc minh bạch trương hẳng theo như lời 10h53 là có ý tứ gì. Đây là bom sắp nổ mạnh nhắc nhở âm, nàng bay nhanh đem đại ca cùng đường thị thân thể hướng nàng dưới thân một tàng, liền tại hạ một cái chớp mắt tuyền phanh mà một tiếng ở trên biển ầm ầm nổ tung. Ánh lửa văng khắp nơi, đằng vân bốc lên trên biển âm hồn nhóm ngóng nhìn trước mắt biển lửa không dám tới gần. Bọn họ như là đang chờ đợi cái gì giống nhau, chờ nhìn thấy ánh lửa dần dần tan đi, hài cốt bên trong có thứ gì ở hướng bên ngoài hoa khi, bọn họ lúc này mới trong miệng phát ra bén nhọn quái kêu, xôi nổi vây quanh đi lên, giúp đỡ đem người hướng hỏa khu bên ngoài đầy. Cảm ơn, Thẩm Loan lúc này hồn phách đã là trong suốt, vừa mới vì không cho đại ca bọn họ bị thương, nàng mạnh mẽ đem sở hữu linh khí ngưng tụ thành hàng rào che chở bọn họ. Linh khí hàng rào băng toái sau, nàng hồn phách cũng đã chịu bị thương nặng. Cũng may mắn phía trước nàng hấp thu thiên châu linh khí, nếu không tối nay chẳng sợ nàng tìm được rồi người, không có linh khí cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn đại ca chết ở nàng trước mặt. Đem người truyền qua bên cạnh an toàn địa phương, thẩm loan dừng lại tìm tòi đại ca hồ hấp, thấy hồ hấp còn ở, nàng lập tức nhìn về phía đi theo bên cạnh người Trương Hằng nói, ta đại ca còn sống. Trương Hằng minh bạch nàng ý tứ, hiện tại thời gian đã qua 10h53 phân, hẳn là chết người còn sống, này ý nghĩa sổ sinh tử đã bị bóp méo. Hắn sắc mặt không nửa điểm cao hứng chi sắc, một cái hàn phải chết người lại không chết này không phải ông trời buông tha hắn, mà là có người muốn thay hắn khiêng hạ này phân mệnh. Thế gian vạn vật đại đạo hàng thường, có người được đến, vậy tất nhiên sẽ có người mất đi, mà làm người sửa mệnh lại không chỉ là lấy mạng đổi mạng đơn giản như vậy. Người hẳn là đã nhận ra đi, người ở một chút biến mất thẩm loan cúi đầu nhìn chính mình trở nên trong suốt đôi tay vận mệnh chú định tựa hồ xác thật có một đạo gông xiềng thêm ở nàng trên người làm nàng hồn phét ở dần dần tiêu tán chờ ngươi hoàn toàn biến mất trên đời này liền sẽ không lại có ngươi trương hằng nói lấy mạng đổi mạng sửa mệnh người nọ vứt bỏ không chỉ có là này một đời tánh mạng còn bao hàm sở hữu kiếp sau ta đây đại ca hắn sẽ tồn tại sao thẩm loan hỏi ngươi nếu thế hắn sửa lại mệnh hắn tự nhiên sẽ hào hào tồn tại Này liền đủ rồi, thẩm loan nhẹ nhàng thở ra, nàng lại lần nữa nhìn về phía đại ca. Hạ vi có lẽ nói được không sai ông trời sát thật thiên vị ta. Nếu ta không có gặp được những việc này, hôm nay ta khẳng định cũng cứu không được ta ca. Nếu đây là mệnh trung chú định kia nàng nguyện ý tiếp thu này vận mệnh. Chính là ngươi sẽ hồn phi phách tán, ít nhất ta hiện tại còn chưa có chết không phải sao. Thẩm loan trong mắt có nói quang. Nếu ta không có lập tức biến mất ta đây liền còn có cơ hội. Trương Hằng tức khắc không nói. Mặt khá cảm ơn Trương Đại ca cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. thẩm loan cảm tạ nói. Nàng biết nếu Trương Hằng thật sự tưởng nhúng tay mặc kệ, hoàn toàn không cần biểu lộ ra này đó khác thường, làm nàng nhìn ra sơ hở. Ta mới không có nói tỉnh ngươi. Trương Hằng thấy nàng trong lòng có chú ý, dòi vung, bước vào hư không thở phì phì đi rồi. Hắn vừa đi trong biển âm hồn nhóm đều là áp lực một giảm, lại hướng tới thẩm loan vây lại gần tới. Đêm nay thượng sự cảm ơn chư vị, thẩm loan thấy ca ca hồ hấp còn ở, hướng chung quanh các đồng bản chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ nói. Nếu không phải các ngươi ta đêm nay thượng không thấy được có thể cứu ta ca. Lần này đại ân không có gì báo đáp, về sau ngày lễ ngày Tết ta đều sẽ làm người tới này phiến hải vực thiêu tiền điểm hương, còn thỉnh chư vị vui lòng nhận cho. Trong biển âm hồn nhóm con nam con nữ, có già có trẻ, linh hồn ở trong biển phiêu bạc không biết nhiều ít năm, rất ít nếm đến hương khói tư vị. Hiện vừa nghe thẩm loan hứa hẹn, lập tức đều lộ ra gương mặt tươi cười tới. Không biết có phải hay không bởi vì của cho là của nợ, bọn họ lại bay nhanh tư tán du tàu. Không sai biệt lắm 10 phút tả hữu trên biển minh mang hải sương mù, đột có ánh đèn cắt qua hắc ám. Thẩm loan vừa thấy có quan thuyền chính hướng tới bên này đi, mà thuyền hạ là đồng tâm hiệp lực đẩy thuyền hướng bên này thùy quỷ nhóm. Người trên thuyền bởi vì sương mù thời tiết hướng dẫn lại không nhảy, chính nôn nóng khi đột nhiên nghe trên thuyền thuyền viên kêu lên, phía trước giống như có người. Người nào, bọn họ tối nay chính là tới tìm người, hẳn là không đến mức như vậy xảo đi. Mọi người đi đến bên ngoài vừa thấy, thấy phía trước một mảnh toái bong thuyền bên cạnh quả nhiên nổi lơ lửng một đoàn hắc ảnh. Hạ thuyền nhựa qua đi nhìn xem. Thực mau trên thuyền thuyền nhựa thả đi xuống, hai vị thuyền viên tới gần vừa thấy, thấy quả nhiên là hai người. Lại còn có thực không vừa khéo chính là, này hai người đúng là bọn họ muốn tìm kia hai cái. Một cái đã không có, một cái khác còn sống. Thuyền viên hội báo nói, người trên thuyền lập tức làm cho bọn họ đem người mang về tới, đồng thời cấp trên bờ gọi điện thoại, làm cho bọn họ chuẩn bị chữa bệnh nhân viên đến bờ biển tiếp người. Trong bóng đêm, thầm loan mắt thấy đại ca bị đưa lên thuyền, nàng không theo sau. Trương Hằng nói đại ca có thể sống, vậy nhất định có thể sống. Lại lần nữa hướng trong biển đại gia nói lời cảm tạ sau, nàng bay nhanh rời đi Đông Hải. Nàng hồn phách tự hồ lại trong suốt điểm tiêu hao quá lớn, lại ở bên ngoài đãi đi xuống, chỉ sợ cũng thật sự sống không được. Nàng đi rồi, trên biển đông phong tiệm khởi, hải sương mù bị lặng yên thổi tan, nguyên bản kế hoạch muốn hơn một giờ mới có thể đến ngạn chờ thuyền thế nhưng bị gió biển thổi trước tiên nửa giờ liền đến bờ biển. Lúc này bờ biển truyền thông chen chúc vô số người đều đang chờ mới mẻ nhất trực tiếp tin tức. Trên thuyền cảnh sát nhóm tưởng đem người đưa đến nhân viên y tế trong tay, lại bị này đó truyền thông cản trở Những người này điên cuồng đem màn ảnh đối với bị thương người. Đèn flash láo liên không ngừng, nhìn những người đó hưng phấn đến vạn vẹo mặt ra sức đẩy ra bọn họ cảnh sát không biết như thế nào liền nghĩ tới rùi bỏ. Những cái đó vây quanh ở thi thể bên cạnh ong ong không ngừng rùi bỏ, một bên ăn hút người chết huyết nhục, một bên đắc ý rào rạt khắp nơi ong ong kêu. Cuối cùng vẫn là phùng doãn mang đến một đám người, bạo lực đêm này đó truyền thông đẩy ra, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái lộ phùng trác mới bị thuận lợi đưa lên xe cứu thương. Nhưng đưa lên xe lúc sau này không ý nghĩa liền an toàn, trước không nói bệnh viện bên kia khẳng định có truyền thông mai phục đi theo xe cứu thương mặt sau truyền thông cũng có không ít. Những người này thật là đáng chết. Phùng doãn tức giận đến cả người phát run. An an thì đã không có, đại ca thương thế như vậy nghiêm trọng, lần nữa chậm trễ có thể hay không chống được bệnh viện còn khó nói. Này đó truyền thông lại vì tin tức không mà người bị thương tánh mạng, lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở bọn họ. Đừng nóng giận, giao thông cục bên kia đã ở hiệp trợ à chắc sẽ không có việc gì. Phùng phụ an ủi như thử nói. Lời tuy như thế, hắn trên cổ nổi lên gân xanh cũng vẫn là bại lộ hắn không bình tĩnh. Theo giao thông cục một đường cho bọn hắn bật đèn xanh, Phùng chắc bị bằng mau tốc độ đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cửa bị truyền thông vây quanh cách chật như nêm cối còn hảo viện phương cấp an bài đặc thù thông đạo lúc này mới không đem thời gian chậm trễ ở phòng trác bị đưa vào phòng cấp cứu sau lận trực bên kia cũng được đến phòng trác bị tìm được tin tức hắn làm đối phương một có phòng trác xuất viện tin tức liền lập tức thông chi hắn sau đứng dậy đi đối diện cửa hàng tiện lợi cửa hàng tiện lợi môn vẫn là đóng lại hắn gõ vài tiếng sau môn lại đột nhiên tự động khai hắn đi vào vừa thấy thẩm loan chính cuộn tròn ở ghế trên thân thể cùng dĩ vãng thấy bất đồng biến thành trong suốt một tầng đại ca ngươi hắn hiện tại vào phòng cấp cứu người còn sống hắn không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy nhưng nghĩ đến hẳn là cùng phùng trác có quan hệ bệnh viện nói phùng trác ngực chúng hai thương theo đạo lý tới nói liền tính đương trường không chết mất máu quá nhiều cũng không có khả năng sẽ ai lâu như vậy hắn còn có thể tồn tại quả thực chính là kỳ tích cái này kỳ tích hẳn là trước mặt nữ hài tử làm ra tới ân cảm tạ thẩm loan suy yếu cảm tạ nói lận trực đi đến nàng đối diện nhíu mày nói người đây là muốn chết sao Ngươi đang nói cái gì mê sảng, ta đã chết thật lâu, hiện tại là kéo dài hơi tàn. Thẩm loan đầu dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt lại. Nga kia kéo dài hơi tàn thẩm tiểu thư, ta như thế nào mới có thể giúp được ngươi? Hoặc là ngươi nói có thứ gì có thể giúp ngươi, ta hiện tại có thể đi giúp ngươi tìm. Lận trực nói, có thể giúp được ta đồ vật a. Thẩm loan cười một cái, có, là cái gì ở đâu? Thanh Ngọc Vân Long văn lò ở cố cung lận trực nếu không ngươi vẫn là công đạo di ngôn đi ta nếu là đi rồi đáp ứng ngươi tam sự kiện đã có thể làm không được thẩm loan đem trong tay thiên châu bắt được trước mũi thâm người một ngụm hơn nữa dương thiếu tế còn thiếu ta vài căn đại nhân tham ta mới luyến tiếc đi người thiên châu sau thẩm loan tinh thần lại hảo điểm nhân quả chi lực còn tại mỗi thời mỗi khắc mà tiêu hao nàng hồn phách cũng may tạm thời có thiên châu bổ sung linh khí nàng còn có thể tiếp tục sống sót Hiện tại nàng mục tiêu chính là ở Thiên Châu tiêu hao xong phía trước mau chóng tìm được mặt khác linh khí nơi phát ra tiếp tục kéo dài này mệnh thuận tiện lại có thù báo thù có oán báo oán. Trường 44, lận trực nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát nói đem điện thoại cho ta. Ở thẩm loan hướng hắn đầu đi khó hiểu ánh mắt sau, hắn nói đại ca ngươi bị thương, ngươi làm muội muội khẳng định đến phải đi về xem hắn. Nhưng ngươi hồi đến đi sao, hiện tại ngươi còn ở bệnh viện phòng bệnh nằm. Cho nên ta sẽ nói cho ngươi ba mẹ bọn họ, ngươi đột nhiên bị không rõ tập kích phát hiện người đương thời đã biến thành như vậy, đến lúc đó mấy thứ này đều không thể thiếu. Nga, điều này cũng đúng, Thẩm loan đem điện thoại cùng với mặt khác đồ vật tất cả đều cho hắn. Kia giải quyết tốt hậu quả sự ta liền làm ơn ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể làm ơn cho ta. Kế tiếp hai người lại thương lượng một chút mặt khác chi tiết xử lý. Nói xong, lận trực thấy di động vào điện thoại, lại không có đi tiếp. Chờ điện thoại thời gian dài không người tiếp nghe bên kia chủ động cắt đứt sau, hắn đối thẩm loan nói ta hiện tại liền đi bệnh viện bố trí. Nếu ngươi thật sự chịu đựng không nổi, nhất định phải nói cho ta. Nói xong, hắn mở ra cửa hàng môn mang theo đồ vật đi rồi. Bên ngoài không biết khi nào hạ vũ, thẩm loan nhìn hắn bị vũ sối bóng dáng, đối mặt sau lại đây hà lão tiên sinh nói ta kỳ thật rất gặp may mắn. Này dọc theo đường đi gặp được người cùng quỷ, đều thực hảo rất ít có cực đoan người, đại đa số người ở không tổn hại tự thân ích lợi dưới tình huống cơ bản đều sẽ vươn viện thủ. bất quá ngươi cũng xác thật gặp may mắn, gặp đáng tin cậy người. Hà lão ra từ ngôn ngữ chi gian đối lận trực thập phần tán thành. hắn xác thật thực đáng tin cậy. Thẩm Loan không phủ nhận điểm này. lúc trước sở dĩ sẽ làm hắn giúp chính mình đi lấy thư cũng đúng là bởi vì hắn làm nàng tin được tuy rằng bọn họ quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo. Dương Gian sự tạm thời hạ màn, thầm loan hỏi Hà lão gia tử nói: "Ta sửa lại ta đại ca mệnh cách việc này có thể hay không liên lụy đến Trương đại ca?" Muốn nói một chút ảnh hưởng cũng chưa khẳng định không có khả năng. Hà lão gia tử nói: "Bất quá ngươi đã đã chịu nên có trừng phạt, hơn nữa từ cổ chí kim, như vậy sai lầm từ trước cũng không phải không có Trương Hằng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng hẳn là cũng hữu hạn. Cụ thể như thế nào ta có thể đi giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm." "Hảo, phiền toái lão tiên sinh ngài." Thẩm Loan một bên đáp lời, một bên liên tiếp xem bên ngoài sắc trời. Nàng đang đợi Trương Hằng trở về, vẫn luôn chờ đến thiên bao lượng khi Thẩm Loan mới thấy Trương Hằng mang theo một chuỗi âm hồn đã trở lại. Ở những cái đó âm hồn, Thẩm Loan ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trong đám người Đường tỷ. Phùng gia tuổi trẻ một thế hệ, nếu nói Phùng Trác là nhất ổn trọng, kia Thẩm An chính là nhất dám đánh cuộc. Phùng Trác ở lựa chọn làm đâu chắc đấy thận trọng từng bước khi thẩm an đại học khi liền cầm gia tộc cấp người thừa kế quỹ khai giải trí công ty. Người thừa kế quỹ mỗi một cái phùng gia con cháu đều có thể bắt được cả đời chỉ có một bút. Chỉ có đêm này bút quỹ đầu tư phiên gấp 10 lần mới có tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác cơ hội. Nhưng nếu đầu tư thất bại, vậy tương đương với từ bỏ kế thừa cơ hội. Đây là phùng gia cam chịu quy tắc, lúc ấy mới đại nhị thẩm an làm như vậy, không khác chính là một canh bạc khổng lồ. Cũng may nàng thành công, 10 năm kinh doanh, nàng giải trí công ty phùng đỏ không ít nghệ sĩ, mà lúc trước người thừa kế quỹ cũng đã sớm phiên gấp 10 lần không ngừng. Nàng cùng phùng chác là gia tộc đại tân sinh tiếng hô tối cao hai người, cũng là lẫn nhau mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá loại này vi diệu quan hệ cũng không ảnh hưởng nàng cùng thẩm loan quan hệ. thẩm loan dù cho có 3 cái ca ca yêu thương, nhưng nàng thiếu nữ thời đại đã chịu đường tỷ ảnh hưởng lớn hơn nữa lần đầu tiên đi hộp đêm cùng đường tỷ làm bộ gen đi gai ba nghe đường tỷ giáo nàng như thế nào chọn nam nhân từ từ những cái đó cõng người nhà làm ra phản nghịch sự trên cơ bản đều là đường tỷ mang theo làm quá ngoan người dễ dàng có hại đây là đường tỷ nói cho nàng trên người muốn mang điểm thứ như vậy mới có thể chat đến những người đó không dám động ngươi trước không nói lời này đúng hay không nhưng thẩm loan biết đường tỷ nhất định là trải qua qua cái gì mới có thể nói ra nói như vậy như vậy nỗ lực sống ra bản thân bộ dáng người lại là như vậy một cái kết cục nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy ý nan bình lúc này thẩm an cũng gặp được muội muội loan loan thẩm an đánh giá một chút muội muội thấy nàng cùng chính mình giống nhau cũng là âm hồn trong mắt tức khắc hiện lên một tia lệ khí cái kia xúc sinh thế nhưng liền ngươi cũng xuống tay an an tỉ thẩm loan đi lên ôm lấy nàng eo ta không có việc gì ta còn chưa có chết ta chính là muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt cho nên mới tại đây chờ ngươi thật sự không có việc gì thẩm an bán tín bán nghi vẫn là phía trước trương hằng mở miệng nàng lúc này mới tin tưởng muội muội xác thật không chết ta liền nói lúc ấy căn bản chưa thấy được ngươi ngươi không có việc gì liền hào thấy muội muội còn gắt gao ôm chính mình eo nàng có chút bất đắc dĩ uy uy đều lớn như vậy ngươi còn làm nũng cái gì ta cũng không phải là gen biên ngươi dụ hoặc không được ta thẩm loan bị nàng đầu cười lúc này mới buông lỏng ra nàng Ngươi vừa mới nói cái kia xúc sinh là ai là hại chết ngươi người sao thấy muội muội hỏi cái này thẩm an sách một tiếng hỏi trương hằng chính mình có phải hay không có thể tự một lát cũ được đến khẳng định sau khi trả lời nàng đi bên cạnh trên quầy hàng sờ soạng bao yên ra tới điểm này tiền quay đầu lại ngươi giúp ta phó thấy nàng hít mây nhà khói chậm chạp chưa nói người nọ là ai thầm loan nhấp nhấp môi nói ngươi không nghĩ nói cũng đúng nàng có thể chính mình đi cha cũng không phải không nghĩ nói chỉ là không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ thẩm an nhìn muội muội phun ra điếu thuốc giết ta người khẳng định là người trong nhà phùng huy sáng nay thượng xem ta ánh mắt liền né né tránh tránh hắn hẳn là biết cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói cho ta tính chúng ta đều đã chết còn tưởng này đó đồ phá hoại sự làm cái gì loan loan nào ngươi nếu là người sống kia giúp thì một cái vội Phùng Huy Thẩm Loan biết nàng đường ca chi nhất an an tỷ duy nhất thân đệ đệ áp xuống kinh ngạc Thẩm Loan nói ngươi nói liền ngươi tỷ chúng ta đã chết ta kia mấy cái bạn trai đến làm ơn ngươi giúp ta giàn xếp hạ Thẩm An sờ sờ cái mũi nói tốt Thẩm Loan đồng ý nói đây đều là việc nhỏ từ từ mấy cái bạn trai toàn thế giới ba mươi năm trăm triệu nam nhân ta có mấy cái bạn trai thực hiếm lạ sao Thẩm An nói kia bốn người đều còn không biết đối phương tồn tại. Bất quá ta đều như vậy, bọn họ có biết hay không cũng không cái gọi là quay đầu lại giúp ta cho bọn hắn một số tiền, còn lại liền không cần phải xen vào. Chính là tương lai nếu là có việc cầu đến ngươi trên đầu, ngươi liền xem ở ta mặt mũi thượng, có thể giúp đỡ một phen. Hào, hào, sở hữu hậu sự công đạo xong, ta cũng nên đi. Đem cuối cùng một ngụm yên phun rớt, thầm an nhéo nhéo muội muội mặt không cần như vậy, khổ đại Cưu Thâm, ta thầm an vẻ vang sống 29 năm, này một đời đã đủ. Tuy rằng kết cục nhìn thảm điểm, nhưng trên thực tế không chịu cái gì khổ có thể. Nàng buông ra thầm loan khuôn mặt đang chuẩn bị đi theo Trương Hằng rời đi, rồi lại nghe phía sau muội muội hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ làm những người đó đến ngươi trước mộ cho ngươi dập đầu nhận tội. Thầm An hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt chớp chớp xoay người đối muội muội nói người nhất định phải hào hào tồn tại không cần đem thế giới này nhường cho những người đó nói xong nàng vẫy vẫy tay đi theo trương hằng xuyên tường mà qua thẩm an sau khi rời đi thẩm loan đứng ở tại chỗ đứng hồi lâu ngày hôm sau lận trực gọi điện thoại nói cho thẩm loan phùng gia bên kia đã phái người tới đón thân thể của nàng trở về mà thẩm an lễ tang thì tại năm ngày sau cử hành Đến nỗi Phùng Trác ở dạng sáng đã thoát ly nguy hiểm, chỉ là hiện tại người còn hôn mê bất tỉnh. Đồng thời Phùng ra yêu thú nhất hai vị hậu bối ra như vậy sự, Phùng lão gia từ thập phần tức giận đã đem chuyện này toàn quyền giao cho cảnh sát điều tra. Giao cho cảnh sát vậy đại biểu sẽ không che lớp chân tướng chuẩn bị tra rõ rốt cuộc hiểu rõ. Thẩm loan nghe đến mấy cái này sau, lại làm ơn lận trực hỗ trợ đi tra xét vài thứ, mới cắt đứt điện thoại. Năm ngày sau Thẩm An lễ tang thuận lợi cử hành Thẩm Loan không đi tham gia. Nàng hiện tại cũng vô pháp lại dễ dàng rời đi cửa hàng tiện lợi. Tuy rằng nàng có thể lập tức hoàn dương, nhưng hồn phách bị hao tổn, nàng hoàn dương cũng chỉ có thể là đương cái người thực vật sống cái mấy tháng vẫn là đến chết. Cùng với như vậy, còn không bằng trước tiên ở trong tiệm ngốc. Sự có vừa khéo, liền ở Thẩm Loan vì linh lực phát sầu khi Dương Thiếu Tế đột nhiên bái phỏng, hướng hà lão ra từ thượng cống một cây 500 năm sau nhân sâm. Đây là ta tìm như vậy mấy tháng thành quả, nghe nói là ở Thần nông giá tìm được lão tiên sinh ngài xem xem đồ vật đúng hay không hóa. Dương thiếu tế kỳ thật tới phía trước cũng đã làm người chuyên môn kiểm tra đo lường qua, bất quá này không trải qua lão gia từ khẩu, hắn tổng cảm thấy có chút cục đá xuống dốc mà. Này căn nhân sâm không biết có phải hay không bởi vì nơi sản sinh duyên cớ, linh khí so với lần trước kia căn linh khí còn muốn nồng đậm nhiều. Thứ này không tồi, Hà lão gia từ cười nhận lấy nói. Thân thể của ngươi, xem ra lập tức là có thể hào Thật sự, Dương Thiếu Tế đại hỉ Đa tả lão tiên sinh ngài lo lắng Ta quay đầu lại lại làm người hỗ trợ tìm xem Xem lại có hay không Hào, vất vả ngươi Không vất vả, không vất vả Dương Thiếu Tế vui sướng mà trở về đối diện Mà Thẩm loan đem nhân sâm bắt được tay lúc sau Người nọ tham lập tức hóa thành một đoàn linh khí bị nàng nuốt vào trong miệng Có này một hơi, Thẩm loan liền kìm nén không được muốn ra cửa Tồn tại không phải vì chờ chết, thiên châu có thể lại bảo nàng hơn một tháng thọ mệnh nhân sâm vừa lúc có thể sử dụng tới báo thù Đến nỗi tồn tại tương lai hơn một tháng chỉ cần trong tiệm có tiền lời, nàng hẳn là sẽ không lập tức chết đi, đến lúc đó có thể lại chậm rãi mưu hoa. Trường 45, liền ở thẩm loan chuẩn bị ra cửa khi lận trực từ đối diện đi rồi tới, nói cho nàng bên kia án kiện có mới nhất tiến triển cảnh sát từ trên mạng giải rác bắt cóc án đại V nhóm vào tay cuối cùng tin tức chỉ hướng về phía phùng gia tam phòng phùng lão gia từ tổng cộng 3 cái nhi tử thẩm loan một nhà là đại phòng thẩm an còn lại là nhị phòng sở gia tam phòng tương đối với hai cái ca ca tới nói tại gia tộc có chút giống bên cạnh người đại sự không bọn họ phân việc nhỏ lại không dùng được bọn họ lần này bắt cóc án một phát sinh nhảy nhót lung tung khắp nơi giải rác tin tức chính là bọn họ Bất quá đem việc này báo cho truyền thông là một chuyện có phải hay không bọn họ ra tay còn phải mặt khác tìm chứng cứ. Mà liền ở cảnh sát đối phùng ra những người khác nhất nhất ghi lời khai khi, nhị phòng phùng huy tự hồ khiêng không được tinh thần áp lực nói khoảng thời gian trước thấy phùng doãn ở lén tiếp xúc một ít người. Còn nói án phát cùng ngày, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy sự tình không thích hợp chính là trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự Này đó ngấm ngầm hại người thức lên án tự nhiên là đem đầu mâu nhắm ngay phùng doãn, bất quá này đó cũng chỉ là lời nói của một bên còn không thể đương chứng cứ. Cố tình đúng lúc này, cảnh sát bên kia bắt giữ tới rồi bắt cóc án người bị tình nghi chi nhất kia người bị tình nghi hướng cảnh sát tỏ vẻ, này đó đều là phùng doãn sai sự bọn họ làm hơn nữa hứa hẹn ở sự thành lúc sau cho bọn hắn một số tiền, chính là này tiền đến bây giờ đều còn chưa tới chướng. Không có khả năng là ta nhị ca, Thẩm loan biết sau không chút nghĩ ngợi liền nói. Nhị ca đời này lớn nhất mộng tưởng là muốn làm một cái họa ra, hắn cho tới nay học cũng là nghệ thuật còn chuyên môn sư từ quốc họa đại sư học vẽ tranh. Sau lại đại ca bị người ám toán, hắn biết đại ca bên người đến có chính mình tin được người lúc sau, mới chủ động đến đại ca bên người làm việc giúp đại ca chú ý khắp nơi hướng đi. Nói hắn tưởng chí đại ca vào chỗ chết thầm loan như thế nào đều không tin. Cảnh sát chỉ xem chứng cứ, lận trực nhắc nhở nàng nói, chúng ta chỉ có thể tiếp theo xem kế tiếp. Đúng lúc này, lận trực di động lại vang lên. Hắn tiếp cái điện thoại sau, nhìn về phía thẩm loan thần sắc có chút vi diệu. Liền ở vừa mới cảnh sát cũng xác thật tìm được rồi ngươi nhị ca cùng người bị tình nghi ở nửa tháng phía trước cùng tiến vào cùng trường hợp video. Mặt khác bọn họ còn ở kia giải trí hội sở phát hiện một phần âm tần văn kiện nội dung xác thật là ngươi nhị ca ở cùng người bị tình nghi làm giao dịch. Nếu này đó chứng cứ đều là thật sự, này án chỉ sợ rất khó xoay người. Không có khả năng ta nhị ca sẽ không làm loại sự tình này. Thẩm loan như cũng đứng ở nhị ca bên kia. Ta muốn đi tìm hắn. Không còn kịp rồi, cảnh sát bắt được chứng cứ. Hiện tại hẳn là sẽ đi bắt hắn. Người liền tính qua đi cũng không thấy đến có thể tìm được cùng hắn đối thoại cơ hội. Lận trực nói, người muốn đi thấy hắn ta có thể cho ngươi an bài. Bất quá ta cá nhân cảm thấy, nếu ngươi nhị ca thật là vô tội. Hắn chính là vô tội. Thẩm loan sửa đúng nói. Hào. Lận trực sửa lại khẩu. Hắn là vô tội nói, sau lưng liền có khác một thân kia này sau lưng người khẳng định đã sớm làm tốt chua toàn chuẩn bị mới có thể ném nổi ném đến như vậy lưu loát. Người tưởng từ chính diện đột phá tương đối tới nói có chút phiền phức. Ý của ngươi là không tìm ta nhị ca. Thẩm loan cân nhắc một chút hiểu được, hiện tại sở hữu chứng cứ liên đều chỉ hướng ta nhị ca, nhưng vật chứng đều là chết nhân chứng lại là sống ta dọa không được vật chết lại có thể tìm được làm người sống sửa miệng cơ hội. Thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, lận trực liền biết kế tiếp không cần chính mình nói thêm cái gì. ngươi cẩn thận một chút, không cần chờ ngày mai ta tới xem, phát hiện ngươi này cửa hàng tiện lợi trực tiếp đóng cửa. Thiếu nguyên rùa ta, đi rồi, thẩm loan ra bên ngoài vừa đi, biến mất ở phía sau cửa. Thẩm loan đi vào trại tạm giam khi, bên trong bị đóng lại không ít người. Những người này có tuổi trẻ người, cũng có thượng tuổi tuyệt đại đa số đều trợn tròn mắt nhìn song sắt ngủ không được. Nhưng bắt cóc nàng đại ca bọn họ người bị tình nghi phạm minh lại không giống nhau, hắn tiếng hô rung trời cùng chung quanh hoàn cảnh không hợp nhau. thẩm loan còn không có tới gần, liền cảm giác trên người hắn mang theo một cổ sát khí. Loại này sát khí là thường xuyên vết đao liếm huyết nhân tài sẽ có thể thấy được từ trước không thiếu hại người. Nói như vậy cũng là có thể lý giải hắn vì cái gì ở song sắt ngược lại ngủ đến càng thơm. Hồn phách vô pháp cùng người sống tiếp xúc nhưng thẩm loan có linh khí tưởng làm ra điểm chuyện xấu tới vấn đề không lớn. Vấn đề đại chính là, người này giết qua người còn ngủ đến tốt như vậy, tố chất tâm lý tất nhiên so người bình thường cường, nàng không thấy được có thể từ trong miệng hắn bộ ra nói cái gì tới. Liền ở thẩm loan đang lo lắng này vấn đề khi, lại thấy nguyên bản ngủ say người bị tình nghi lúc này đã cảnh giác mà dừng tiếng ngáy. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhạy bén, thẩm loan lại hướng phía trước đi rồi một bước, vừa lúc liền thấy người bị tình nghi mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Phạm Minh thân thể nhanh nhạy mà sau này co rụt lại, cảnh giác mà nhìn thẩm loan nói, ngươi là ai? thẩm loan không nghĩ tới hắn có thể nhìn đến chính mình, nàng lại hướng phía trước phiêu một bước ra vẻ kinh hỉ nói, ngươi có thể nhìn đến ta. Phạm Minh ánh mắt hướng trên người nàng vừa thấy, lúc này mới phát hiện nàng cùng người bình thường bất đồng, thân thể trong suốt hơn nữa đi đường vẫn là bay. Không nghĩ tới ở trại tạm giam còn có thể gặp được thứ này, Phạm Minh Đào không như vậy hoảng sợ. Người khác giết qua, còn sợ cái gì quỷ. Người ly ta xa một chút, hắn hung một câu, một lần nữa xoay người ngủ. thẩm loan thấy hắn đôi mắt khi rằng nhắm, nhưng lại không bế kín mít, biết hắn khẳng định là đang âm thầm quan sát chính mình. Nàng đành phải ủy ủy khuất khuất ngồi xổm đi góc tường, nhàm chán mà chơi chính mình ngón tay không sai biệt lắm qua năm phút tà hữu phạm minh lại lần nữa ngồi dậy hướng về phía thẩm loan nói người có thể hay không đừng ở chỗ này đợi thẩm loan hướng góc tường lại rụt rụt ngầm hào lãnh ta không nghĩ trở về nằm phạm minh lại vọt nàng vài câu thấy nàng trước sau ăn vả không đi đành phải đem phô đệm chăn một quyền không hề phản ứng nàng một đêm cứ như vậy qua đi thiên sáng ngời thẩm loan tự động đi rồi không cần đỉnh cái giấy quần áo linh khí tiêu hao so nàng trong dự đoán muốn chậm một chút Nàng sau khi trở về liền liên hệ lận trực làm hắn giúp đỡ cha một chút cái này Phạm Minh cuộc đời. Phạm Minh đã bị bắt giữ quy án cảnh sát bên kia tự nhiên cũng có hắn hồ sơ. Cũng không biết lận trực dùng cái gì biện pháp thực mau thầm loan liền thua được Phạm Minh cuộc đời. Phạm Minh xác thật giết qua vài người, bất quá lần đầu tiên ngồi tù lại không phải bởi vì giết người, mà là đem khi dễ nữ nhi đồng học cấp đánh gãy chân lại lúc sau ra tù hắn lão bà ly hôn đi rồi mẫu thân qua đời nữ nhi cũng không nhận hắn hắn một người đánh quang côn điều thứ nhất mạng người là hắn sau lại không biết vì cái gì nguyên nhân cùng người nổi lên tranh chấp giết ba cái sau đó bỏ chạy đi ngoại cảnh lần này là hắn nhập cư trái phép trở về thẩm an là trong tay hắn đệ thứ điều mạng người hắn nữ nhi hiện tại bao lớn rồi thẩm loan hỏi hai mươi năm tuổi hiện tại ở hàng thị đi làm Việc này cảnh sát còn không có thông chi nói nàng, nàng phòng trừng đều còn không biết. Lận trực nói, người nếu tưởng từ hắn nữ nhi nơi này đột phá nói, sợ là không thể thực hiện được. Ta biết, một cái chịu vì nữ nhi thảo công đạo phụ thân, khẳng định không hy vọng nữ nhi bị cuốn tiến chuyện này, thậm chí hắn khả năng đều không nghĩ làm nữ nhi biết chuyện này. Bất quá ta còn là yêu cầu hắn nữ nhi một ít tư liệu càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tuy rằng không biết nàng tìm được rồi biện pháp gì, lận trực bên này đối nàng tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Vào lúc ban đêm, thầm loan liền bắt được có quan hệ phạm minh nữ như tin tức bao gồm nàng yêu thích thậm chí liền nàng thành tích đều ở mặt trên. Có này đó tư liệu sau thầm loan lại lần nữa đi tới trại tạm giam. trại tạm giam, phạm minh không có hô hô ngủ nhiều, bất quá đôi mắt vẫn là nhắm. Thầm loan cũng không quấy giày hắn tiếp tục ngồi sổm chính mình góc tường. Hai người rằng có hơn phân nửa đêm sau, Phạm Minh rốt cuộc nhịn không được trước mở miệng nói cái này mặt thật sự có âm tào địa phủ. Đương nhiên là có còn có chuyên môn câu hồn quỷ sai. thẩm Loan trả lời, người chết thời điểm chính là quỷ sai dẫn lộ. Vậy ngươi như thế nào không đi theo quỷ sai đi? thẩm Loan thần sắc ảm đạm nói ta bị người trôn ở bùn ta ba mẹ đều còn không có tìm được ta. Ta thường chờ bọn họ tìm được ta, nhìn thấy ta cuối cùng một mặt ta lại đi. Bất quá hiện tại đều qua đi mười mấy năm, cũng không biết bọn họ có hay không tiếp tục ở tìm. Thúc thúc ngươi sẽ đi ra ngoài sao, nếu ngươi có thể đi ra ngoài nói, có thể hay không giúp ta truyền cáo một chút ta ba mẹ ta thi thể liền ở Chi Lộc huyện Tiểu Sơn động làm cho bọn họ nhanh lên mang ta về nhà. Nghe được quen thuộc địa danh Phạm Minh Ngẩn ra Chi Lộc huyện nơi đó là hắn quê quán, ta nghe ngươi khẩu âm không giống như là nơi đó người. Ta là hàng thị người, Thẩm Loan nói. Chỉ lộc huyện bên kia không phải có cái nhà mà rất có danh ta cùng ta đồng học cùng đi bên kia du lịch kết quả ta cùng đồng học đi rời ra, lại sau lại liền gặp những cái đó sự. Ta nhớ rõ kia dưới chân núi có cái thôn kêu 14 gì đó. 14 dặm thôn, hình như là cái này đi ta đã quên. Dù sao ta nhớ rõ cái kia thôn người giống như đều họ phạm, ta mới vừa bị trôn xuống lúc ấy kia trong thôn có cái tiểu nữ hài tổng hội lên núi tới đào măng thải nấm ta lúc ấy liền tưởng nếu nàng có thể đào đến ta thì tốt rồi. Đáng tiếc nàng giống như thực sợ hãi đến trong động tới, trước nay cũng chưa từng vào động. thẩm loan vẻ mặt tiếc núi nói, sau lại cái kia thiểu nữ hài nãi nãi qua đời, nàng đã bị nàng mẹ mang đi ta sau lại lại chưa thấy qua nàng. Bất quá ta cảm thấy nàng đi rồi cũng khá tốt nghe nói nàng ba ngồi lao, người trong thôn đều khi dễ nàng, đi đường thượng đều có người lấy cục đá ném nàng, ở nơi đó tồn tại thật đúng là không bằng đi rồi. Phạm Minh ở nghe được này đó sau, không biết suy nghĩ cái gì có chút xuất thần người kia nữ hài có phải hay không kêu phạm lị lị Ngô đã quên thẩm loan nói phạm minh nữ nhi tư liệu có quan hệ khi còn nhỏ rất ít phần lớn đều là đại học cùng công tác lúc sau nàng nói nhiều sai nhiều còn không bằng không nói phạm minh gia sẽ thần tựa hồ không có tiếp tục liêu đi xuống hứng thú hắn xoay người lên giường che đậy chăn lần này thẩm loan chú ý tới hắn chăn phủ qua đầu không biết hắn có phải hay không ở trong chăn trộm nhớ lại qua đi, lại hoặc là ở tưởng niệm nữ nhi, Thẩm Loan đối hắn một chút đều đồng tình không đứng dậy. Có lẽ mỗi người đều có chính mình bất đắc dĩ, nhưng này không phải đối vô tội người đau hạ sát thủ lý do. Chương 46, lại một đêm qua đi, Thẩm Loan trở lại cửa hàng tiện lợi khi thiên tờ mờ sáng. Lận Trực liền đứng ở cửa hàng tiện lợi bậc thang, trong miệng ngậm cái bánh bao, người ở cuối đầu cho người ta phát tin tức. Thẩm loan thấy hắn khác chỉ tay xách theo một túi bánh bao cùng hai ly sữa đậu nành, đi qua đi nói, cho ta mua. Lận trực thấy nàng đã trở lại, đem trong tay sớm một chút đưa cho nàng, thu hồi di động, nuốt xuống bánh bao nói, tình huống như thế nào. Đi vào nói, hai người trước sau vào tiệm thẩm loan đem túi hôm qua thượng đối thoại đại khái cho hắn nói biến, nói, hắn loại người này, tưởng từ trong miệng hắn bộ ra chân tướng cảm giác không quá khả năng, chỉ có thể hướng hắn nữ nhi phương diện này hạ công phu, xem có thể hay không tìm được điểm khác đồ vật. Thẩm loan ngay từ đầu là thường được đến hắn tín nhiệm xem hắn có thể hay không con người trước khi chết lời nói thường thật lòng, hiện tại xem ra tựa hồ biết không đại thông. Lận trực cũng ở bên cạnh phân tích nói, ta nhìn hồ sơ ký lục hắn sở dĩ bị bắt là bởi vì hắn chủ động bại lộ hành tích. Bị bắt lúc sau, lại một mực chắc chắn là chịu phùng doãn sai xử, bởi vì phùng doãn không có ấn ước định cho hắn tiền cho nên hắn mới thẹn quá thành giận. Giả thiết này sau lưng có phía sau màn sai xử người, như vậy Phạm Minh chính là bị ném ra tới kháng hạ sở hữu tội danh người. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ liền chủ động đi khiêng tội, có người là vì tiền, có người là vì nghĩa khí, Phạm Minh hắn lại sẽ vì nào một loại. Điểm này biết rõ ràng hẳn là sẽ dễ làm rất nhiều. Thẩm Loan lý giải hắn ý tứ, ta cảm thấy hắn hẳn là rất để ý hắn nữ nhi, đêm nay thượng ta dò xét thử. Thật sự không được khả năng còn cần ngươi hỗ trợ. Nàng rất rõ ràng, luận nhân mạch chuyện này thượng lận trực so nàng quảng đến nhiều. Thậm chí còn, phùng gia đều không thấy được có thể so sánh được với hắn. Này đó đều là việc nhỏ, dù sao những người này tình ngươi về sau đều sẽ trả lại cho ta. Lận trực tự đều bị nhưng. Từ phạm minh phía trước phạm tội hồ sơ đi lên xem, hắn tính cách là cái gì thường xúc động thả tí nhai thất báo người. Nữ nhi đồng học khi dễ nữ nhi. Hắn đem đối phương đánh gãy chân rồi sau đó mặt giết ba người, trừ bỏ một kích mất mạng độn khí thương tổn thi thể thượng còn có mặt khác đập miệng vết thương. Một khi bị loại người này nhận định vì kẻ thù, bất thừ cũng muốn thoát một tầng ra. Người nói, nếu cái này án tử phía sau màn hung phạm bị phạm minh ghi hận thượng, phạm minh có thể hay không sắp chết cắn ngược lại một cái. thẩm loan nghe xong tức khắc nhìn về phía lận trực tiếp thượng hắn nói nói, nếu phạm minh cắn ngược lại nói kia này hung phạm cũng liền tàng không được. Ta yêu cầu hào hào loát loát, bị lận trực như vậy một trải vuốt thầm loan cảm giác chính mình ý nghĩ đã trong sáng lên. Người hào hào loát ta phải đi vội, lận trực ngáp một cái nói. Trước mắt thời tiết càng ngày càng lạnh, nhạn quy sơn sắc thu cũng càng ngày càng nùng. Tốt nhất liên truyền mùa sắp đã đến, hắn đến nhanh lên đem cổ trấn bên này lộng thỏa đáng. hảo người thiếu tiền liền nói cho ta, ta tùy thời thêm tiền. Thầm loan hào phóng nói, hơn nữa không cần cổ phần, đã biết phú bà nỉ ngơi một cái ban ngày, thẩm loan không vội vã ra cửa. Tối hôm qua thượng nàng mới giúp Phạm Minh hồi ức một chút nữ nhi khi còn nhỏ, hôm nay nên lượng lượng hắn, trễ chút đi hiệu quả sẽ càng tốt. Ở trong tiệm ngồi, không nhiều sẽ, Dương Thiếu Tế cùng Lý Minh Châu một trước một sau tới. Lần này Lý Minh Châu còn mang theo cái 30 tới tuổi nữ nhân, nói là trước đây đồng sự, phương hướng hà lão ra từ lãnh giáo trung y bổ dưỡng dược thiện cách làm Hà lão ra từ cơ bản không sẽ không nhân ra tới hỏi hắn hỏi gì đáp nấy cửa hàng tiện lợi khó được náo nhiệt chút nữ nhân đề tài dương thiếu tế chen vào không lọt đi hắn thấy Thẩm Loan hôm nay ở trong tiệm lại đây hỏi nàng nói ngươi hai ngày này đi đâu cảm giác cùng ngươi đã lâu không thấy cùng Bằng Hữu đi ra ngoài chơi Thẩm Loan không muốn để cái này truyền khai đề tài lần trước ngươi đưa tới nhân sâm phẩm chất không tồi nhìn rất mới mẻ dược tính mười phần người nọ tham là từ đâu được đến. Bán người ta nói là thần nông giá, bất quá có phải hay không thật sự, này muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nói đến nhân sâm, dương thiếu tế tới điểm tinh thần. Mới nhất được đến tin tức lúc trước bán người lại phát hiện một gốc cây 300 năm sau ta đã mở miệng muốn 300 năm phân hẳn là cũng có hiệu quả đi. Thứ này cùng niên đại không quan hệ, muốn trước nhìn xem mới được. Thẩm loan cười tuồng tìm nói, nàng hiện tại mặt khác không thiếu, liền thiếu loại này hàm linh khí đồ vật kia quá mấy ngày bọn họ đưa tới khi ta lấy tới cấp các ngươi xem. Dương thiếu tế nói, hào, nói chuyện tào lao đến không sai biệt lắm. Buổi tối 10 giờ tả hữu, Lý Minh Châu lúc này mới mang theo đồng sự đi rồi. Dương thiếu tế thấy Lý Minh Châu đi rồi, vội nói đưa đưa các nàng cùng nhau theo đi ra ngoài. thấy thế Thẩm Loan cùng Hà Lão Tiên sinh đều là cười. Thẩm Loan xóa giấy thân xác một lần nữa tiến vào bóng đêm giữa. Bất quá hôm nay ban đêm, nàng đến trại tạm giam sau, Phạm Minh lại không chủ động cùng nàng nói chuyện. Đối phương không nói lời nào, nàng cũng không đi quấy giày, tiếp tục ngồi sổm chính mình góc tường. Như thế ba ngày qua đi, Phạm Minh tựa hồ thói quen nàng tồn tại, mới lại chủ động tìm được rồi nàng, bất quá lại không tiếp tục dò hỏi chính mình nữ nhi sự, ngược lại bắt đầu bộ khởi thẩm loan nói tới, hỏi nàng gọi là gì ở nơi nào từ từ, hỏi thăm nàng kỹ càng tỉ mỉ tin tức Thẩm loan đối này đó sớm có chuẩn bị ứng phó lên thành thạo, thực mau liền đem chính mình đắp nặn thành một cái hơi chút có điểm tiền trong nhà nữ hài nhi, không phải thực hiểu lõi đời còn lược có điểm thiên chân. Kẻ yếu dễ dàng nhất làm người buông cảnh giác, Phạm Minh tam phiên bốn lần thử sau thấy nàng đối chính mình hình như là không có gì uy hiếp, lúc này mới hơi chút phóng thấp điểm cảnh giác cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Ngươi có biết hay không ta nơi này camera bị thay đổi hai lần. Phạm Minh nói, chính là ngươi tới kia hai ngày. Bọn họ nói camera đột nhiên hỏng rồi, nhìn không tới theo dõi. Này có phải hay không ngươi làm cho? Ta không có a ta không gặp được vài thứ kia. Thẩm loan như là làm chứng minh không phải chính mình làm giống nhau tay từ camera thượng xuyên qua. Thấy thế, Phạm Minh tưởng cũng là một sợi âm hồn nếu thực sự có cái gì năng lực nào còn đến nỗi hiện tại đều còn không thể đi đầu thai. Ta cũng chỉ là nói nói mà thôi. Hắn nói... Liền ở bọn họ nói chuyện phiếm khi bên ngoài truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tiếp theo Phạm Minh liền thấy có cái nam nhân bị áp tiến vào nhốt ở hắn cách đó không xa. Bọn họ từ bên cạnh đi ngang qua khi lưu lại một đạo dày đặc cồn hương vị. Vừa thấy đến này nam nhân, Phạm Minh ánh mắt lập loè hạ. Thẩm loan thấy thế, hỏi người này ngươi nhận thức. Phạm Minh phủ nhận nói, không quen biết. Không hổ là tố chất tâm lý vượt qua thử thách người, lời nói dối nói nửa điểm sơ hở không lộ. Nhưng đáng tiếc người này là cảnh sát cố của an bài tiến vào. Phùng ra án tử hiện giờ thập phần khó giải quyết bởi vì phía trước ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Chuyện này khiến cho trọng đại chú ý phía trên yêu cầu tốt nhất ở trong vòng nửa tháng phá án, lấy chân an dân tâm. Nửa tháng thời gian đối cảnh sát tới nói thời gian quá ngắn, nhưng lại không có biện pháp mặt trên mệnh lệnh bọn họ không thể không phục tùng. Tuy rằng hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng phùng doãn, nhưng lận trực cùng Thẩm loan có thể nhìn ra tới sự tình hình trinh phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ lại sao có thể nhìn không ra tới. Cái này án tử không có khả năng cứ như vậy mơ màng hồ đồ xử lý, đại gia áp lực phi thường đại cũng chỉ cũng may nỗ lực hướng Phạm Minh nơi này đột phá. Nhưng là Phạm Minh mềm cứng không ăn cắn chết phùng doãn, lúc sau liền lại không chịu nhiều lời một câu. Cảnh sát cũng là không có biện pháp lúc này mới lấy lận trực từ giữa chu toàn, bắt đầu cùng thẩm loan một minh một ám đánh phối hợp. Tối nay cái này bị quan tiến vào nam nhân, không phải người khác đúng là phạm minh nữ nhi phạm lị lị bạn trai trình bằng. Từ phạm minh thần thái đi lên xem, hắn hẳn là nhận thức trình bằng. Hắn nếu nhận thức trình bằng, đó có phải hay không có thể cam chịu vì hắn kỳ thật vẫn luôn ở yên lặng mà chú ý nữ nhi. Người này vừa thấy chính là say rượu lái xe thẩm loan ở bên cạnh cố ý nói có chút lời nói nếu là người sống lời nói phạm minh khẳng định sẽ không thả lòng cảnh giác nhưng là thẩm loan là quỷ một cái mọi người đều nhìn không tới nữ quỷ tương đối tới nói phạm minh liền không như vậy cảnh giác say rượu lái xe bị câu lưu nhà hắn người khẳng định thực sốt ruột hiện tại người a thật là không đem chính mình mệnh đương một chuyện thẩm loan tiếp tục sách thanh nói lúc này phạm minh ánh mắt quả nhiên lại thay đổi Không biết có phải hay không Thầm Loan miệng quạ đen không sai biệt lắm 2 giờ sau Trình Bằng đã bị mang theo đi ra ngoài. Thầm Loan hướng tới bên ngoài tham đầu tham não, đối Phạm Minh nói thanh ta đi xem náo nhiệt liền phiêu đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Phạm Minh lúc này mới nhịn không được cũng hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh. Nửa giờ chờ Thầm Loan phiêu trở về, thấy Phạm Minh đã nằm xuống, nàng cũng không quấy giày tiếp tục ngồi sổm chính mình góc tường. Nhưng mà Phạm Minh vẫn luôn đều ở nhắm mắt chờ nàng đâu thấy nàng không chủ động nói chuyện lúc này mới mờ to mắt nói, đã trở lại. Náo nhiệt xem thế nào, không có gì đẹp cái kia nam bạn gái lại đây dẫn hắn đi kết quả hai người còn xào một trận. thẩm loan vẻ mặt không thú vị nói, nam nói bạn gái xuất quý ở bên ngoài có tiểu tam đem hắn bạn gái đều khí khóc. Bất quá ta xem cái kia nữ có chút quen mắt nhưng là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Phạm Minh lúc này mới giống như vô tình nhắc nhở giống nhau. Tổng không có khả năng là ngươi từ trước bằng hữu đi. Không có khả năng ta bằng hữu muốn tồn tại nói đều ba bốn mươi. Chẳng lẽ là ngươi phía trước nói là cái kia lên núi thải nấm tiểu cô nương. Như là bị đánh thức giống nhau thầm loan một phách đầu. Giống như còn thật là nàng, này cũng quá xảo đi. Không được ta phải đi theo nhìn xem. Nói, nàng liền lại hấp tấp rời đi này. Phạm Minh thấy nàng quay lại vội vàng, trong lòng không thể hiểu được cũng đi theo nhắc tới tâm. Cái gì xuất quý cái gì tiểu tam, hắn nữ nhi sao có thể sẽ làm ra như vậy sự. Thẩm loan vừa ly khai liền không hồi, mà nàng vừa đi trải tạm giam phòng điều khiển theo dõi hình ảnh lại khôi phục rõ ràng. Thật là tà môn phụ trách theo dõi cảnh sát cùng đồng sự hai mặt nhìn nhau. Này camera chúng ta còn đổi không đổi. Lão đại nói cứ như vậy, vậy không đổi đi. Vân thời gian đã qua đi hơn phân nửa, hy vọng nhanh lên có đột phá mới được bởi vì việc này bọn họ toàn bộ đội trong khoảng thời gian này cũng chưa hào hào nghỉ ngơi ngày kế thẩm loan lại cố ý biến mất một ngày mới cao hứng phấn chấn mà tới tìm phạm minh nói hết người nói rất đúng nữ hài từ kia thật là lúc trước cách kia tiểu cô nương không nghĩ tới nàng đã lớn như vậy rồi thời gian quá đến thật mau người tối hôm qua đi lên tìm nàng phạm minh hỏi ân đáng tiếc nàng nhìn không tới ta thẩm loan thật đáng tiếc Bất quá nàng cũng rất lợi hại, từ kia nhất nhất cái tiểu địa phương ra tới, dựa vào chính mình nỗ lực công tác ở chỗ này an cái ra. Người bình thường cũng chưa lợi hại như vậy, nàng lợi hại như vậy. Phạm Minh cố ý nói tiếp nói, dẫn đường thẩm loan nhiều lời điểm. thẩm loan như hắn mong muốn, đem có quan hệ phạm lị lị tin tức một chút nói cho hắn nghe. Nhìn hắn toát ra tươi cười, nàng đột nhiên nói, đại thúc ngươi thế nhưng cười, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức nàng. Phạm Minh xoa xoa mặt tưởng phủ nhận, nhưng không biết như thế nào vẫn là nói, đó là nữ nhi của ta. Sao có thể như vậy sao? Lúc này ngược lại thành Thẩm Loan Hoài nghi khởi hắn, trên đời này không có khả năng sẽ có như vậy xảo sự. Chương 47, Thẩm Loan Hoài nghi ánh mắt thành công kích thích tới rồi Phạm Minh. Nàng kêu Phạm Lệ Lệ, đại học đọc Giang đại, hiện tại ở một nhà tạp chí xã đương biên tập. Nàng mẹ tên gọi Tằng Xuân Hoa, liền ở tại Chi Lộc huyện huyện thành. Nàng hiện tại ở tại Đồng Thanh Tiểu Khu ở nơi đó mua cái 30 bình tiểu phòng ở. Người nếu không tin, người có thể chính mình đi xem. Nghe hắn nói xong, Thẩm Loan mới đưa tin đem nghi nói, người nếu không phải theo dõi nàng biến thái kia hẳn là liền đúng là nàng ba ba. Vì cái gì nàng cũng chưa tới xem ngươi. Nếu nàng tới xem ngươi nói, người có thể hay không đem ta vị trí nói cho một chút nàng, làm nàng cho ta biết ba mẹ tới đón ta về nhà. Phạm Minh như là phát giác nàng ý đồ. Người mục đích chính là vì cái này đi. Thẩm loan ngượng ngùng nở nụ cười, khẩn cầu nói, những người khác đều nhìn không tới ta ta cũng chỉ có thể tìm đại thúc ngươi giúp ta. Đại thúc ngươi liền giúp giúp ta đi ta thật sự không nghĩ đương cô hồn giã quỷ. Không ai có thể nghe được ta nói chuyện cũng không ai có thể xem tới được ta còn không bằng cùng ngươi giống nhau ngồi tù đâu ít nhất người khác còn có thể phát hiện ta tồn tại. Tiểu cô nương khẩn cầu đánh bất động phạm minh tâm, hắn nếu sẽ mềm lòng nói, hôm nay cũng không phải là kết cục này bất quá hắn lại có thể lợi dụng một chút nàng người muốn ta giúp người cũng không phải không được hắn trước cấp ra ích lợi nói chỉ cần ngươi giúp ta làm chút chuyện ta quay đầu lại liền đem việc này nói cho ta nữ nhi thật sự thẩm loan đại hỉ đại thúc ngươi nói ta nhất định có thể làm được nhìn nàng mừng như điên bộ dáng phạm minh kéo kéo khóe miệng ngươi đi giúp ta nhìn xem cái kiên nam nói nữ nhi của ta xuất quỹ là chuyện như thế nào nữ nhi của ta không có khả năng sẽ làm như vậy sự Hảo, ta hiện tại liền đi, rời đi trại tạm giam, Thẩm Loan cấp lận trực phát tin tức nói, có thể tiếp tục bước tiếp theo kế hoạch. Bên kia thực mau trở về câu thua được, Thẩm Loan lại lần nữa trở lại trại tạm giam là mấy cái giờ chuyện sau đó. Nàng đối phạm Minh nói, ta quá khứ thời điểm, vừa vặn nhìn thấy người nữ nhi cùng nàng bạn trai cãi nhau, Hình như là nói ngươi nữ nhi hiện tại bị chiêu vào một nhà rất có danh xí nghiệp đương bí thư, mà cái kia xí nghiệp lão tổng còn ở theo đuổi ngươi nữ nhi, cho nên nàng bạn trai mới hoài nghi nàng xuất quỹ. Bất quá nói thật ra, ta cảm thấy ngươi nữ nhi nàng bạn trai quá mức mẫn cảm, nàng lại không phải lớn lên đặc biệt đẹp, nhân gia nam nhân tìm tiểu mật đều chỉ tìm đẹp dáng người tốt, phạm lị lị nàng này hai dạng cũng chưa dính, trừ phi là dụng tâm kín đáo, bằng không theo đuổi nàng làm gì. Nói bừa, nữ nhi của ta nơi nào lớn lên khó coi. Nàng vẫn là đại học hàng hiệu tốt nghiệp so người bình thường mạnh hơn nhiều. Phạm Minh không vui nói. Hảo đi hảo đi ta bất hòa ngươi tranh. Dù sao ngươi làm làm sự ta đều làm được ngươi nhớ rõ đáp ứng ta điều kiện. Thẩm loan đầu hàng nói. Vâng, Phạm Minh lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng này tiểu cô nương nói được có đạo lý. Ngươi vừa mới nói cái kia xí nghiệp lớn là cái gì xí nghiệp A. Hắn nhớ rõ phía trước nữ nhi đều ở một nhà tạp chí xã tới. Sang võng A quốc nội lớn nhất công ty game, ngươi hẳn là nghe nói qua đi Thẩm loan nói, Phạm Minh có chút xấu hổ Chưa từng nghe qua, này ngươi cũng chưa nghe qua Kia dễ trăng tổng biết đi, nó ôn hòa trăng chính là một nhà chung công ty Đều là chúng ta hàng thị phùng gia xí nghiệp Phùng gia ngươi hẳn là biết đi, hàng thị nhà giàu số một cả nước tiến tiền mười cái loại này Thẩm loan thổi phồng nói, lúc này lúc này Phạm Minh biết rõ hắn không chỉ có biết thậm chí còn liên tưởng đến rất nhiều đồ vật phùng gia người là hắn giết hiện tại hắn nữ nhi liền vào phùng gia công ty không trách hắn nghĩ nhiều tuy rằng lị lị cùng hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ nhưng phùng gia tuyệt đối không thể sẽ rộng lượng thành như vậy hơn nữa đối phương còn ở theo đuổi hắn nữ nhi lúc trước hắn sở dĩ nguyện ý khiêng hạ này đó chính là bởi vì đối phương hứa hẹn cho hắn rất lớn một số tiền hắn nghĩ chính mình đã hơn năm mươi tuổi đời này cũng tới rồi đầu không có gì kỳ vọng Cùng với trốn đông trốn tây quá cả đời còn không bằng liền thừa dịp cơ hội này làm cuối cùng một phiếu, sau đó đem này số tiền để lại cho nữ nhi đương nàng quá đến hạnh phúc điểm. Chẳng lẽ nói phùng gia người đã biết lị lị cùng hắn quan hệ cho nên cố ý tiếp cận nàng. Lại hoặc là lo lắng lị lị biết chuyện này cho nên muốn sát nàng diệt khẩu. Vô luận là cái loại này tình huống Phạm Minh đều cảm thấy này kết quả hắn thừa nhận không tới. Kẻ có tiền không chỉ có có tiền tâm còn đặc biệt tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Phạm Minh có chút nôn nóng lên. Hắn hiện tại bị nhốt ở nơi này, không thể cùng ngoại giới liên hệ, muốn biết điểm tình huống đều không được. Đột nhiên hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong một góc nữ quỷ trên người, này có lẽ hắn biết ngoại giới tin tức duy nhất phương thức. Tiểu thẩm Phạm Minh đi đến thẩm loan trước mặt ngữ khi phóng nhu hòa rất nhiều, như là ở hống tiểu cô nương giống nhau. Người lại giúp thúc thúc ta làm chút chuyện được không? Ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng nữ nhi của ta có thể quá hạnh phúc ngươi đi giúp ta đi theo nàng mấy ngày, xem nàng cùng người nào có tiếp xúc được chưa. Ta lo lắng nàng bị người xấu lừa. Hảo ta đi, bất quá đại thúc ngươi đáp ứng chuyện của ta ngươi ngàn vạn đừng quên. Yên tâm, chờ lần sau nhìn thấy nữ nhi của ta ta nhất định làm nàng giúp ngươi. Hảo! từ hôm nay bắt đầu thẩm loan liền thường thường tới cấp phạm minh hội báo một chút hắn nữ nhi hướng đi nói phạm lị lị cùng bạn trai quan hệ càng ngày càng kém mà nàng cấp trên lại đối nàng càng ngày càng tốt thậm chí còn đưa nàng về nhà nàng cấp trên tên gọi là gì trông như thế nào phạm minh kỹ càng tỉ mỉ hỏi thẩm loan nói gọi là gì ta không biết hình như là họ vương hơn 30 tuổi bộ dáng nghe nói là trong công ty thực chịu đại cổ đông coi trọng người phạm minh đem người này tự động quy nạp vì phùng gia người tâm phúc kia hắn ngày thường đều cùng lị lị liêu chút cái gì, không liêu cái gì chính là hỏi ngươi nữ nhi từng nhà chuyện thường. Nga đúng rồi, hắn giống như gần nhất giống như còn hỏi ngươi đã đến rồi, hỏi ngươi đi đâu cùng ngươi nữ nhi có hay không liên hệ. bất quá ngươi nữ nhi không quá vui nhắc tới ngươi, hắn hỏi ngươi nữ nhi đều không trở về hắn. phải không phạm minh tâm lại trầm trọng chút, hắn trên cơ bản có thể khẳng định đối phương chủ yếu chính là hướng về phía hắn tới. Kia về sau còn có cái gì tin tức ngươi nhớ rõ đều nói cho ta, vô luận lớn nhỏ ta đều phải biết. Hào, Thẩm loan nhìn hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng như là lấy hết can đảm nói, đại thúc bọn họ đều nói ngươi giết người, đây là thật vậy chăng? Phạm Minh bị nàng hỏi ở, hắn sợ lo lắng đưa tới nàng chán ghét lộ ra bất đắc dĩ biểu tình nói ta không phải cố ý. Những cái đó lưu manh bọn họ khinh bạc nữ nhi của ta ta đương ba ba sao có thể coi như chuyện gì không phát sinh quá. Ta liền tìm một cơ hội giáo huấn bọn họ một chút kết quả một thất thủ trong tay liền phạm vào án mạng. Nhưng bọn họ nói ngươi giết cái kẻ có tiền nữ nhi, người kia tổng sẽ không khinh bạc ngươi nữ nhi đi. Thẩm loan không tin nói, nàng cũng không thể nói là ta giết. Phạm Minh nói, ta không động thủ, người khác cũng sẽ động thủ. Ta đã phạm vào án mạng. Trong tay huyết tẩy không sạch sẽ, hơn nữa việc này có tiền ta cũng liền làm. Ngươi nhìn dáng vẻ liền biết là không ăn qua đau khổ, không biết không có tiền nhật từ có bao nhiêu gian nan. Nếu ta có tiền ta cũng không đến mức đi lên con đường này. Hiện tại ta hối hận cũng biết sai rồi, bất qua hối hận vô dụng ta qua không bao lâu hẳn là liền phải bị chấp hành tử hình. Cho nên tính ta cầu ngươi, cầu ngươi giúp giúp ta. Hắn nói thế nhưng cấp thẩm loan quỳ xuống. Thẩm loan nghe hắn này phiên rào biện trong lòng sát khí ở một chút tràn ngập. Nàng thật vất vả mới kiềm chế không cần linh lực lộng hắn, nhưng trên mặt lại không có gì quá lớn biểu tình. Nàng sau này lui một bước một bộ muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách bộ dáng. Phạm Minh thấy nàng như vậy, biết hắn ác chính mình. Chính là hiện tại hắn nóng lòng biết nữ nhi tình huống, đã bất chấp này đó. Hắn lại cầu vài lần thấy nàng vẫn là cự tuyệt hợp tác bộ dáng, đành phải nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ ngươi ba mẹ tìm được ngươi sao. Hiện tại duy nhất có thể nhìn đến ngươi người chỉ có ta cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi. Hiện tại chúng ta chính là công bằng giao dịch ta chỉ là không nghĩ nữ nhi của ta bị lừa mà thôi, này cũng có sai sao. thẩm loan tựa hồ bị hắn thuyết phục một chút vẻ mặt có chút động dung. Ngươi nói người kia tưởng lừa ngươi nữ nhi, chính là bọn họ mới ước hảo này chu chu mặt đi cảnh sơn dung ngoạn Hơn nữa nam nhân kia còn hứa hẹn phải cho ngươi nữ nhi một bộ giá trị mấy trăm vạn phòng, này chẳng lẽ đều là lừa nàng. Mấy trăm vạn phòng, Phạm Minh trong lòng giận dữ, lúc trước bên kia đáp ứng cho hắn tiền thuê chính là 300 vạn, hiện tại bọn họ thế nhưng lấy này tiền tới phao nàng nữ nhi. Vừa rồi vì cái gì ngươi đều không nói cho ta này đó. Thẩm loan vẻ mặt biệt nữ nói, ngươi là tội phạm giết người, ta chính là bị người giết, ta đương nhiên không nghĩ nói cho ngươi. Ta bất hòa ngươi nói, ta đi rồi. Nói xong, nàng liền biến mất. Phạm Minh có nghĩ thầm kêu nàng, nhưng tưởng tượng chung quanh bắt đầu chuyển động camera đành phải thôi. Nhưng tối nay lúc sau, hắn biết chính mình là vô pháp đi vào giấc ngủ. Tiếp cận nữ nhi người kia hắn không biết là ai, nhưng hắn có thể xác định đối phương khẳng định bất an hảo tâm. Cũng không biết đối phương là nào bắt người. Kế tiếp vài thiên thầm loan cũng chưa lại lộ diện Phạm Minh không có tin tức nơi phát ra, mà chỉ có thể là chờ đợi nàng lại lần nữa xuất hiện. Mãi cho đến cảnh sát nửa tháng chi kỳ hết hạn trước một ngày, Thầm Loan mới đột nhiên xuất hiện ở Phạm Minh trước mặt vẻ mặt nôn nóng đối hắn nói, không hảo, người kia muốn hại Lị Lị. Ta nghe lén đến bọn họ nói chuyện, bọn họ nói muốn cho Lị Lị trượt chân rớt xuống vách núi, nhổ cò tận gốc cảnh sát đến lúc đó khẳng định cha không đến bọn họ trên đầu tới. Phạm Minh vừa nghe tức khắc huyết khí hướng quan cả người từ trên giường nhảy dựng lên. Còn không đợi thẩm loan lại tiếp tục xúi dục hắn cũng đã điên cuồng vỗ cửa lao, lớn tiếng kêu muốn gặp người. Hắn thân phận tương đối đặc biệt, hắn này một mở miệng, lập tức liền có người lại đây, thực mau hắn đã bị mang đi phòng thẩm vấn. Tiến phòng thẩm vấn, Phạm Minh khiến cho cảnh sát đi cứu người. Phòng thẩm vấn nhân viên lẫn nhau luân phiên cái ánh mắt, dò hỏi sao lại thế này. Phạm Minh lúc này đã nhận định là thuê người của hắn, lo lắng hắn đem chân tướng nói cho nữ nhi, cho nên phải đối nữ nhi nhổ gò tận gốc. Hắn đáng giận người nọ liên lụy đến nữ nhi, lập tức trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt có thể bảo vệ nữ nhi chỉ có quốc gia. Hắn lấy nữ nhi an nguy làm điều kiện đem chính mình biết đến sự một năm một người nói ra. Trường 48, Phạm Minh loại này bỏ mạng đồ đệ sở dĩ có thể nhận được loại này đơn tử, là bởi vì hắn mặt trên có tổ chức tổ chức tìm được bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ làm tay đấm chỉ lấy tiền làm việc cũng không sẽ cố tình hỏi thăm cố chủ là ai. Phạm Minh cũng là như thế hắn biết khẳng định là phụng gia người nội đấu nhưng ra tay là ai cũng không biết bất quá hắn lại nguyện ý công gia đồng bạn nơi hải đảo địa chỉ hiệp trợ cảnh sát đưa bọn họ một lưới bắt hết chờ phạm minh nói xong cái này án tử tính chất đã đại đại thay đổi nếu phía trước chỉ là cùng nhau ác ý bắt cóc giết người án như vậy theo phạm minh đem đồng bạn công gia cảnh sát phát hiện này còn liên lụy tới vài kiện năm xưa vượt quốc bản án cũ Muốn đem những cái đó kẻ bắt cóc toàn bộ bắt giữ, liền không chỉ có chỉ địa phương cảnh lực có thể một hơi giải quyết. Địa phương cảnh sát nhanh chóng đem cái này vụ án đăng báo thực mau mặt trên liền hạ đạt mệnh lệnh một hồi đề cập hải không hai quân bao vây tiểu trừ hành động lặng yên bắt đầu. Cũng không biết là vận khí vẫn là như thế nào, vì cảnh sát bao vây tiểu trừ cùng ngày dạng sáng trên biển đột nhiên nổi lên nổi lên sương mù. Sương mù làm trên biển tầm nhìn trở nên đặc biệt thấp Chờ cảnh sát sắp đăng đào khi ở tại hải đảo thượng phạm tội đội mới kinh ngạc phát hiện có sợi tới gần, muốn trốn nhưng đã quá muộn. Cuối cùng, cảnh sát bên này lấy hai gã cảnh sát hy sinh đại giới đem sở hữu người bị tình nghi bắt giữ quy án. Người bị tình nghi một bị bắt được lúc sau chân tướng thực mau liền tra ra manh mối. Khởi điểm tổ chức đầu lĩnh tỏ vẻ là phùng gia lão nhị phùng cảnh minh chủ động liên hệ hắn, này đó có ghi âm cùng tiền khoản làm chứng. Bất quá theo cảnh sát thâm nhập hiểu biết này đó cái gọi là chứng cứ cũng vẫn là chịu không nổi cân nhắc. Không nói phùng cảnh minh không cần thiết sát chính mình nữ nhi, liền nói những cái đó tiền khoản cùng ghi âm, người trước không phải đi bàn nhân tài khoản, người sau tắc có khai thanh âm ngụy trang hiểm nghi, này đó điểm đáng ngờ cũng không thể làm định tội chứng cứ. Bất quá mấy trăm vạn ghi khoản tiền cuối cùng vẫn là làm cảnh sát bắt được dấu vết để lại, theo này tài khoản tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng đem hiểm nghi người tỏa định ở phùng cảnh minh nhi từ phùng huy trên người. Phùng Huy là Phùng Cảnh Minh Nhi Tử, Phùng Cảnh Minh rất nhiều sự đều ở hắn ở xử lý. Hắn nếu giả tá phụ thân danh nghĩa mua hung cũng không phải không có khả năng. Ngày hôm sau giữa trưa cảnh sát lấy tin tức muốn bổ sung lấy cớ muốn tái kiến Phùng Huy một mặt. Phùng Huy còn không biết hung thủ đã bắt giữ sự vui vẻ tỏ vẻ vui phối hợp. Kết quả vừa đến ước định địa phương, Phùng Huy nhìn thấy lúc trước liên hệ hung thủ đều ở trong phòng, hắn tức khắc minh bạch chính mình đã bị phát hiện lại lúc sau hắn cũng không dẫy rùa cái gì đem hết thầy nói thẳng ra tỏ vẻ xác thật là hắn mua hung đến tận đây phùng gia bắt cóc án có hiểu rõ kết thủy lận trực ở cùng thẩm loan nói kế tiếp sự lão gia từ nhà ngươi tự mình ra mặt thỉnh cảnh sát mang theo người đi phùng gia mộ viên làm phùng huy cấp thẩm an dập đầu nhận sai phùng huy khởi điểm còn không chịu kết quả bị lão gia từ một quả trượng đánh quỳ xuống Phùng Huy làm ra như vậy ác sự, lão gia tử cũng đã trước mặt mọi người đem hắn trục xuất gia tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đi thư pháp trình tự nói, hắn liền tính bất tử, đời này cũng đều sẽ không trở ra. Nói xong, lận trực thấy thầm loan ghé vào trên quầy ba thần sắc héo héo, biểu tình không nửa điểm vui mừng. Liền tính người xấu được đến báo ứng còn là đáp vào vài điều mạng người đi vào. Nàng nói, tối hôm qua thượng ta nhìn đến trương hằng mang theo kia hai cảnh sát từ trong tiệm đi ngang qua. Bọn họ nhìn qua hào tuổi trẻ. Nghe Trương Hằng nói, trong đó một cái vốn là muốn cuối năm kết hôn, hiện tại hắn vị hôn thê vĩnh viễn đều đợi không được hắn. Nàng trong lòng thật không dễ chịu, nếu ác nhân đều có ác báo nói kia người tốt cũng không nên là kết cục này. Nàng tỉ tỉ bảo hộ nhân dân cảnh sát thậm chí phía trước bị giết lý bác sĩ, bọn họ hẳn là đều đáng giá càng tốt kết cục. Xem nàng biểu tình dục khóc lận trực vốn định nói cho nàng, cảnh sát mỗi một lần hành động đều làm tốt có người hy sinh chuẩn bị. Lần này bao vây tiểu trừ, ở trăm phần trăm phát sinh dùng binh khí đánh nhau dưới tình huống, chỉ hy sinh hai cái đã là may mắn. Ở bọn họ sở không biết địa phương, có càng nhiều bài cốt bị an tĩnh mà trôn ở bùn, vĩnh sinh trầm mặc mà bảo hộ phiến đại địa này. Nhưng những lời này hắn hiện tại nói không nên lời, chỉ có thể hỏi nàng nói, muốn ăn ngọn nến sao. Dâu tây vị, thẩm loan hít hít cái mũi, nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi có? ân trước đó vài ngày làm hương nến chủ tiệm đặt làm ta gọi điện thoại làm nàng đưa tới. Lận Trực nói, thực mau liền có một phụ nữ trung niên đưa ngọn nến tới, Lận Trực phó xong tiền đem ngọn nến đưa cho Thẩm Loan, Thẩm Loan tiếp nhận tới vừa thấy, thế nhưng vẫn là các loại đồ ăn tạo hình. Nàng cảm tạ Lận Trực cẩn thận cầm một ngọn nến hamburger nho nhỏ cắn một ngụm nói, không tồi, dâu tây vị rất nùng. Ta cũng không ăn không trả tiền ngươi. Nàng từ bên cạnh cầm một đống đồ ăn và cho hắn. Ngươi cũng ăn, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả. Lận trực không quá yêu ăn này đó đàn bà chít chít đồ ăn vặt nhưng là thấy nàng ăn đến hương cũng liền ở bên cạnh bồi ăn lên. Hai người ngồi ở trên quầy ba mặt đối mặt ăn đồ vật ai cũng không nói chuyện chỉ có nhẹ tế nhấm nuốt âm. Có thể là ăn cái gì thật sự có thể làm tâm tình biến hảo thầm loan cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Ta nhất định phải hào hào tồn tại. Nàng đột nhiên nói tuyệt không có thể đem thế giới này nhường cho những cái đó đê thiện dơ bẩn người. Cố lên! Lận trực ăn khoai lát răng rắc răng rắc, khoai lát ăn ngon sao, còn hành, ta cũng nếm thử, thẩm loan vừa thấy đóng gói túi, không, nàng một cái hổ khẩu đoạt thực rũi tay đem lận trực đang muốn bỏ vào trong miệng cấp đoạt lại đây. Lận trực sửng sốt thấy thẩm loan đã răng rắc răng rắc cắn đi xuống, hắn mới theo bản năng xoa xoa khóe môi, nói kia mặt trên có ta nước miếng. Thẩm loan đình trệ hai giây, phong đạm vân khinh nói, Nga ta không chê. Thấy nàng trong lòng hoảng một đám mặt ngoài cố gắng chấn định, lận trực cảm thấy có chút buồn cười, hắn đứng dậy nói, nếu người đồ vật đều có tâm tình đoạt kia xem ra hẳn là không có việc gì ta liền đi trước ngủ. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không như thế nào ngủ ngon. Đi thôi đi thôi, thẩm loan đuổi nhân đạo, đem lận trực tiễn đi, thẩm loan lúc này mới hơi có chút trột dạ nghĩ, nàng khi nào cùng lận trực quan hệ như vậy hào. Vừa mới hổ khẩu đoạt thực nàng thế nhưng không cảm thấy nửa điểm không đúng Thậm chí ở đoạt lại đây kia nháy mắt còn có một tí xíu khi dễ hắn thành công cảm giác thành tựu Lận trực đi rồi, hà lão tiên sinh liền ho khan xuất hiện Hắn đi rồi, ân nhìn đến hà lão tiên sinh thầm loan về điểm này biệt ly thương cảm lại sông ra Lão tiên sinh 3 tháng chi kỳ, không sai biệt lắm cũng chỉ là dư lại 10 ngày Ngồi đi, lão gia tử nói người phía trước hỏi sửa mệnh sự đối trương hằng có hay không ảnh hưởng ta cũng đã nghe được trương hằng phải bị triệu hồi địa phủ kế tiếp một trăm năm nội sẽ không lại tiếp tục đương nhân gian quỷ sai. bất quá ta xem hắn ý tứ hắn tựa hồ cũng mệt mỏi tưởng cùng ta cùng đi đầu thai thấy thẩm loan mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ hà lão gia từ tiếp tục nói người trước đừng khổ sở này với hắn mà nói không thấy được chính là chuyện xấu hắn bị nhốt ở chỗ này lâu lắm nguyện ý đi đầu thay này đại biểu hắn đã tưởng buông trước kia sự một lần nữa bắt đầu chương bốn mươi chín thẩm loan nghe xong nói này sau lưng giống như có chuyện xưa ai không cái chuyện xưa đâu bất quá việc này ta đưa người khác không thật nhiều miệng trở về sau có cơ hội hắn khả năng sẽ chính mình nói cho ngươi hà lão gia tử nói xem giống bên ngoài nói nhân sinh trăm năm đối thế giới tới nói bất quá búng tay một cái chớp mắt Người tại đây phiến đại địa thượng sở dừng lại thời gian hoặc trường hoặc đoàn, phân biệt đều không thể tránh né, người không cần nâng khổ sở. Nào biết ngươi hiện tại sở gặp thoáng qua người có phải hay không đời trước khóc lóc vĩnh biệt. Chúng ta tại đây phân biệt tương lai nói không chừng còn ở một lúc nào đó mỗ mà gặp lại. Biết hắn lão nhân gia là đang an ủi chính mình, thầm loan cười nói, ngài lời này nói được có đại hòa thượng mùi vị, bọn họ yêu nhất giảng như vậy canh gà. Cứ việc như thế, nàng vẫn là bị trần an tới rồi. Phân biệt không phải kết thúc có lẽ là một khác đoạn gặp lại bắt đầu. Này không phải canh gà ta vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc cái này. Hà lão ra từ ôn thanh nói. Không phải này một đời, đó chính là kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp luôn có gặp lại thời điểm. thẩm loan nhớ tới hắn tưởng tái kiến một mặt vị kia quan chủ, mong ước nói ân, sẽ cử biệt nhất định sẽ lại gặp lại. Ở hà lão tiên sinh rời đi đếm ngược thủy thời tiết lạnh đến cực nhanh thu đã đến đại gia phía trước còn không có cảm giác, cho đến một hồi nhiệt độ không khí sậu hàng, lận trực đầy cửa sổ vừa thấy, chiếc mắt nhạn quy sơn một đêm gian rừng tầng tầng lớp lớp thẫn nhiễm, như bát màu nước tranh sơn dầu, nhã nhạn lịch sự đoan trang trung có chứa một tia thiếu lệ dễ thân. Nhìn thấy này cảnh trí lúc sau, lận trực liền biết hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội đến. Thủy cổ trấn bán điểm tổng cộng có hai đại, một là cổ trấn phong tình, nhị đó là này tòa tĩnh Mỹ nhạn quy sơn. Hiện tại người phần lớn đều đã nhận ra chính mình nóng nảy phá lệ hướng tới những cái đó có thể cho nhân tâm mang đến an bình địa phương. Thủy thanh danh không hiện thản nhiên hẻo lánh, vừa lúc phù hợp đại gia nào đó chờ mong, này từ nào đó trình độ mà nói cũng đã cụ bị bạo hồng tiêm chất. Lập tức một chân đem còn hô hô ngủ Dương Thiếu Tế đã tỉnh, lận trực chính mình mang theo chuyên môn đoàn đội ra cửa quay chụp tư liệu sống, làm Dương Thiếu Tế bắt đầu nhận người, bộ dáng cần thiết đến thanh thuần khả nhân, đôi mắt nhất định phải có thần, xinh đẹp nói có thể theo nhan giá trị thêm phân. Hắn tin tưởng, xem nữ nhân điểm này Dương Thiếu Tế nhất hành. Hôm nay một ngày nội muốn chiêu đến, lận trực cấp Dương Thiếu Tế hạ nhiệm vụ nói. Một ngày, Dương Thiếu Tế kêu rên một tiếng. Một bên làm người tăng ca thêm giờ đi nhận người, chờ xuống lầu đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Kia cái gì, người cảm thấy Lý Đại Phu thế nào? Ta cảm thấy nàng khá xinh đẹp. Một người nam nhân cảm thấy một nữ nhân xinh đẹp tám phần là bởi vì tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Người nếu tưởng đem người Tây Thi lại lần nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng nói, vậy người cứ việc kêu nàng tới thử kính. Lận trực bát hắn nước lạnh nói. Bị chọc thủng về điểm này nho nhỏ tâm tư, Dương Thiếu Tế cũng không có gì ngượng ngùng. Ta đây đi an bài nhận người. Cuối cùng, hắn lại thấu trở về đối lận trực dặn dò mấy trăm lần nói còn có việc này ngươi không cần nói cho Lý Đại Phu. Chính hắn là phong lưu lãng tử, vô tình đi đánh vỡ nhân gia bình tĩnh sinh hoạt. Lận trực mới mặc kệ loại này nhàn sự. Ngươi nếu là lại không đi làm việc ta hiện tại liền đem ngươi yêu thầm Lý Đại Phu sự chiêu cáo thiên hạ. Dương Thiếu Tế không nói hai lời lập tức lăn ruộng được tưới nước chỗ Giang Nam mỹ nhân không tính thiếu. Hơn nữa Dương thiếu tế nơi này khai giá cao thực mau liền có không ít người ứng tuyển. Dương thiếu tế xem nữ nhân sắc thật thập phần có kinh nghiệm một không đối liền trực tiếp làm đối phương đi hiệu suất phi thường mau. Tiếp theo cái chín mươi đến một trăm hào nhanh lên ta đuổi thời gian. Dương thiếu tế vừa nói một bên đem này năm người tư liệu lấy lại đây nhất nhất lật xem kết quả hắn ở nhìn đến chín mươi hào tên sau lại là sửng sốt. Ninh Nhu, hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Hôm nay bởi vì thời gian hữu hạn, hắn làm tới ứng tuyển người điền tư liệu là được cũng không có phóng ảnh chụp. Bất quá thế giới lớn như vậy, hẳn là không phải là cùng cá nhân. Liền ở hắn nghĩ khi, liền thấy môn bị đẩy ra, tiến vào năm cái nữ hài tử. Này năm người, Dương Thiếu Tế liếc mắt một cái liền nhìn đến năm người chung mặt sau cùng Ninh Nhu. Không phải trùng hợp thật sự chính là nàng. Dương thiếu tế trong lòng phiên khởi sóng lớn, trên mặt hắn mặt khác biểu tình tất cả đều không có, chỉ còn lại có lạnh nhạt mà một câu, những người này đều không đủ tiêu chuẩn, tiếp theo phê. Kỳ thật ninh nhu là đủ tư cách nhiều năm như vậy, không thấy, nàng vẫn là giống như trước đây, khí chất sạch sẽ nhu thuận, như vậy phúc hậu và vô hại Không thể nào, đều không đủ tiêu chuẩn. Mới vừa tiến vào mấy nữ hài tử biểu tình có chút bất mãn, các nàng đều là xinh đẹp nữ hài tử tự tin cũng liền so người bình thường đủ một ít ngươi nói chúng ta không đủ tiêu chuẩn liền tính, 95 hào cũng không đủ tiêu chuẩn. Các ngươi là ở tìm thiên tiên đi. Nói không đủ tiêu chuẩn liền không đủ tiêu chuẩn, tí lời nói như vậy nhiều làm gì. Dương thiếu tế táo bạo nói. Mau tiếp theo sóng, lão tử đuổi thời gian. Bên ngoài lập tức có người lại đây đem này năm vị thỉnh đi ra ngoài. Dương thiếu tế có thể cảm giác ninh nhu nhìn chính mình thật lâu, nhưng hắn trước sau không có nhìn lại hắn. Cũng may tiếp theo sóng trình độ rất cao, năm cái có 3 cái đều đạt tới lận trực yêu cầu. Dương thiếu tế lại nhìn nhìn mặt sau người, cuối cùng lại lấy ra một cái, mang theo các nàng 4 cái đi gặp lận trực chuẩn bị làm lận trực lão gia chính mình tuyển. Kết quả mới ra môn liền thấy bên ngoài ninh nhu đứng ở kia nhìn dáng vẻ tựa hồ đang chờ ai. Dương thiếu tế đời này ác mộng chính là nàng, sao có thể tưởng lại cùng nàng gặp gỡ, gặp gỡ làm người thay đổi cái xuất khẩu, bay nhanh bỏ chạy. Trở lại phòng làm việc lận trực đối hắn hiệu suất tỏ vẻ vừa lòng, hắn yêu chung chọn yêu tú, lựa chọn trung gian cái kia cười rộ lên đôi mắt giống ánh trăng nữ hài tử. Liền nàng, Dương Thiếu Tế nhìn hạ cái nữ hài kỳ thật cái này nữ hài tử không có ninh nhu đẹp. Lúc này lận trực tuyển con người toàn vẹn thấy hắn héo héo, đá hắn một chân nói, hồi lên đồng, làm ngươi xem mỹ nữ còn không cao hứng. Không có, Dương Thiếu Tế hữu khí vô lực nói, ngươi biết không ta vừa mới nhìn đến ninh nhu thật không nghĩ tới còn sẽ tái ngộ đến nàng, cho nên đâu lận trực hỏi phát hiện chính mình đối nàng nhớ mãi không quên tưởng châm lại tình xưa, sao có thể? Dương thiếu tế lập tức nhảy lên, ta chỉ là suy nghĩ nàng như thế nào còn có mặt mũi đến ta trước mặt tới, nàng có phải hay không cảm thấy ta dễ khi dễ phía trước hố ta một lần hiện tại còn muốn lại đến một hồi giặc tới thì đánh nước lên nâng nền chỉ cần ngươi vô dục vô cầu liền sẽ không có việc gì, lận trực nói. Hiện tại đâu, liền trước đừng cao nhau, giúp ta làm việc đi. Dương thiếu tế thở dài khẩu khí, nhận mệnh đi làm việc. Phòng làm việc một xác định người tốt tuyển, quay chụp video ngắn sự liền đề thượng hành trình. Vì theo đuổi hết thầy hoàn mỹ vô khuyết lận trực thậm chí thỉnh chuyên môn dáng vẻ lão sư cùng với trang phục chỉ đạo lại đây, chuyên môn vì cái này mười mấy giây video ngắn phục vụ. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau quay chụp cùng ngày, ánh trăng mắt nữ hài ăn mặc một thân tề ngực áo váy, đứng ở trời cao trung thu ngàn thượng, cao cao mà đãng đi ra ngoài. Này ra bên ngoài đáng đi ra ngoài đồng thời, dưới chân nhạn quy sơn cùng với chân núi thủy cổ chấn đều thu hết màn ảnh bên trong, tiếp theo nàng ngoái đầu nhìn lại nhợt nhạt cười, đôi mắt như ánh trăng loan loan, tươi cười mặc xanh ngọt nhập nhân tâm. Lận trực nhìn thành phiến lúc sau cảm thấy cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm, lập tức làm người đi liên hệ video ngắn ngôi cao đem này thả xuống đi ra ngoài. Sao năng lực ở ngay lúc này liền có vẻ phi thường hữu dụng, ngồi cao cố tình thúc đẩy, hơn nữa này video chất lượng xác thật không tồi, vì thế này ánh trăng nữ hài liền thường xuyên xuất hiện ở đại gia tầm mắt giữa theo quan khán cùng điểm tán nhân số bỏ lên, này video cũng bị đưa lên bảng xếp hạng. Video bộc lộ tài năng làm mọi người đối này nữ hài từ cùng với nàng dưới chân cảnh điểm chú ý càng ngày càng cao. Lận trực rèn sắt khi còn nóng, lại đẩy ra một tĩnh Mỹ Giang Nam hệ liệt video sau, đem Thủy cổ chấn thuận thế đẩy đến đại chúng trước mắt. Video bị đẩy ra sau ngày hôm sau bắt đầu Thủy liền có du khách dũng mãnh vào cổ chấn. Hơn nữa theo thiên truyền đúng chỗ, nhân khí một ngày so với một ngày cao cơ hồ mắt thường có thể thấy được Thủy trở nên náo nhiệt lên. Thẩm loan nhìn bên ngoài ngõ nhỏ thường thường xuất hiện người trẻ tuổi, hướng hà lão ra từ cảm thán nói, lận trực rất thật tinh mắt. Thủy tương lai thành thành phố du lịch nói, hắn đến lúc đó khẳng định không phải ít kiếm. Hà lão tiên sinh cũng nhìn bên ngoài cảm thán nói, kia tiểu từ xác thật không tồi, Chính là người ở đây càng ngày càng nhiều, người khả năng đến chuyển nhà. Phía trước người như vậy thiếu, ba người còn có hai cái phát hiện bọn họ thân phận. Người này một nhiều, đến lúc đó làm ẩm ý lên, nói không chừng không hảo xong việc. Ân, lúc này đầu lại nói. Đêm nay thượng là hà lão ra từ liêu tại này cuối cùng một đêm, hừng đông sau hắn cùng Trương Hằng liền đều phải đi rồi, đến lúc đó nàng không có câu thúc tưởng dọn tuy thời dọn. Hơi chút trầm mặc hạ thầm loan hỏi Trương Đại ca còn ở câu hồn sao? Hắn ngày mai tình nhiệm đêm nay là hắn cuối cùng một đêm. Lấy hắn tính cách khẳng định sẽ cần cù mà làm xong. Hà lão gia tử đối hắn tương đối hiểu biết, cũng hào, bất quá lão tiên sinh ngài y thuật tìm được truyền nhân sao. Thẩm loan nói, còn không có, bất quá ta có ý thư lưu lại. Về sau ngươi xem ai có thể, liền giao cho hắn đi. Nhớ kỹ, tình nguyện không tìm, tìm được nói phẩm tính nhất định phải hào. Hà lão gia tử có chút tiếc nuối, chỉ tiếc ngươi tại đây phương diện không có gì thiên phú, bằng không dạy cho ngươi thật tốt. Là ta quá ngu ngốc ngươi không ngu ngốc thiên phú loại đồ vật này chỉ có thể xem ông trời thường không thường ngươi này chén cơm lão gia từ cười nói kỳ thật châm cứu càng khó minh châu đã đem ta châm cứu học cái ba bốn thành về sau nàng chỉ cần chịu dụng tâm nghiên cứu tương lai chưa chắc không có đại thành cơ hội đến nỗi y thư tuy rằng ta không thân thủ giao cho đồ để nhưng có ngươi giúp ta liền không tính thất truyền về sau khẳng định sẽ có người sẽ xem hiểu nó Này tương lai nếu ngài chuyển thế đầu thai y thư lại đến ngài trong tay đâu. Thẩm loan đột phát khi tưởng nói. Nghe đi lên giống như còn quái rất lệnh người chờ mong. Hà lão gia từ bật cười nói. Liền ở hai người đang nói chuyện khi phía trước ngõ nhỏ đột nhiên như là bị cái gì đốt sáng lên giống nhau. Kim sắc quang hoa tràn ngập toàn bộ hẻm nhỏ, hấp dẫn trong tiệm hai người không khỏi hướng tới bên ngoài nhìn lại. Này kim sắc quang là công đức kim quang sao. Thẩm loan líu lưỡi, này cũng quá loa mắt hà lão gia từ cũng có chút không quá xác định hẳn là đi kia quang mang càng ngày càng gần tiếp theo bọn họ liền nghe bên ngoài có tuổi trẻ nữ hài từ ở tiếp đón đồng bản yểu yểu ngươi cùng trung ly có thể hay không đi nhanh điểm ta đều mau chết đói thực mau bọn họ liền thấy một đám thiếu niên thiếu nữ từ cửa tiệm đi ngang qua mà kia kim quang đúng là đi ở mặt sau kia hài từ trên người phát ra tới Liền ở thầm loan nghĩ người này kiếp trước là làm bao lớn công đức khi, lại thoáng nhìn bên cạnh hà lão ra từ lão lệ tung hoành. năm 50, ở nhìn đến hà lão tiên sinh nước mắt khi một khắc thầm loan thế mới biết nguyên lai quỷ cũng là có nước mắt. Liền ở kia nước mắt mau nhỏ giọt trên mặt đất khi, trương hằng đột nhiên xuất hiện đem kia tích nước mắt khóa lại trong tay. Đây chính là thứ tốt hắn nói, vừa lúc đương sắp chia tay lễ vật đưa cho thầm thầm. Này nước mắt có ích lợi gì, thầm loan vẫn là tân quỷ. Không phải thực hiểu này đó. Trường Hằng đáp nghe đồn bên trong, quỷ nước mắt là địa ngục vãng sinh giữa sông Thủy, gom đủ 9981 tích đem chi giao cho thủ nam thiên môn nữ tiên, liền có thể được đến một cái phi thăng cơ hội. Bất quá này cũng chỉ là nghe đồn, tiên giới đã vài trăm năm không người phi thăng, chúng ta liền không nói này đó hư. Vãng sinh hà là địa ngục mạch nước ngầm, vô luận là thần là quỷ, muốn gặp đến nó toàn dựa cơ duyên. Mà nay ngươi nhân quả thêm thân, hồn phách mỗi ngày đều ở biến yếu, này tích quỷ nước mắt ngươi tùy thân mang theo tương lai nếu là có cơ hội, nó có lẽ có thể chỉ dẫn ngươi tìm được vãng sinh hà. Đến lúc đó ngươi hướng trong sông ngâm, nhân quả sẽ thực toàn tiêu. Nghe hắn như vậy vừa nói, thầm loan ánh mắt tức khắc rừng ở này tinh oánh dịch thấu quỷ nước mắt thượng. Thế nhưng còn có vật như vậy, nhân quả một khi lưng đeo, đời này đều khó tiêu trừ, xem ra này vãng sinh nước sông không giống bình thường đúng vậy hơn nữa số lượng càng nhiều càng tốt hà lão ra từ lúc này người cũng hoãn lại đây cảm xúc thứ này cũng chính là trong nháy mắt sự có lẽ là hắn chờ đợi lâu lắm mới có thể ở gặp lại giờ khắc này rơi lệ kia mấy cái người trẻ tuổi biến mất ở góc tường sau hắn không có đuổi theo đi có chút người đời này có thể gặp thoáng qua đã là trời cao hậu ban không thể lòng tham cưỡng cầu càng nhiều lại nói tiếp đây cũng là ngươi duyên pháp Hà lão gia từ cũng có chút cảm thán trước mặt tiểu cô nương từ một sợi cô hồn giã quỷ đến bây giờ tay cầm phù thư, xuất nhập âm dương, mà nay hẳn phải chết cục lại ngộ sinh cơ tuy rằng mệnh đồ nhấp nhô, nhưng nói tóm lại hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Lại cho nàng thời gian tương lai đáng mong chờ, đồ vật ngươi hảo hảo thu, trương hằng đem quỷ nước mắt phóng tới thầm loan lòng bàn tay. Ta cùng hà lão tiên sinh rời đi sau, hết thảy cũng chỉ có thể dựa chính ngươi. Nghĩa cái trong suốt nước mắt vừa vào tay, thẩm loan toàn bộ hồn phách đều trở nên thoải mái không ít. Nàng biết thứ này bọn họ hoàn toàn có thể chính mình lưu trữ, hiện tại cho nàng, cũng là hy vọng nàng tương lai có thể không chịu nhân quả trói buộc sớm ngày hoàn dương. Hai vị trưởng bối quan ái lệnh thẩm loan trong lòng ấm áp kích động, nàng muốn nói cái gì, trương hằng lại là vỗ vỗ nàng bả vai. Bồi chúng ta nhìn xem này cuối cùng cảnh đêm đi. Hào! Thẩm Loan tâm thần vừa động cửa hàng nháy mắt truyền qua thủy tối cao cao lầu thoáng cái thiên địa đều ở trước mắt. Thẩm Loan cầm rượu lại đây ba người một bên uống rượu một bên trò chuyện từ trước thú sự thời gian quá đến bay nhanh. Trong lúc Thẩm Loan dò hỏi Trương Hằng có hay không cái gì tâm nguyện chưa xong, Trương Hằng lại là lắc đầu nói những cái đó hắn đều buông xuống không coi là cái gì tâm nguyện. Trương Hằng kỳ thật còn có cái mặt khác tên ngươi hẳn là nghe nói qua. Hà Lão ra từ lúc này nói. Trương Thủ Sơn, Thanh Bình Điều chính là hắn viết, Thẩm loan nghe vậy, sửng sốt, Thanh Bình Điều nàng biết từng chúng cử cao trung ngữ văn cổ văn, một lần làm toàn ban đồng học bối đến chết đi sống lại. Không nghĩ tới này thế nhưng là Trương Hằng viết, thiệt hay giả, nàng nhìn Trương Hằng, mặt trắng không dâu, khuôn mặt thậm chí có thể nói là anh Tuấn tính tình cũng thực hòa thuận, căn bản không rất giống giã sử đồn đãi nói được như vậy. Giả sự đồn đãi giữa có quan hệ Trương Thủ Sơn so với hắn Thanh Bình Điều càng nổi danh chính là hắn thê tử cho hắn đeo đỉnh nón xanh. Nghe đồn nói hắn làm người lãnh khốc tính cách hung ác tàn bạo, hắn thê tử cùng hắn thật sự quá không đi xuống trộm đồng nghiệp thư bôn. Việc này đến nay đều vẫn là cái đề tài câu chuyện. Là ta viết, Trương Hằng cười khổ một tiếng, Thanh Bình Điều là hắn 19 tuổi khi cùng lão sư du học khí phách hăng hái hết sức viết. Cũng là vì áng văn chương này, hắn thanh danh thước khởi bị ngay lúc đó văn đàn tán thành, liền hắn lão sư đối hắn cũng cho kỳ vọng cao. Sau lại hắn như nguyện khảo trung tiến sĩ chiều thụ làm quan cùng năm cưới vợ sinh hoạt tốt đẹp tiền đồ quang minh. Sau lại bởi vì thê từ đồng nghiệp tư bôn, đồng liêu bôi nhỏ hắn phẩm tính bại hoại chặt đứt hắn lên trước chi lộ. Trong nhà cha mẹ kinh nghe này đó, khí tuyệt bỏ mình. Hắn về quê để tang 3 năm, 3 năm lúc sau triều đình đã mất hắn nơi dừng chân, đồng thời theo hắn thanh bình điều truyền lại sướng còn có hắn thê từ tư bôn sự tích. Người có phải hay không muốn hỏi ta thê từ đồng nghiệp tư bôn sự có phải hay không thật sự? Trương Hằng lại nói, ân đây là thật sự, nàng xác thật đồng nghiệp đi rồi còn cùng người nọ sinh cái hài từ. Chuyện này giống như bao phủ ở hắn đỉnh đầu u ám trước sau vứt đi không được. Sinh thời thê tử đối hắn tránh mà không thấy, sau khi chết hắn nguyện ý lưu lại đương quỷ sai, kỳ thật cũng chỉ là tưởng tái kiến nàng, hỏi nàng lúc trước vì cái gì muốn như vậy quyết tuyệt. Bất quá hiện tại đều qua mấy trăm năm, hắn đối thê tử hận ý cũng dần dần bị thời gian ma bình, giống như cũng không có gì lại đáng giá hỏi. Tựa như hiện tại, hắn nói này đó chuyện cũ, trong lòng nửa điểm gợn sóng cũng không. Có thể nói suất khẩu thương tâm liền không phải thương tâm, ta đã buông xuống. Trương Hằng uống lên khẩu rượu nói. Kia nếu ngươi tái kiến nàng đâu? thẩm loan hỏi, ngươi liền không có gì lời nói tưởng đối nàng nói sao? trương Hằng nghĩ nghĩ, nói tốt nhất vẫn là đừng gặp được đi. Uống lên canh mạnh bà chuyện cũ năm xưa tận quên, đến lúc đó gặp được không gặp thấy, kỳ thật đều đã không sao cả. Ba người trò chuyện, phương đông sắc trời tiệm bạch, đường đệ nhất lũ tia nắng ban mai từ phương đông ló đầu ra khi thẩm loan đem ly chung cuối cùng một ngụm uống rượu tận, Lại nghiêng đầu khi trong tiệm đã chỉ còn nàng một người. Nàng độc ngồi trên nhà cao tầng, nhìn núi sông trong ngoài, nhẹ giọng nói, hẳn là sẽ tái kiến đi. Hà lão gia tử nếu đã chuyển thế đầu thai, thầm loan cũng liền không có tiếp tục lưu tại thủy lý do. Hơn nữa hiện tại du khách càng ngày càng nhiều, nàng có nghĩ thầm đổi cái càng hẻo lánh địa phương. Bất quá đi phía trước, nàng tính toán thông chi một chút lận trực thuận tiện làm hắn hỗ trợ thiện một chút sau. Kết quả nàng điện thoại đánh qua đi, lận trực lại nói cho nàng đại ca tình lại sự Không nghĩ tới đại ca sẽ tỉnh thẩm loan lập tức gấp không chờ nổi mà làm lận trực mang theo chính mình đi xem hắn. Bọn họ đến lúc đó, thời gian đã là dạng sáng. Cũng may Phùng chắc không ngủ, hắn tinh thần tuy rằng có chút không tốt lắm, nhưng người đích đích sắc sắc là thanh tỉnh. Hai anh em vừa thấy mặt, không thể thiếu một phen thăm hỏi. Chờ hai bên cảm xúc bình tĩnh lại sau, Phùng chắc lại cẩn thận hỏi biến mụi mụi tình huống, lúc này mới nói lên lần này bắt cóc sự nếu nói đến bắt cóc này trung gian không thể thiếu đề cập đã chết đi thầm an phùng huy sát an an nguyên nhân là cái gì phùng trác hỏi ban ngày người nhiều hắn lúc ấy không kỹ càng tỉ mỉ hỏi lý do cùng đối đại ca động thủ giống nhau đều là vì kế thừa gia nghiệp diệt trừ mạnh mẽ nhất đối thủ kiên nhị thúc là cái gì thái độ phùng huy bị bắt lúc sau nhị thúc vẫn luôn ở vì hắn bôn tẩu hy vọng có thể tận lực giữ được hắn một cái mảnh nói đến cái này thẩm loan vẫn là suy nghĩ trong lòng khó bình đường cha mẹ thường giữ được dư lại đứa bé thiên mệnh nhưng một cái khác bị giết đâu nên chết sao như vậy sao phùng chắc cảm thấy có chút buồn cười hắn so thẩm an chỉ hơn tháng có rất nhiều sự hắn kỳ thật đều xem ở trong mắt kỳ thật an an ngay từ đầu cũng không như vậy ưu tú nàng khi còn nhỏ là trong nhà nhất sẽ gây sự Nhị thúc vẫn luôn tưởng sinh đứa con trai tranh đoạt gia sản, An An sau khi sinh, hắn đối An An trước sau không nóng không lạnh. An An hơi chút hiểu chuyện điểm, biết tâm tư của hắn sau, mới liều mạng đi học những cái đó nàng không nghĩ học đồ vật. Khi còn nhỏ An An thực thích đến nhà hắn tới chơi, sau lại đột nhiên liền không tới. Hắn hỏi sau mới biết được An An nói nàng nhìn đến loan loan có ba ba mụ mụ ca ca đau trong lòng thực hâm mộ lại khổ sở. Nàng sợ chính mình sẽ ghen ghét loan loan cho nên liền không nghĩ lại đi. Lúc ấy an an hiểu chuyện làm hắn đau lòng. Nhị thúc đại khái đời này sẽ không biết hắn bỏ lỡ cái gì. Trường 51, này đó đã nhiều lời vô ích người sống lại có thể vì người chết làm điểm cái gì. Luật sư bên kia Phùng Gia Đại Phòng đã thành tốt nhất luật sư gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó cần phải muốn cho Phùng Huy đã chịu ứng có trừng phạt. Thẩm Loan cùng đại ca thương lượng một chút sau Thẩm Loan quyết định đem lúc trước An An thì đưa cho nàng công ty cổ phần tiền lời toàn lấy ra tới, lấy Thẩm An danh nghĩa làm từ thiện chuyên môn giúp đỡ những cái đó không chiếm được đọc sách cơ hội nữ hài tử. Những việc này đều giao cho ta. Phùng Trác nói, hiện tại ta đã tỉnh trong nhà sự không cần lo lắng, tranh thủ sớm một chút trở về, ba mẹ đều thực lo lắng ngươi. Ta nhất định sẽ trở về. Thẩm Loan nói, đúng lúc này bên ngoài truyền đến động tĩnh. Thẩm loan vừa thấy, phát hiện đầy cửa tiến vào thế nhưng là ba mẹ. Bọn họ đại khái là vừa vội xong công tác thần sắc đều còn thập phần mệt mỏi. Đã thật lâu chưa thấy được bọn họ, lúc này nhìn đến bọn họ Thẩm loan nhịn không được trong lòng lên men. Nàng không nói nữa, lận trực lo lắng nàng cảm xúc lòi, toại chủ động đối phùng chắc nói, chúng ta liền đi về trước lần sau lại đến xem ngươi. Tiếp theo hắn lại hướng phùng ra ba mẹ chào hỏi, rời đi bệnh viện. Bọn họ đi rồi. Phùng mụ mụ còn có chút nghi hoặc mà bọn họ là ai? Phùng chắc che dấu nói, là lận trực cùng hắn bạn gái, lần này thuận đường tới xem ta. Phùng ra ba mẹ không nghi ngờ có hắn, không lại tế hỏi. Thẩm loan cùng lận trực xuống lầu sau, lận trực đối thẩm loan nói, người phía trước là nói muốn dọn đi phải không? Ân kỳ thật dọn đi cũng hào. Lúc trước ta đem thân thể của ngươi giao cho người ba mẹ khi, bọn họ cũng không tín nhiệm ta, sau lại còn phái thám tử tư lại đây? Cũng là người ban ngày không ra khỏi cửa, buổi tối lại là mặt khác một bức gương mặt, bọn họ mới không phát hiện ngươi tồn tại. Cái kia thám tử tư còn chưa đi, nhưng khó bảo toàn ngày nào đó ngươi sẽ không lòi. Nếu ngươi không tính toán đem những việc này nói cho bọn họ nói, dọn đi cũng là một chuyện tốt. Lận trực lái xe nói, bất quá ngươi thật sự không tính toán nói cho bọn họ những việc này sao? Ở hắn xem ra, bọn họ người một nhà cảm tình thực hảo nói cho này đó tựa hồ vấn đề cũng không lớn. Người ở bên ngoài bị khi dễ, sẽ trở về tìm cha mẹ cáo trạng sao? Thẩm loan hỏi ngược lại, này hai việc giống nhau sao? Đều không sai biệt lắm, thân thể của nàng nằm ở bệnh viện ít nhất là một loại ổn định trạng thái. Mà bị bọn họ biết nàng hồn phách ở bên ngoài lưu lạc còn không biết khi nào liền không có khẳng định sẽ đi theo lo lắng hãi hùng. Người trưởng thành thói quen tính sẽ chính mình giải quyết vấn đề, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Nếu bọn họ có thể giúp ta sống lại nói, nói cho bọn họ cũng không sao. Nhưng sự thật là nói cho bọn họ trừ bỏ làm cho bọn họ càng lo lắng ở ngoài không mặt khác bất luận cái gì bổ ích Người suy xét hảo là được. Đối với nàng quyết định, lận trực từ trước đến nay sẽ không mạnh mẽ thuyết phục nàng, mỗi người đều có chính mình lập trường. Đi khách sạn đi, Thẩm Loan nói, nàng là chết có thể không biết mệt mỏi, nhưng lận trực không phải. Người hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại trở về cũng không muộn. Không cần, trở về thời gian cũng không dài ta ngày mai còn có việc không thể chậm trễ. Lận trực tính hạ, hiện tại trở về hắn còn có thể ngủ thượng mấy cái giờ cũng còn kịp. Bất quá nói trở về ta như thế nào cảm giác ta hiện tại có chút giống là ngươi tài xế cùng quản gia. Lận quản gia ngươi hảo hảo lái xe quay đầu lại cho ngươi thăng chức tăng lương làm ngươi đi lên đỉnh cao nhân sinh nghênh thú bạch phú Mỹ. Lận trực cười một cái, ta đây liền bán mình cho ngươi, thật mệt. Hai người một đường đi một đường liêu, hồi trình trên đường đảo cũng không nhiều nhàm chán. Chính là ở hồi Vĩnh An hẻm khi, bọn họ đột nhiên liền thấy lận trực phòng làm việc cửa ngồi sổ một màu trắng bóng người, trong phút chốc thầm loan còn tưởng rằng trương hằng có phải hay không lậu một con quỷ không mang đi. Thực mau người nọ nhận thấy được có người, ngẩng đầu lên, lộ ra một chương thanh thuần khuôn mặt nhỏ. Nàng nhìn thấy lận trực có chút kinh ngạc, ngươi là lận trực. Đã lâu không thấy lận trực nhìn ninh nhu nhíu mày nói ngươi ngồi xổm này làm cái gì không có gì liền nửa đêm ngủ không được tàn bộ đến nay ninh nhu đứng lên thân thể lảo đảo hạ phòng chừng là ngồi xổm lâu lắm dẫn tới các ngươi công tác đều vất vả như vậy sao như vậy vãn còn ở vội còn hành lận trực vô tình cùng nàng đã làm nhiều nói chuyện với nhau hắn nhìn theo thầm loan sau khi trở về đối ninh nhu nói ngươi nếu là không có việc gì nói phiền toái nhường một chút ta muốn mở cửa Nga xin lỗi xin lỗi, Ninh Nhu vội làm đi một bên, ở lận trực muốn vào đi khi, nàng đột nhiên truy vấn nói, lận trực dương thiếu tế hắn có khỏe không? Người có thể tìm được này tới, không phải thuyết minh ngươi vẫn luôn ở chú ý hắn. Hắn được không, ngươi không biết sao, nói, lận trực đẩy cửa ra đi vào, hắn vào cửa sau, không đi hai bước liền thấy trong một góc lại xúc nhân ảnh. Đang xem rõ ràng người nọ là ai sau, lận trực đi lên đi nhịn không được tưởng tấu hắn. Người có bệnh A, hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy này tới trang quỷ dọa người. Dương Thiếu Tế vẻ mặt ủy khuất, ta ngủ không được, bởi vì ninh nhu ở bên ngoài. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, lận trực nói, đi về trước tắm rửa. Thủy ôn làm hắn về điểm này buồn ngủ tách ra, hắn cắp Dương Thiếu Tế cầm chai bia. Nói một chút đi, sao lại thế này? Dương Thiếu Tế cùng hắn nhiều năm như vậy bằng hữu hắn đối Dương Thiếu Tế sinh hoạt cá nhân chưa bao giờ tăng thêm can thiệp. Tiểu tử này cũng nghĩ đến đều vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cao tâm trào phổi. Cố nhiên nói có lúc trước bóng ma ở, nhưng hiện tại nhân ra ở bên ngoài ngồi xổm, hắn liền ở bên trong nằm bò, này đã có thể không giống như là cái gì bóng ma vấn đề. Ta cũng không biết, Dương thiếu tế cũng vẻ mặt mê mang, phía trước trong lúc vô ý phát hiện nàng ở dưới lầu ta liền như thế nào cũng ngủ không được. Lòng ta nghĩ, nàng trở về tìm ta có phải hay không tưởng lại hố ta một phen, ta muốn hay không thương kế tự kế, đem năm đó thù cấp báo. Trong đầu càng nghĩ càng nhiều, liền càng ngủ không được. Ta vốn định đi ra ngoài mắng nàng một đốn, chính là xem nàng ngồi xổm nơi đó bộ dáng nhịn không được nghĩ tới trước kia sự. Ta tưởng ta trước kia đại khái thật sự thực thích nàng. Thích đến biết rõ nàng bất an hảo tâm, vẫn là không thể nhẫn tâm đi nhục nhã nàng. Gần chỉ là trước kia thích nàng. Lận trực chọc phá hắn nói, xem ngươi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đối nàng còn dư tình chưa xong đâu. Ngươi muốn thật cảm thấy chính mình có thể tha thứ, vậy đừng đi tai họa Lý Đại Phu, đem nhân ra kéo xuống nước. Nhắc tới cập Lý Đại Phu, dương thiếu tế ánh mắt liền thanh minh chút. Ta không muốn đi tai họa Lý Đại Phu, nếu Ninh Nhu không xuất hiện nói, hắn đại khái sẽ chậm rãi theo đuổi Lý Đại Phu. Hiện tại Ninh Nhu xuất hiện, hắn phát hiện chính mình giống như cũng vẫn là muốn đi theo đuổi Lý Đại Phu kiên ninh nhu cùng lý đại phu hai người đồng thời rớt trong nước người trước cứu ai lận trực hỏi ra thẳng nam sát đạo ta khẳng định là lý đại phu a dương thiếu tế không chút nghĩ ngợi liền nói này cũng đã nói lên lý đại phu ở ngươi trong lòng địa vị cao hơn ninh nhu người muốn minh xác chính mình tâm ý đừng chân trong chân ngoài ta biết người là trời sinh đa tình người đa tình có thể nhưng không thể liên lụy vô tội Quay đầu lại làm lý đại phu thương tâm, đến lúc đó ta không động thủ, khẳng định sẽ có người khác tới thu thập ngươi. Lý Minh Châu cấp thẩm loan giúp vội còn lại là hà lão tiên sinh đồ đệ thẩm loan như vậy bênh vực người mình, sao có thể thấy nàng bị khi dễ. Ta sẽ không làm loại sự tình này. Dương Thiếu Tế lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận, tính trước kia như vậy điểm sự liền đều làm nó qua đi đi. Cái gì thích ra hận ở Lý Đại Phu trước mặt cái gì đều không tính cần gì phải vì này đó phá sự làm Lý Đại Phu xem nhẹ hắn. Ta coi như ninh nhu không tồn tại hào. Như vậy tưởng tượng hắn tức khắc nhẹ nhàng không ít. Lúc này đối diện thẩm loan trở về đem trong tiệm đèn một khai, đang chuẩn bị chính mình đào cửa hàng nước uống vừa uống, lại thấy vừa rồi ngồi sổm đối diện cửa nữ nhân đi đến. Các ngươi này còn buôn bán sao? Nữ nhân lễ phép hỏi. Thẩm loan đánh giá một chút nàng, nói, người có thể tùy ý ngồi, bất quá tạm thời không cung cấp mặt khác phục vụ. Tốt cảm ơn, nữ nhân ở góc kia trương ghế trên ngồi xuống, lúc sau liền cũng không lại động, liền vẫn luôn chống đầu nhìn đối diện. Thẩm loan cũng không để ý tới nàng, chính mình tiếp tục nghiên đọc phù triện bí yếu. Một đêm cứ như vậy lặng yên rồi biến mất, hừng đông sau, nữ nhân buông tiền liền an tĩnh mà đi rồi. Thẩm loan cùng thường lui tới giống nhau đóng cửa chờ thiên lại lần nữa ám xuống dưới sau dương thiếu tế hưng phấn vọt vào môn muốn tìm hà lão tiên sinh bất quá tiến vào lại phát cái không lão tiên sinh người khác đâu hắn có tin tức tốt nói cho hắn nói đến hà lão tiên sinh thẩm loan ánh mắt dừng một chút nói hắn về quê có chuyện gì a về nhà a vốn đang muốn cùng hắn chia sẻ một ít thì sự đâu người có hắn số điện thoại sao ta gọi điện thoại cho hắn dương thiếu tế móc ra di động hắn chưa bao giờ mang di động Kia địa chỉ đâu có hay không, ta có thể đi hắn quê quán tìm. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Thẩm loan nói, hắn đi phía trước làm ta nói cho ngươi, hết bệnh rồi phải hảo hảo quý trọng, đừng cùng trước kia như vậy, lại phế đi đã có thể thật phế đi. Ngạch dương thiếu tế có chút tiểu xấu hổ, hảo đi, xem ra về sau chỉ có thể có duyên gặp lại. Đem dương thiếu tế đuổi đi, chẳng được bao lâu tối hôm qua thượng nữ nhân kia lại tới nữa trong tiệm lúc này nàng ngồi ở trên quầy ba ánh mắt ở đánh giá thẩm loan sau đó mới khinh thanh tế ngữ nói ngươi cùng dương thiếu tế nhận thức vâng thẩm loan chờ nàng bên dưới nhưng cố tình nữ nhân nói xong lại không tiếp tục qua một hồi lâu thẩm loan mới lại nghe nàng nói các ngươi là bằng hữu sao xem như đi vậy ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội ta kêu ninh nhu là dương thiếu tế trước kia đồng học ta tưởng đơn độc thấy hắn một mặt chính là hắn như thế nào cũng không chịu thấy ta Ninh Nhu biểu tình rất là buồn rầu. Ta chính là muốn giáp mặt hướng hắn nói lời xin lỗi, nói xin lỗi xong ta liền sẽ đi. Hắn bản nhân không nghĩ gặp người nói, ta cái này người ngoài cũng không quyền cường ấn hắn. Thẩm loan uyển cự nói. Hơn nữa, có chút thương tổn không phải xin lỗi là có thể mặt bình, người liền tính xin lỗi, hắn cũng không nhất định sẽ tiếp thu. Ta Ninh Nhu hai vai một suy sụp, quể oải nói, hắn nhất định còn ở giận ta. Trường 52 Nghe nàng này giống cùng bạn trai cãi nhau ngữ khí thẩm loan chỉ đương nàng là dương thiếu tế từ trước mỗ vị hồng nhan chi kỷ. Ngươi làm chuyện gì làm hắn như vậy sinh ngươi khí. Ninh Nhu nhấp nhấp miệng như thế nào đều không hé răng. Hành đi thẩm loan đành phải không hề tiếp tục hỏi. Trong tiệm ngươi tùy tiện ngồi, bất quá đừng quá vãn rời đi là được. Cảm ơn, Ninh Nhu lập tức cảm tạ nói có thể là bởi vì thẩm loan không ngại nàng lại đây từ nay về sau ninh nhu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới trong tiệm báo danh có đôi khi thẩm loan cửa mở cong nàng còn sẽ cố ý ở cửa tiệm từ từ liền câu đối hai bên cánh cửa môn điểm này sự đối diện dương thiếu thế tất cả đều xem ở trong mắt hắn thừa dịp ninh nhu không ở khi hướng thẩm loan thỉnh cầu nói người cách này cái nữ nhân xa một chút còn có nàng lời nói đều không cần tin tốt nhất liền chiêu đãi đều đừng chiêu đãi nàng người vì cái gì như vậy sợ hãi Thẩm loan lại hỏi hắn nói, nàng nói là tới tìm ngươi xin lỗi, có lẽ ngươi nghe xong nàng xin lỗi nàng liền sẽ đi đâu. Không có khả năng, nàng khẳng định sẽ cho cũ trọng thi, sau đó mượn cơ hội lưu tại ta bên người. Ta sẽ không trở lên nàng đương, có lẽ nàng lần này đem mục tiêu nhắm ngay A trực cũng không nhất định. Đề cập ninh nhu, dương thiếu tế biểu tình có chút khó coi. Nói ngắn lại, đó là cái kẻ lừa đảo thầm thầm ngươi không cần dễ dàng tin tưởng nàng. Nga! Thẩm loan ánh mắt lướt qua hắn, dừng ở bên ngoài Ninh Nhu trên người. Nàng tới, Dương Thiếu Tế sau khi nghe được trên mặt lộ ra một tia phúng cười, quay đầu liền đi ra ngoài, xem cũng chưa trong cửa khẩu người liếc mắt một cái. Ninh Nhu nhìn thấy hắn ngược lại trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nàng hướng tới Dương Thiếu Tế hô thanh, nhưng Dương Thiếu Tế cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa lúc ngõ nhỏ Lý Minh Châu lại đây cùng Dương Thiếu Tế mặt đối mặt gặp được. Nàng thấy Dương Thiếu Tế biểu tình không đúng, hỏi, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, ai cấp đại thiếu ra ngươi khí bị. Vừa thấy đến Lý Minh Châu, Dương Thiếu Tế biểu tình lập tức trời đầy mây chuyển tình, hắn không nghĩ làm Lý Minh Châu cùng Ninh Nhu gặp được vội che ở nàng trước mặt nói, không ai dám khi dễ ta. Ngươi đây là đi đâu? Chuẩn bị tìm ngươi, ngươi ngày mai có thể hay không? Lý Minh Châu trần chờ nói, ta lại cân nhắc điểm tân châm cứu biện pháp yêu cầu ngươi giúp ta yêu cầu ta đưa người thí nghiệm phẩm đúng không? Dương thiếu tế vẻ mặt nhận mệnh. đi đi đi chọn ngày chi bằng nhằm ngày. ta hiện tại liền có rảnh. ngày mai a trực kia ra xúc khẳng định muốn cho ta đi dọn gạch đến lúc đó trạng thái không thấy có tốt như vậy. vì thế xô so xô so đầy đầy. Dương thiếu tế đem Lý Minh Châu cấp một lần nữa mang theo trở về. hắn phía sau Ninh Nhu nhìn bọn họ thân mật bộ dáng trong mắt tràn đầy cô đơn. nàng không lại tiến trước mặt cửa hàng tiện lợi mà là ủ rũ cục đuôi rời đi này. Thẩm loan đem nàng bóng dáng xem ở trong mắt mày không khỏi hơi nhíu. Ban đêm, lận trực tặng hộp bánh trung thu lại đây, thẩm loan lúc này mới nhớ tới hôm nay là Tết trung thu. Truyền thống ngày hội đối với hiện tại người tới nói, nguyên bản ý nghĩa đã không lớn, càng có rất nhiều có thể tại đây thiên nghỉ ngơi nghỉ. Thẩm loan mà nay mỗi ngày đều ở nghỉ tự nhiên cũng liền bỏ qua cái này ngày hội. Nàng nhìn lận trực cho nàng đưa bánh trung thu ngọn nến, sách một tiếng, nói các ngươi như thế nào cũng chưa trở về cùng người nhà đoàn viên. Bọn họ loại này không kém tiền, căn bản không cần suy xét mua không được phiếu vấn đề. Tao kê mẹ nó có bạn trai ở cùng bạn trai ăn Tết. Lận trực nói, lại không đề chính mình. Vậy còn ngươi, ta, ta 18 tuổi lúc sau, trừ bỏ Tết âm lịch liền không trở về quá. Lận trực không đợi thẩm loan tiếp tục hỏi, chủ động nói, ta mẹ ở ta tiểu học thời điểm liền qua đời, mẹ kế là ta tiểu gì? Ta trở về nói, bọn họ hẳn là rất xấu hổ. Ngô tỷ phô cùng cô em vợ thầm loan một dây não bổ ra mấy chục tập hào môn tranh đấu tuồng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, lận ra so phùng ra tình huống muốn càng phức tạp một ít. Liền cùng bên ngoài truyền lưu vui đùa lời nói giống nhau, ở kinh vòng tiền tác dụng không lớn, chủ yếu xem quan hệ. Mà phùng ra nội tình tuy thâm, nhưng lại thiên nam phái, đối chính trị không thế nào sơ chạm. Phùng ra vì tiền đều có thể đấu thành như vậy lận ra khẳng định thủy càng sâu xem lận trực một người dài qua tám tâm nhãn sẽ biết đừng nghĩ nhiều lận trực duỗi tay nhẹ bắn hạ nàng chán ta tiểu gì là thực kiêu tú nữ nhân đối ta cũng phi thường hào bọn họ là ta sau trưởng thành mới kết hôn ta đã thành niên không cần thiết lại đi quấy giày bậc cha chú sinh hoạt ngươi muốn lại dùng lực điểm ta hiện tại cho ngươi phát sóng trực tiếp phim kinh dị thẩm loan đem chán sửa sang lại san bằng nói Nếu liền ngươi đều tán thành kia xem ra sát thật là phi thường lợi hại nữ nhân Người bình thường ở như vậy có như có như không để ký quan hệ dưới tình huống tưởng lung lạc lận trực tâm khó khăn không khác một phát sốt ra é xé xa Vâng, điểm này lận trực không có phủ nhận Hắn là nam nhân thiên nhiên được hưởng xã hội tài nguyên yêu tiên quyền Nếu hắn tiếp thu truyền thống quan niệm giáo huấn, đại khái cũng chỉ sẽ cho rằng nữ nhân là phụ thuộc tồn tại Nhưng tiểu gì lại cho hắn biết nữ tính ẩn nhẫn cùng cứng cỏi dữ dội cường đại. Cũng là vì tiểu gì, hắn mới biết được những cái đó coi khinh nữ nhân người có bao nhiêu ngu xuẩn. Không đề cập tới người khác, vậy người phía trước muốn cho ta bang vội chính là tái kiến mẫu thân ngươi một mặt sao? thẩm loan hỏi, thu hồi suy nghĩ, lận trực thừa nhận nói, đúng vậy kỳ thật lúc trước hắn ở biết nàng không phải người bình thường lúc sau trong đầu liền sinh ra cái này ý niệm Bất quá tính cảnh giác làm hắn không ở ngay từ đầu liền bại lộ ra bản thân mục đích mà là trước một chút tiếp cận nàng, quan sát đến nàng hay không có thể tin. Hiện tại xem ra, hắn vận khí không tồi. thẩm loan tao ngộ này hết thảy nhân cách lại không tan vỡ. Cho dù là đối mặt hạ vi người nhà, nàng cũng không có giận chó đánh mèo, thậm chí chủ động đi giữ gìn một cái nhỏ yếu mẫu thân tôn nghiêm. Nàng giáo dưỡng cùng với phẩm tính, đều làm hắn sinh ra một loại vui thân cận cảm giác. Đây cũng là vì cái gì sau lại hắn sẽ chủ động giúp nàng xử lý những cái đó việc vặt nguyên nhân chi nhất. Người giúp ta nhiều như vậy, rốt cuộc nên đến ta hồi báo ngươi. Ta sẽ làm ngươi nhìn thấy mẫu thân ngươi. Thẩm loan hứa hẹn nói, nếu Trương Hằng còn ở nói, nàng muốn tìm người có lẽ còn nhẹ nhàng điểm hiện tại Trương Hằng đầu thai đi, sự tình tương đối tới nói muốn khó làm một chút. Bất quá không quan hệ, nàng còn nhận thức cao tiên sinh bọn họ có lẽ có thể dò hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không hỗ trợ tìm người. Lại không được nàng cũng có thể chính mình đi địa phù tìm. Đương nhiên, này hết thải tiền đề lạc, lận trực mẫu thân còn chưa có đi đầu thai. Ta tin tưởng ngươi, lận trực đạm cười nói. Lúc này bên ngoài đột nhiên có đoá lửa khói ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ tung ánh lửa nhuộm đẫm toàn bộ bầu trời đêm. Cho dù là hai người ngồi ở trong phòng, đều sinh ra một loại bị lửa khói bao phủ cảm giác. Phanh phanh phanh có đệ nhất đoá lửa khói, đệ nhị đệ tam cũng liền đi theo thăng lên không trung sau đó náo nhiệt nở rộ. Thẩm Loan cùng Lận Trực hai người đều bị này quang mang hấp dẫn đi tới cửa, hai người một tả một hữu dựa vào tường, nhìn lên đỉnh đầu thịnh phóng sao trời. Lận Trực, Thẩm Loan đôi mắt nhìn pháo hoa nói, "Ta có hay không nói qua, nhận thức ngươi cảm giác cũng không tệ lắm." Lận Trực mặt bị ánh lửa chiếu ánh, hắn trong mắt lộ ra một tia cười tới. "Đây là lão bản không tính toán cấp cu li phát tiền lương tân kịch bản sao? Người lão bản ta như là như vậy kêu kiệt người sao?" Muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối, thẩm loan nghiến răng, đem một chương một tỷ tiền giấy hướng hắn cơ ngực thượng ngang tàng một phách. Không cần thối lại, nhìn lớn như vậy tiền giấy mặt giá trị, lận trực nhất thời không nhịn được mà bật cười. Tết trùng thu thủy pháo hoa tú vào lúc ban đêm đã bị người bô thượng quê bùa, loại này oanh tạc thức tuyên truyền, làm thủy cổ chấn dần dần có nhất định danh khí tùy theo tới dung ngoạn khách nhân cũng có không ít. Chẳng sợ chung thu qua đi tiến vào du lịch mùa ấy hàng, nhưng tới thủy tìm mọng người trẻ tuổi cũng vẫn là không thiếu quá. thẩm loan cửa hàng còn không có dọn, mỗi ngày ninh nhu đều sẽ tới ngồi ngồi xuống. Dương thiếu tế không muốn thấy nàng, nàng cũng không đuổi theo, nàng cũng chỉ lẳng lặng mà ở bên cạnh nhìn chăm chú vào nàng. Thời gian dài, dương thiếu tế có lẽ cũng là thói quen. Hắn không hề làm thẩm loan đuổi người đi, mà là chính mình dứt khoát không đến thẩm loan trong tiệm tới lận trực thấy thẩm loan chậm chạp không dọn cũng tới dò hỏi quá tình huống thẩm loan tỏ vẻ trước mắt ở tìm thích hợp vị trí có thể chờ một chút nàng đến lúc đó muốn dọn nói không thiếu được muốn cho lận trực giúp nàng đem chỗ nào bán xuống dưới thời gian cứ như vậy từng ngày qua đi lý minh châu cũng rốt cuộc đã nhận ra ninh nhu cái này ánh mắt theo dương thiếu tế di động nữ nhân lý minh châu tới hỏi qua thẩm loan tình huống như thế nào thẩm loan lắc đầu làm nàng nhìn là được Đây là Dương Thiếu Tế Việt Tư, bọn họ làm người khác thật đúng là cắm không được tay. Bất quá Lý Minh Châu không đi quản Ninh Nhu, không nghĩ tới Ninh Nhu lại chủ động tìm được rồi Lý Minh Châu. Đối với dáng vẻ này gầy yếu mà xinh đẹp nữ nhân, Lý Minh Châu đều là nữ hài tử trong lòng cũng nhịn không được sinh ra vài phần thương tiếc vì thế nàng mang theo Ninh Nhu đi tới Thẩm Loan cửa hàng tiện lợi. tương đối với nàng châm cứu quán tới nói, Thẩm Loan nơi này càng phương tiện nói chuyện. ngươi là Dương Thiếu Tế trước kia bạn gái vừa vào cửa Lý Minh Châu lại hỏi đối với Dương thiếu tế trước kia sự nàng là biết một ít hoa hoa công tử sao như thế nào sẽ không mấy cái hồng nhan chi kỷ nào biết Ninh nhu lại phủ nhận nói ta không phải ta chỉ là hắn đồng học a Lý Minh Châu có chút ngoài ý muốn Dương thiếu tế thế nhưng sẽ bỏ qua ngươi này nhiều hoa tươi đi tìm những cái đó dung chi tục phấn hắn thẩm mỹ không được Ninh nhu trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng người khác kỳ thật thực hào Nga, ngươi là tự cấp hắn phát thẻ người tốt sao? Cái kia hoa hoa công tử, như vậy thẻ người tốt đời này đại khái cũng chưa nhận được quá mấy chương đi. Lý Minh Châu phôn tào nói, không nghĩ tới Lý Minh Châu là như vậy một cái tính cách hào phóng người, Ninh Nhu muốn cười, nhưng lại lại nghĩ tới cái gì giống nhau, biểu tình có chút yêu thương. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Lý Minh Châu, nói, ngươi là người rất tốt. Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Đột nhiên bị khích lệ, Lý Minh Châu quái ngượng ngùng. Nhưng Ninh Nhu còn không có tiếp tục nói tiếp Dương Thiếu Tế lại từ bên ngoài vào được. Hắn một phen đem Ninh Nhu kéo ra, đối với nàng quát lớn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cảm thấy ta thái độ đã biểu hiện như vậy rõ ràng, ngươi hẳn là biết ta không nghĩ tái kiến ngươi mới đúng. Ninh Nhu nhìn thấy hắn, môi giật giật cường cười nói, ta liền biết ta ước lý tiểu thư ra tới nói, ngươi khẳng định sẽ đến. Cho nên đâu, Dương Thiếu Tế trong mắt còn đựng tức giận, ngươi còn tưởng trò cũ trọng thi tưởng uy hiếp ta sao? ninh nhu người như thế nào còn có mặt mũi tới gặp ta nói xong câu này dương thiếu tế kéo lý minh châu tay liền đi ra ngoài lưu lại ninh nhu ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ sau đó ngồi xổm xuống thân thể ôm lấy chính mình phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com